thông thiên hà bên trong có cái con rùa già để ta hỏi hỏi ngươi hắn bao lâu có thể tu đến nhân thân nga hắn a như lai âm thầm bấm tính toán một cái sau đó đáp ngắn thì vài năm lâu là hơn trăm năm tạ ta phật như lai huyền trang thi cái phật lễ sau đó đi ra đại điện hai vị tôn giả dẫn lĩnh huyền trang đám người đi tới chân lâu chỗ bên trong có ngàn loại phật bảo vạn phẩm xá lợi càng có tiên đồ ăn tiên t r à tiên quả chân tu bách vị bốn người ăn như do c u ố n đem c h a i thực sử dụng hết sau đó hai vị tôn giả mang theo bốn người bọn họ đến đến bảo c á t bảo c á t bên trong có h ả o quan vạn trượng thụy khí ngàn trọng sương mù rực rỡ tường vân che mạn bốn phía t ă n g kinh cửa hàng bảo trác bên ngoài đều thiếp thăm đỏ thư viết lấy kinh q u y ể n danh mục lại tại lúc này a nan cùng già diệp hai vị tôn giả quay người hỏi thánh tăng từ đông thổ đến linh sơn có thể có cái gì nhân sự dân g tặng đưa cho chúng ta nhanh lấy ra tốt truyền kinh cùng ngươi nhân sự hai n g ư ờ i làm cái này là nhân sự nga đúng các ngươi hai cái khả năng không phải người không dâng lên nhân sự bất truyền đã là a t ố t k i a bần tăng không chịu nổi các ngài kinh thư đi đi trực tiếp về đại đường huyền trang phất ống tay háo một cái quay đầu bước đi trực tiếp để hai vị tôn giả nhìn mắt trận tròn a nan cùng gia diệp tôn giả vốn là là nghĩ đến khó xử một lần huyền trang sau đó nhiều ít có thể phân một ít công đức nhưng mà không nghĩ tới cái này đường tăng tính tình cái này bướng b ì n h lại tại lúc này như lai、like、truyền âm cho hai vị tôn giả làm bọn hắn sắc mặt đại biến thánh tăng h ã y khoan không cần nhân sự không cần ngài nhanh chóng trở về hai vị tôn giả liền vội vàng đuổi theo thánh tăng đừng đi à, vừa rồi đùa giỡn với ngươi đừng nghĩ là thật a nan lên trước bắt được huyền trang cánh tay khẩn cầu huyền trang lưu lại phật môn thánh địa lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì huyền trang quay đầu quát lớn thánh tăng ta nhóm sai ngài mau trở lại hai chúng ta sẽ đem kinh thư cho ngài、ừ. huyền trang hừ lạnh một tâm thanh sớm biết như đây sao lúc trước còn như thế đâu thánh tăng dạy rất đúng a nan cùng g i ả diệp tôn giả mồ hôi liền xưng phải lúc này cần phải đem cái này tổ tông hướng tốt các loại kinh thư đến đại đường liền có thể h ạ giận huyền trang nghiêng mắt nhìn hắn nhóm một mắt sau đó cất bước quay lại đến bảo các bên trong hai người các ngươi nắm chặt đem kinh thư rời ra ngoài đi đừng chơi cái gì vô tự kinh thư ta nhóm đại đường tăng nhân có thể xem không hiểu được rồi thánh tăng ngài chờ một chút a nan cùng già diệp hai vị tôn giả tiến kinh cửa hàng đem tam tạng kinh văn từng cái tìm được trong đó có niết bản kinh bốn trăm quyển bồ tát kinh ba trăm sáu mươi quyển hư không tàng kinh hai mươi quyển thủ lăng nghiêm kinh ba mươi quyển huyền trang cầm một bản quan sát hắn phật lý lại là t h â m ảo vô cớ bao hàm có độ hóa thế nhân thanh tịnh linh hồn hiệu quả càng làm cho hắn kinh ngạc chính là có chút phật kinh bên trong còn trào cất dấu tu chân kỳ h ảo nếu có thiên phú cao hòa thượng nói không chừng có thể đủ từ bên trong ngộ ra chính mình tu luyện công pháp trừ đó ra kinh văn bên trong còn ẩn hàm có tẩy não hiệu quả như là lâu dài nghiên cứu xuống dưới hội từ từ bị ảnh hưởng thần trí thành vị phật môn cuồng nhiệt nhất tín đồ nguyện ý vị phật đà bồ tắt kính dâng hết t h ả cái này trùng tẩy não kinh văn ẩn tàng rất sâu bất quá nhưng không giấu g i ế m được huyền trang con mắt hắn thần thức quét qua liền đem tam tạng kinh thư hết thẻ xem một lượn g sau đó tìm ra trong đó k h ô n g chế người tâm bộ phận từng cái làm tiêu ký thánh tăng tam tạng kinh thư đã đầy đủ a nan tôn giả cung kính nhất lễ sau đó đem mấy chồng chất kinh thư thả tại sư đồ mấy người trước mặt huyền trang nhẹ gật đầu vung tay lên liền đem những này kinh thư thu đến hỗn độn c h â u bên trong thiện thi giang đạo nhất xuất hiện tại cái này chồng chất kinh thư bên cạnh đem bên trong có tiêu ký bộ phận hết thạy làm hao mòn mà đi một lần nữa tạo thành tân tam tạng kinh thư tốt đã tam tạng kinh thư đã tới tay ta nhóm sư đồ cũng không tiện ở lâu cáo tử huyền trang nói một tiếng về sau rời đi bảo các ở ngoài điện tìm đến bạch long mã sau đó đám người đồng loạt giá vân bay khỏi linh sơn huyền trang căn bản không giấu giếm nữa trên người mình pháp lực trực tiếp nạ bài tây du tiếp cận hoàn thành về sau sẽ không có người có thể đủ uy hiếp đến chính mình tính mệnh liền xem như hồng quân cũng đừng hỏng một là hắn nắm giữ đại đạo không gian hôn đột châu có thể đi đến thế giới khác bảo mệnh hai là bởi vì hồng quân khoảng cách hoàn toàn hợp đạo còn có không ít thời gian trước đó căn bản là không giành đối phó hắn cái khác sáu vị thánh nhân căn bản không phải hắn một hiệp chi địch cũng chỉ có thông thiên giáo chủ tựa hồ đi tới con đường của mình bắt đầu chậm rãi cảm nộ g cái khác p h á p tắc chiến lược so cái khác thiên đạo thánh nhân mạnh hơn một ít nhưng mà cùng huyền trang liền không so được huyền trang vốn chính là pháp tắc cảnh đình phong hơn nữa tu luyện còn là pháp tắc bên trong xếp hạng cực kỳ cao lực chi pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc thực lực viễn siêu bình thường pháp tắc thánh nhân cho dù là hồng quân cái này c h n g n g b y nửa bước đại đạo thánh nhân cũng không làm gì hắn được bởi vậy bại lộ thực lực cũng liền không có cái gì So、c đến đến huyền trang tại đám mây kêu một tiếng một cái cực lớn lão quy nổi lên mặt nước nhấc lên đầu nhìn thấy huyền trang thánh tăng a các ngài thỉnh kinh trở về rồi ha ha lấy xong kinh chính về đại đường lão quy a ngươi nhờ bẩn tăng hỏi đã hỏi phật tổ ngươi ngắn thì vài năm lâu là hơn trăm năm liền có thể tu thành nhân thân huyền trang cười quay lại nói đà tạ thánh tăng thật ao ước các ngài a trực tiếp tu thành chính quả lão quy ta còn không biết phải bao lâu đâu a di đà phật lão quy ta nhóm t r ư ớ c lên đường gặp lại đi cùng tiễn thánh tăng trương an thành một ngày này xuất hiện một cái dị tượng tất cả nhẹ cây đầu cảnh ngay ngắn hướng đông một màn này cảnh tượng kinh động đại đường thiên tử lý thế dân ra cửa điện xem xét đ ỗ n g nhiên nghĩ đến nhiều năm trước một cái ước định ta đi sau đó hoặc ba năm năm hoặc sáu bảy năm nhưng mà nhìn cảnh cây đầu như là đồng hướng ta là sẽ quay về vậy lý thế dân con mắt bên trong lộ ra ánh sáng mười mấy năm trôi qua hắn đã hai tấn sinh ra hoa phát lúc này cười lớn cao giọng ra lệnh người tới à, dọn xong xa giá chấm ngự đệ về đường cung bên trong rất nhanh chuẩn bị xa giá văn võ bá quan cũng đồng loạt chứng kiến kia thánh tăng lao tới cách xa vạn dặm lấy chân kinh trở về thịnh cảnh vì cam đoan an toàn huyền giáp quân trực tiếp phân ra năm nhân mã đi đến vọng kinh lâu trường an thành bên ngoài trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm lý thế dân tại huyền trang đi sau kém công bộ tại này kiến tạo một tòa tam tầng lầu gỗ ban thưởng bảng hiệu thư vọng kinh lâu chờ đợi huyền trang sớm ngày thu hồi chân kinh lúc này vọng kinh lâu phụ cận phủ đầy thân xuyên áo giáp quân đội văn võ bá quan phụ cận tăng viện tăng chúng tất cả mọi người đến đông đủ về sau huyền trang các loại người từ mây đầu lặng lẽ rơi xuống cưới lên bạch long mã đà vác lấy tam tạng kinh thư c h ậ m dai hướng vọng kinh lâu cái này vừa đi tới chương hai trăm mười chín về đường đến đến thánh tăng trở về kia cưới bạch mã là được ai nha khó a tráng cử thật là tráng cử a này g ơ chân dùng danh lưu sử sách bạch long mã dưới cổ bờ lưu tút đảm ly lúc này tức thời vang lên một ca khúc tên là chỉ thích tây kinh kèm theo duyên dáng giai điệu huyền trang mấy người xuyên qua một đầu từ huyền giáp quân ngăn cách ra đến thông đạo đến đến vọng kinh dưới lầu lúc này thành bên trong một ít người hiểu chuyện cũng chạy tới ở ngoại vi đưa đầu quan sát ngự đệ thời gian qua đi hơn m ộ ư ơ i năm ngươi rốt cuộc trở về lý thế dân cơ hồ là chạy chậm đến qua đến hoàn toàn không có đế vương bộ g á n g chăm chú nắm lấy huyền trang hai tay cảm xúc kích động phiến tình nói không biết đến còn nhận là đường hoàng cùng huyền trang có nhiều sâu tình nghĩa huynh đệ đâu Nhưng mà trên thực tế hai người bọn họ chặt chẽ kết nghĩa mấy ngày, Huyền Trang thực hai họ chặt chẽ mà mấy tế kết lý i đi cười, cái diễn ề về Huyền n bên trên đi về phía tây đường. Bậy hả, may mắn không làm nhục mệnh.、Huyền、trang nhàn nhạt cũng không có bị cái này ảnh đế cấp diễn kỹ cảm động. Bậy tây Tốt, tốt, tốt. đế phía cấp hạ, may làm cảm kỹ l có bị thế dân ngay cả nói ba chữ tốt ngự đệ nhanh theo ta hồi cùng chấm vì ngươi chuẩn bị tiếp phong yến huyền trang nhẹ gật đầu mang lấy kinh thư tại chúng quân sĩ hộ vệ dưới cùng lý thế dân cùng hồi đại đường hoàng cung tiếp tối phía trên đám người hỏi thăm thỉnh kinh đường bên trên chắc trở huyền trang gánh bên trong một ít nói ra cứ việc cái này dạng bên trong r i ả o quyệt cùng gian nguy cũng để đám người gọi thẳng mạo hiểm sau phần dạ tiệc huyền trang thỉnh cầu tại trong thành trường an mở một trận liên tục ba ngày pháp hội đến tuyên truyền giảng giải đại thừa phật pháp kinh nghĩa yêu cầu này lý thế dân tự nhiên là miệng đầy đáp ứng cũng phái trưởng tôn vô kỵ chuyên môn phụ trách này sự tình pháp hội phía trên huyền trang đem đại thừa kinh nghĩa bên trong có giáo hóa tác dụng thiên chương từng cái tuyên truyền giảng giải liên tiếp ba ngày đến nghe giảng đám tăng lữ nghe đến như si như say ăn no thỏa mãn đến ngày thứ ba buổi chiều m â y đầu xuất hiện bát đại kim cương dân g tặng như lai phật tổ pháp chỉ mời huyền trang trở lại tây thiên luận luận công ban thưởng bởi vì bạch long mã cần phải mượn hóa long trì quay về long thân huyền trang cũng không có cự tuyệt tại pháp hội phía trên mang lấy vài cái đồ đệ đồng loạt trầu trời mà đi một màn này bị sử quan ghi chép xuống đến c h i n h quán m ộ ư ơ i chín năm thánh tăng thỉnh kinh trở về Đối đông đức, đạo đi. Đại Điện, giáo tại hội trời Linh Thiên công ngộ Sơn, Hùng Mạng chứng thổ bất thế trầu hóa Pháp Chư Phật Bảo có mà không i ế n p í a Trang nữa dưới, người loại Huyền h về. lần một trở các k chờ như lai、like、mở miệng huyền trang vượt lên trước một bước mở miệng nói phật tổ tiểu tăng muốn mượn hóa long chỉ dùng một lát cái này bạch long mã vốn là tây hải l o n g cung tam thái tử hiện nay lập công c h u tội đức hạnh viên mãn cũng nên để hắn khôi phục bản thể a như lai phật tổ nhẹ gật đầu con mắt thật to bên trong vô số trí tuệ quang mang tại va chạm nhàn nhạt mở miệng nói chuẩn giả diệp tôn giả n g ư ơ i mang bạch long mã đi hậu nhai hóa long chỉ đi bạch long mã tạp tư lan trong mắt to lộ ra đại hỷ đầu tiên là trịnh trọng hướng huyền trang xá một cái sau đó mới hướng v ề như lai phật tổ cúi đầu hấp tấp theo giả diệp tôn giả ra đại điện hậu nhai phía dưới chính là một vũng kim sắc thành trì vững chắc bên trong có vô tận long khí đều là bát bộ thiên long bên trong tiền bối dùng long nguyên luẩn giữa m à thành tùy tiện một giọt ao nước đều có thể để phảm cá hóa d a o long bạch long mã nhảy lên nhảy và o hóa long trì bên trong dây lát ở giữa bạch long mã ở bên trong lộn một vòng tức lui ra lông đổi sừng đầu toàn thân dài lên kim lân m a dưới c ầ m sinh ra ngân tu một thân thủy khí ngũ t r ả o tường vân bay ra hóa long trì vậy mà huyết mạch lột sắc thành lòng tộc bên trong c à n g cao đẳng hơn ngũ t r ả o kim long cái này trong đó cũng nhờ có hắn thường xuyên tại bản cổ điện g i n luyện có tác dụng kích thích đến huyết mạch phản tổ hiện nay càng là một bước lên trời tư chất đã viên siêu lúc trước trong đầu cũng xuất hiện độc thuộc với ngũ c h ả o kim long c ó thể có truyền thừa ký ức ngao liệt hóa thành một cái kim bảo thanh niên bay hồi đại hùng bảo điện bên trong hùng dũng oai vệ khí phách h i ê n ngang đi đến trước mọi người dạo qua một vòng tôn nộ g không nhết miệng nội tâm thầm nghĩ cái này tiểu bạch cho dù khôi phục long thân đầu cũng vẫn là có điểm không bình thường a sư phụ quyền đầu cũng quá lợi hại như lai phật tổ rất là kinh ngạc hán nguyên bản nhận là cái này bạch long nhiều lắm là có thể thành t i ể u tứ c h ả o kim long không nghĩ tới vậy mà thức tỉnh ngũ c h ả o kim long huyết mạch huyền trang nhìn thấy bạch long mã khôi phục long thân thở phao một hơi cái này hạ lại không có cái gì cần chiếu cố đến thả bản thân lập tức lập tức nhìn thấy cái này có chút kỳ quái nhị đệ tử như lai phật tổ rốt cuộc hỏi ra ẩn tàng đáy lòng thật lâu vấn đề huyền trang là người nào dạy ngươi tu ra đến pháp lực vậy mà là đạo gia p h á p m ô n huyền trang lắc đầu k híp mắt cười nói như lai phật vốn là đạo a chẳng lẽ ngươi còn không hiểu lớn gan huyền trang vậy mà không cần tôn s ư n g thế tôn có thể là ngươi kiếp trước s ư phụ a nan ở một bên chừng mắt chừng chừng nói thật dài lông mày đều bởi vì n ộ hỏa phiêu đãng kim thiền tử ngươi còn không nguyên thần t h ứ c tỉnh như lai phật tổ con mắt bên trong bắn ra điện quang nhìn chằm chằm huyền trang nói ra tựa h ầ nghĩ muốn đem hắn nhìn thấu Nhìn một lúc lâu, l về về đạo đạo sư phụ tôn nộ trang không đột nhiên giật mình muốn lên trước ngăn cản nhưng mà huyền trang đưa tay một ngăn yên tâm đi ngộ không cái này đồ vật không có khả năng đối vi sư tạo thành ảnh hưởng hết thể chính giống như huyền trang nói k i ê m ấy đạo kim quang tiến vào huyền trang thể nội sau đó căn bản là lật không nổi cái gì b ọ n nước như lai sắc mặt động dung hán thế nào cũng vô pháp nghĩ đến nhị đệ tử của mình sớm đã bị diệt đi nguyên thần tiếp theo lên tiếng nói huyền trang ngươi tuy có công tại thân nhưng mà cái này là linh sơn phật quốc chỗ ngươi hành sự cuồng phóng không bị trói buộc n ô n ngữ vô lễ ngươi phật đà chi vị hội chịu ảnh hưởng dừng lại bần tăng không cần ngươi đến p h o n g ta làm phật bần tăng muốn tự phong ngươi cái này mạn thiên chư phật làm quá nhiều bẩn thiệu sự tình không xứng là phật bần tăng xấu hổ cùng các ngươi làm bạn ta ý muốn tự sáng tạo phật quốc mở đường cực vui trinh đại đức chi bối đi vào làm thai họa yêu ma quỷ quái đều là nên hóa thành cho bụi chúng phật lặng im chất phát ra cười vang yêu ma bản thể phật môn hộ pháp đa số lộ ra vẻ trào phúng cái này thỉnh kinh người thật là điên vậy mà đuổi tại cái này đại hùng bảo điện như lai phật quốc bên trong phát nôn bừa bãi thật là không biết sống chết ta thỉnh kinh người mặc dù thu hoạch đến không ít công đức nhưng nếu là phật tổ không p h o n g h ắ n thế nào tự p h o n g buồn cười thật là buồn cười cực a di đả phật quá c u ồ n g vọng hắn dựa vào cái gì tự sáng tạo phật quốc chúng phật đà môn hạ hộ pháp kim cương lực sĩ nhóm nghị luận ở mỹ đa số dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn về phía huyền trang tôn nộ g không lúc này đã lấy r a kim cô bổng cầm ở trong tay nhìn khắp bốn phía đại la đỉnh phong khí thế phóng thích mà ra dẫn tới chúng phật đà bồ tát ngay ngắn ghé mắt chương hai trăm hai mươi chúng phật c h i chủ chúng t â y phương giáo đệ tử nghị luận âm ý cái này tôn ngộ không lúc nào tu đến đại la đ ỉ n h phong vậy mà so quan âm bồ tát còn muốn mạnh thật là bất khả tư nghị phỏng chừng cái này khỉ con được cơ may lớn gì đi bất quá b ẩ n tăng cảm thấy cơ duyên của hắn cùng ta phật môn hữu duyên đúng là đúng là ta cũng cảm thấy tôn hầu t ử thân bên trên tồn tại cùng ta có duyên đồ vật ha ha tại đại hùng bảo điện coi như ngươi là chuẩn thánh cũng đến nằm sấp đại la đỉnh phong tại phật tổ mắt bên trong đồng dạng là lật tay có thể diệt sâu kiến chờ hội kia tôn hầu tử chết rồi đừng cùng ta cướp hán kia căn kim cô bổng t ử hồ phát sinh biến hóa ha ha kia bổng tử cùng ta cũng rất có duyên cái này hầu tử chỉ là một con cờ thôi coi như đến đại la cảnh giới đỉnh cao đồng dạng là một con cờ đúng a quân cờ là thế nào cũng không có khả năng nhảy ra bàn cờ tôn nộ không nghe lấy mạng thiên chư phật bên trong truyền đến nói năng vô sỉ một cái răng n g ả cắn vang lên kèn kẹt nếu không phải huyền trang còn không có làm ra chỉ thị hắn hận không thể lập tức xông đi lên đem mấy cái kia tiểu nhân hèn hạ một gậy đập chết bên trong phật môn vì sao lại có như này nhiều ố huế sư phụ nói đúng a nơi này thật là một cái tàng long họa hổ chỗ cần phải thanh lý tốt nhất nhổ tận gốc tôn nộ g không hai mắt bên trong bước lên hỏa quang nắm lấy kim cô đ ổ n g tay bởi vì dùng lực cơ bắp từng chiếc bạo khởi chư bát giới mặc dù n h á t gan đầu toát ra đổ mồ hôi nhưng mà cũng lấy ra cựu xỉ đinh ba thật chặt dựa vào sau lưng tôn nộ không hầu ca chờ hội nếu là đánh lên ngươi có thể chiếu cố ta láo trừ một điểm a tôn nộ không nết miệng cười một tiếng quay đầu cười mắng ngươi cái này ngốc tử lần này thế nào không sợ rồi ta đối sư phụ có lòng tin chư bắt giới mắt nhỏ đi lòng vòng nói ra thân thể có chút run rẩy một cái khác càng thêm cây tặc là ngao liệt lấy ra một thanh khảm vảy trường kiếm trực tiếp hấp tấp chạy tới huyền trang bên cạnh hùng lực quỳt h ì lấy ra hắc ưng trường thương run một cái thương hoa ánh mắt bên trong không có e ngại chỉ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bình tĩnh ha ha ha huyền trang cái này vài cái đồ đệ đầu cũng có vấn đề đi vậy mà cũng không sợ chết một cái sư phụ tại tìm đường chết đồ đệ của hắn cũng đều là đồ đần ha ha đại ngốc tử im lặng phía trước một cái khuôn mặt đau khổ phật đà quay đầu lại nói một câu mắt lộ ra cảnh cáo những cái kia hộ pháp kim cương già lam chờ dây lát ở giữa đều ngậm miệng lại đại điện bên trong yên tĩnh đều cảm thấy một loại phong vũ mưa đến trầm trọng áp lực huyền trang cho ngươi lại vô lễ bản tọa chỉ có thể đem ngươi ép d i ệ t sau đó tiễn ngươi đầu thai lại đến một thế cực lớn như lai、like、nói tới nói lui giống như thiên lôi quần quận mà qua âm thanh bên trong ẩn chứa một sự uy hiếp lực phật môn chúng giáo đồ nghe nói đều nín thở ngay ngắn nhìn xem huyền trang trả lời thế nào ha ha ha ta muốn cái này thiên lại che không được ta mắt muốn cái này địa lại trôn không ta tâm muốn cái này chúng sinh đều hiểu ta ý muốn kia chư phật đều tan thành mây khói mấy câu nói đó một ra liền đại biểu lấy đại nghịch bất đạo triệt để đoạn tuyệt với phật môn tôn nộ không nghe đến đoạn văn này cảm giác toàn thân từng t ứ c một đều bị kích hoạt miệng bên trong nhịn không được phát ra hét dài một tiếng nghiệt xúc dám giao động ta phật môn căn cơ không thể để ngươi sống nữa trước đem công đức mang tới như lai phật tổ thân sau toát ra công đức kim luân xoay c h ậ m c h ậ m lấy bay đến huyền trang trước mặt nghị muốn trực tiếp mưu đoạt hắn thiên đạo công đức một lời không hợp liền n g h i ệ t xúc cả nhà ngươi đều là n g h i ệ t xúc cẩn thận ta đem ngươi phiền phức đầu cho nện phẳng đi huyền trang tùy ý thở ra một hơi liền đem bay tới công đức kim luân thổi bay như lai nhìn thấy huyền trang lại có thể một hơi thổi bay hắn công đức kim luân không khỏi nội tâm kinh hãi bởi vì liền xem như chuẩn thánh cũng không có khả năng dễ dàng như thế ngăn cản hắn công đức kim luân còn chưa chờ hắn làm ra động tác kế tiếp liên nhìn thấy huyền trang giữa không trung bên trong lơ lửng mà lên nhất thủ chỉ thiên một tay phấn đất miệng bên trong khẽ nhả b ầ n tăng huyền trang hoàn thành phật pháp đông truyền thiên đạo công đức r a chỉ thân ta ta cách khác phật quốc lại mở cực vui tôn vị ứng tại vạn phật c h i tổ tiên mặt x ư n g chúng phật c h i chủ thiên địa hoanh minh phật quốc kim sắc trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái con mắt thật to kia là thiên đạo c h i nhãn c o n người bên trong mơ hồ có cái khô gầy láo giả hình ảnh chỉ bất quá kia ảnh hưởng rất nhanh bị một cỗ bạch sắc lực lượng xóa đi thành vì hồng hoang giới công chính vô cùng thiên đạo h ư không bên trong truyền đến đạo âm chuẩn mặc dù không phải người âm thanh nhưng mà kỳ quái là tất cả mọi người có thể nghe hiểu đạo âm bên trong ẩn chứa ý tứ tại một nhóm phật đà b ồ t á t kinh ngạc ánh mắt bên trong thiên thượng hàng lâm một đạo to lớn vô cùng công đức kim trụ kia lượng lớn công đức trực tiếp tiến vào huyền trang thể nội cùng sau đầu ngưng kết ra một vòng lại một vòng công đức kim luân viên quang tinh tế mấy đi vậy mà có tới chín mươi chín vòng kim luân viên quang so vạn phật c h i tổ đều cao hơn hơn hai lần cùng chuẩn đề cùng tiếp dẫn giáo chủ s a u đầu viên quan g số lượng nhất trí thiên a cái này là nhiều ít công đức a chẳng lẽ đi một mạch về phía tây liền không có những người khác chia lại đến hắn công đức chúng phật cái c ầ m đều nhanh kinh đến trên mặt đất như lai phật tổ cực lớn đôi mắt bên trong cũng lộ ra rung động c h i sắc một lượng kiếp đại bộ phận công đức tụ tập vào một thân coi như như lai cũng tưởng tượng không đến sẽ có bao nhiêu công đức như là dựa theo kế hoạch những n à y công đức đại bộ phận hội tiến vào cả cái phật môn công đức khánh vân bên trong vì phật giáo c h ấ n áp khí vận nhưng mà huyền trang vậy mà một người chiếm đoạt đại bộ phận công đức cơ hồ đều để một cái có hồng mông tử khí chuẩn thánh bằng công đức t h à n h thánh quá lãng phí gia hòa này như lai phật tổ ra mặt run lên tâm bên trong cảm thấy tại nhỏ máu nhưng bây giờ thiên đạo tại thượng muốn ngăn cản thì đã trễ huyền trang mở đường chúng phật c h i chủ tôn vị nhận thiên đạo thừa nhận hàng lâm hạ một chút phát、tắc. vốn có tôn vị thời điểm có thể tăng thêm tốc độ tu luyện còn có một bộ phận lớn thuộc về tự thân công đức bị huyền trang trực tiếp thu đến đại đạo không gian bên trong Khắc, không kim không kiếm thứ phía phong chiến Phật、tổ. Phong hùng Phật Phong hoàn thiên hỷ Phật. Phong Phật. thiên chi nhãn phát chân minh, h có công, lực công đức cái ta tư tây trên tôn tổ. trừ tổ. trừ bắt liệt một trụ, từng ma địa ngao quang mang Ông, nữa ra đường đồ, đi đều đấu đại đạo đạo đẹp đẽ liền giới lại về vì vì vì vì vì mấy bên ngộ long Ông, lần quỷ là lần này chư phật chân chính đố kỵ một cái cái mắt bên trong toát ra tham làm quan mang kia có thể là hai cái phật tổ hai cái phật đà phật vị a vậy mà liền này phong ra ngoài liên liên quan thế âm bồ tát mặt cũng lộ ra vẻ m ở mịt chính mình đau khổ truy tìm vạn phật c h i tổ phật vị lại bị thạch hầu tôn nộ không cái này tùy tiện được đến đây thật là để nàng có điểm khó mà tiếp nhận tâm bên trong m ư ờ i phần không cân bằng người so với người tức trên người Tôn ngộ không Ngộ chương ù n g ù n g lực quỷ sau đầu h v ò n vòng sáng, c hai trăm sau đầu vòng vòng sáng, hai mươi mốt thánh nhân hàng lâm đ ỗ n g nhiên tôn nộ g không thân bên trên khí tức phát sinh một chút biến hóa đột nhiên trong tay kim cô đ ổ n g phía trên hắc mang loại lên đi tới một cái thân xuyên sơn hắc khải giáp tôn nộ g không cái này là c h ẳ n g thi tôn nộ g không vậy mà trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới giống như môn a Ta cũng muốn Phật vị, không cần Phật tổ, Phật cũng cần chỉ cần muốn không vị, đà lời i ngươi rồi. rội ề Huyền n Hán, con mắt của ngươi thế nào đỏ rồi? Huyền Trang được. đỏ ư Phục của hồ thế La ra mắt một t n g trực t ế p lấy ra trâu một độn trong hạt cái cát, hốn bên vừa ậ Phật lập. n dụng trong đường vàng ống. giới giới, giới đại đó đại hạt cái Lời pháp thế thế lực cắt một Một một mở màu v nói ra cái kia kim sắc đại thế giới bên trong dây lát ở giữa xuất hiện đại lượng thiên tài địa bảo còn có thích hợp đệ tử phật môn tu luyện tầng tầng phật vận vị trí trung tâm đứng vững một cái vài trăm vạn trượng cực lớn kim tượng k i ề u kim tượng điêu khắc chính là huyền trang bộ dáng khuôn mặt từ bi sau đầu sinh lấy chín mươi chín vòng vòng sáng sau này tu phật người cùng tu tiên giả giống nhau một ngày đột phá tới địa tiên cảnh giới có thể tuyển trạch phi thăng tiến vào ta phật giới trong đó đem có thể tu luyện tới càng cao phật tu tầng thứ như là đột phá đại la có thể phi thăng đi tới hồng nông đại thế giới tại đó không cần độ kiếp liền có thể tu thành hôn nguyên vô cực đại la kim tiên huyền trang cao giọng n h i ệ m đến phật quốc bên trong cũng tự động hiện ra chủng, chủng đối ứng quy tắc phi thăng khảo nghiệm lôi kiếp tâm trí không quá quan làm quá nhiều chuyện ác người bình thường qua không tâm ma khảo nghiệm sau đó còn có tiếp dẫn đài phụ trách tiếp dẫn phi thăng thành công phật tu giả hồng hoang giới bên trong vô số đại năng thậm chí tu tập phật môn kinh n g h i ệ m phổ thông tăng nhân đều có thể cảm nhận được cái này cỗ tối t â m bên trong tin tức tu phật đến nhất định tình trạng liền có thể cảm nhận được tiếp dẫn đài vị trí ta nói nên có quang đại phóng phật quang phật giới bên trong trăm vạn trượng cao cực lớn phật tượng dây lát ở giữa phóng xuất g a q u a minh Cơ hồ chiếu hồ h đến sáng p ậ theo giới mỗi một tất xó n bất bên thăng tới giới này, tu Phật người đều có thể tắm rửa tại Phật quang bên trong thêm khoái ngộ Phật thăng tu t kỳ khoái cái có cảm cảnh Pháp, phi giới người giới gì quang ngộ hành. h này đều đề rửa huyền trang từng tiếng ra lệnh phật giới dần dần hình thành hán không gian to như vậy vô cùng cơ hồ có thể so sánh một cái cỡ chung thế giới đồng thời một bên chỗ kết nối lấy hồng m ô n g đại thế giới theo hồng m ô n g đại thế giới diễn biến tại không ngừng khuyết trương bên trong chúng phật c h i chủ huyền trang hôm nay tương đương với tự lập môn hộ bỏ qua một bên chuẩn đề cùng tiếp dẫn thánh nhân tây phương giáo mặt khác mở đường một cái người người đều có thể thông qua tu luyện đến đề cao cảnh giới tân phật giáo càng đem chính mình phật vị đứng tại c h ú n g phật tổ phía trên thành vì hồng hoang thế giới bên trong đệ nhất vị c h ú n g phật c h i chủ lúc này chân trời truyền đến ầm ầm âm thanh lưỡng đạo cực lớn huyên ảnh xuất hiện tại thiên đạo c h i nhãn bên cạnh trên bầu trời xuất hiện dị tượng pháp tác cùng vang lên kim hoa từ không trung c h ậ m rãi bay xuống thánh thánh thánh, thánh nhân hàn lâm người tới chính là chuẩn để cùng tiếp dẫn thánh nhân hình tới tiếp chiếu. là để bởi vì đ ạ o tổ thúc, hồng quân nước p h i v ô lượng lượng k i ế p lên, thánh nhân không đến nói hồng hoang giới những sinh linh khác đều là sâu kiến bình thường tồn tại liền xem như chuẩn thánh đình phong cũng bất quá là dáng vóc hơi lớn một điểm sâu kiến cho nên đối với thánh nhân phải gìn giữ vạn phần kính trọng thánh nhân không thể n h ụ hai vị giáo chủ hàng lâm cũng để như lai phật tổ thở ra một cái trước mặt cái này huyền trang nhìn càng quỷ dị hai cái giáo chủ giá lâm không thể nghi ngờ cho hắn đánh một liều thuốc can tâm mạn thiên chư phật sau lưng hộ pháp kim cương cùng với dưỡng khí công phu không tới nơi tới trốn tây phương giáo giáo đồ đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình nhận là huyền trang làm ra như này đại nịch bất đạo sự tình khẳng định chết chắc rồi chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng rất khó chịu huyền trang cái này thao tác không khác rút tuổi dưới đáy nồi ba ba đánh bọn hắn ra mặt phật môn đại hưng là thiên đạo đại thế đến mức cái nào phật môn cũng không phải là thiên đạo quan tâm sự tình nhất lệnh cái này hai vị thánh nhân xoắn suýt điểm lại tới thiên đạo vậy mà thừa nhận huyền trang cái này giống như hồ nháo bình thường cử động làm đến thiên đạo thánh nhân cần phải y theo thiên đạo ý tứ đi làm việc cứ việc hận đến nghiến răng ngứa cũng không chỉ ó k ả bản năng bằng mượn thánh nhân lực lượng đi phá hủy huyền trang tân đến này thiên không đến nguyên thần ký thác thiên đạo thánh nhân, căn bản là vô pháp làm trái thiên đạo quyết định. Không làm làm Phật thác trái quyết phá hủy cho phép, pháp h Cái lực lập là là Quốc. c đi đạo đạo đạo ra ký vô như đây hai vị thánh nhân còn không thể đối cái này vị tân phật giáo lập giáo nhân vật đánh tân phật giáo một ngày thành lập liền tại phát triển đến kích thước nhất định phía trước không thể mất đi cái này vị vạn phật c h i chủ một ngày chấn áp huyền trang tân phật giáo cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa cái này cùng thiên đạo ý chí có chút xung đột hắn nhóm hàng lâm hình chiếu mục đích rất rõ ràng bởi vì tây phương giáo cùng cái này tân phật giáo là trần trùi cạnh tranh quan hệ một ngày cái này tân phật giáo phát triển quá nhanh chắc chắn ảnh hưởng đến tây phương giáo căn cơ mà tây phương giáo chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn thành thánh c h i cơ còn cùng bọn hắn thành thánh thời điểm phát ra hạ đại hoành nguyện có quan hệ bởi vậy hắn nhóm hàng lâm hình chiếu trước tiên muốn làm chính là cho huyền trang một hạ mạ huy áp chế tân phật giáo phạm vi thế lực sau đó lấy thế đ ạ người hạn chế tân phật giáo phát triển trên bầu trời lưỡng đạo cực lớn hình chiếu mặc dù không phải thánh nhân bản tôn hàng lâm hồng hoang nhưng mà kia hình chiếu thân bên trên vốn có thực lực cũng vượt xa phổ thông chuẩn thánh đ ỉ n h phong liền xem như như lai phật tổ cũng căn bản không phải cái này trùng hình chiếu tay chúng tây phương giáo đệ tử đều là quỳ dạp trên đất miệng bên trong tụng nhậm lấy thánh nhân kim an hai vị thánh nhân tuyệt không nói chuyện bên trong tiếp dẫn thánh nhân trực tiếp xuất thủ một cố vô cùng kinh khủng áp lực xuất hiện tại huyền trang các loại người thân bên trên tôn lộ không một cái lảo đảo trực tiếp từ không trung nga xuống liền tính hắn chuẩn thánh sơ kỳ thực lực cũng gánh không được cái này chờ áp lực thật lớn p h ú c p h ú c p h ú c ra huyền trang bên ngoài bao quát bạch long mã tại bên trong bốn cái đồ đệ ngay ngắn miệng phun tiên huyết nguyên thần bị áp có chút h ề vải chuẩn đề ở một bên thờ ơ lạnh nhạt tuy nói tôn ngộ không là hắn một bộ phân thân đệ tử nhưng mà hắn chỉ làm tôn ngộ không là một cái không có ý nghĩa quân cờ như là cùng lợi ích của hắn phát sinh xung đột lại không chút nào chú ý sư đổ tình cảm、T. thánh nhân hình chiếu liền này mạnh kia cái gì chúng phật c h i chủ ta nhìn muốn xong cái này chủng trực tiếp đối kháng thánh nhân cử động cũng dám làm ra đến cái này huyền trang có chút không biết tốt xấu a hiện tại ngốc hả thánh nhân ra mặt hắn chết chắc rồi đúng a vốn là hảo hảo lấy song kinh công đức đủ để cho hắn thành tiểu chỗ ngồi hơi thấp phật đà nhưng mà làm gì được hắn tham lam không đủ hiện tại tốt tự làm tự chịu nhìn xem đi mấy người kia đều nhanh xong khẳng định hội bị giáo chủ đánh đến hồn phi phách tán hồn phi phách tán cũng lợi cho bọn hắn quá hẳn là đem hắn nhóm thần hồn vĩnh chấn thập bắt tầng địa ngục giữa sân vang lên lần nữa xì xào bàn tán hai vị thánh nhân lại không có ngăn lại đây chính là hắn nhóm nghĩ muốn nhìn thấy bởi vì chỉ có cho đủ áp lực tiếp xuống đến mới lại càng dễ bàn điều kiện để cái này tân phật giáo giáo chủ tiếp nhận một ít không công bằng điều ước hai ư Hai cái tên lốc không để ý đến thân phận lấy lớn hiếp nhỏ thật là khiến người ta chế nhạo a huyền trang trợt lách người liền di chuyển đến chúng đồ đệ phía trước đem cái này cô áp lực ngăn lại tôn nộ g không các loại người biểu tình buông lỏng hiển nhiên phía trước nặng như ước quân áp lực lúc này đã tiêu trừ chống không tiếp dẫn thánh nhân trường mi khẽ động mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc lại có thể đem ta áp lực phá vỡ kẻ này không đơn giản a ha ha lại không đơn giản cũng không phải thánh nhân không vì thánh nhân chúng quy chỉ là cái sâu kiến thôi đạo huynh ngươi không ngại để c ô này hình chiếu toàn lực hành động chuẩn đề thánh nhân mỉm cười truyền âm nói hai vị thánh nhân đối thoại đều dùng một loại bí pháp bên ngoài người căn bản nghe không được chỉ là gặp đến hai vị giáo chủ tại trò chuyện căn bản không cần toàn bộ thực lực cái này chúng phật chi chủ nhiều lắm là có gấp hai chuẩn thánh đỉnh phong thực lực mà ta cố này hình chiếu hóa thân thực lực lại tương đương với năm mươi tôn chuẩn thánh đỉnh phong chỉ cần vận dụng một nửa thực lực trong khoảnh khắc liền có thể để hắn được đến giáo h ấ n tiếp dẫn thánh nhân tự tin nói ngay sau đó tiếp dẫn thánh nhân hình chiếu chi thân phía trên co quang mang sáng lên sau đó một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn áp lực trực tiếp hướng huyền trang đấu đã qua tới kia áp lực p h ả n phất là một thế giới áp tại huyền trang thân bên trên nhưng mà một màn kế tiếp trực tiếp để hai vị thánh nhân cảm thấy chấn kinh huyền trang vẫn ý như cũ mỉm cười lơ lửng giữa không trung sau đầu từng vòng từng vòng quang hoàn vẫn tỏa ánh sáng tựa hồ căn bản là không có nhận kia cô áp lực ảnh hưởng đạo huynh hắn gái này thực lực không thể khinh thường a vận dụng toàn lực đi chuẩn đề thánh nhân một mặt nghiêm nghị nói tiếp dẫn thánh nhân nhẹ gật đầu trực tiếp đem có thể so với năm mươi tôn chuẩn thánh đỉnh phong áp lực phong thích ra ngoài bốn phía hư không đều bởi vì áp lực phát ra không chịu nổi gánh nặng cọc cọc tiếng bốn phía quang ảnh đều biến đến ảm đạm không ít áp lực giống như là thủy triều trực tiếp trùng kích tại hắn nhục thân bên trên huyền trang biểu tình lạnh nhạt mảy may không bị áp lực ảnh hưởng nhìn đi bộ nhàn nhã mây trôi nước chảy tiếp dẫn thánh nhân mặt lộ ra kinh ngạc cái này huyền trang nhục thân thật mạnh áp lực như vậy vậy mà không thể đem hắn đệ sập chuẩn đề ngươi cũng xuất thủ một lượt đi chuẩn đề thánh nhân nghe nói sắc mặt phát sinh một chút biến hóa vi d i ệ u đồng thời cũng phóng xuất ra năm mươi tôn chuẩn thánh đỉnh phong áp lực bay thẳng huyền trang ha ha chơi chán rồi sao huyền trang trên mặt mỉm cười biến thành dếu cợt nhìn lên trên trời lưỡng đạo thánh nhân hình chiếu t r e o g ẹ o nói theo sau tay háo hất lên mạng thiên áp lực kinh khủng dây lát ở giữa tiêu tán chống không cái này c h ẩ n đề thánh nhân quay đầu nhìn thoáng qua tiếp dẫn Con mắt bên trong lộ ra thần sắc trong bên thần mắt bất ra lộ không ả tương thành tiểu nghị, hẳn hắn h là n u y ê n vô cực rồi. k hắn ô không ngông n năng hồng g quá khả năng đi, không có hồng ngông tử khí, h đi, có tử không độ đ ư ợ có thiên đạo lôi kiếp. Không, hắn lôi kiếp. đạo c thể là khác loại thành đạo tiếp dẫn thánh nhân mắt bên trong phảng như có tinh hà lưu chuyển trí tuệ quang mang không ngừng diễn sinh huyền trang quanh thân tản mát ra vô lượng v ậ t quang đưa tay hướng thiên đánh ra một quyền trước mắt mọi người đều là vô tận v ậ t quang căn bản thấy không rõ sự vật khác thần thức cũng nhận ngăn cản tin đồn trong nháy mắt có sáu mươi sắt na một sát na liền hội có chín trăm ý niệm sinh diệt như là thánh nhân mỗi sát na thì hội có tám mươi bốn ý niệm sinh diệt vẹn vẹn không đến một cái sinh diệt thời gian đám người còn không sinh ra cái gì ý niệm trên trời lưỡng đạo thánh nhân hình chiếu liền biến mất giáo chủ rời đi rồi vừa rồi phát sinh cái gì trước mặt tất cả đều là kim quang như lai phật tổ có chút khẩn trương nhìn xem huyền trang hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu cái này nhị đệ tử thậm chí có điểm hoài nghi kim thiền tử có phải hay không bị cái gì viễn cổ đại năng đoạt xá vừa rồi mặc dù hắn cũng nhìn đến phật quang nhưng mà bởi vì hắn tu hành cao thâm nhìn đến kia kinh thiên địa khóc quỷ thần một quyền kia một quyền vậy mà đem giáo chủ hình chiếu hóa thân cho trực tiếp đánh tan hiện nay bần tăng phật quốc đã lập cực nhạc đã mở hoan n g ê n tây phương giáo bên trong đức hạnh cao thâm phật tu nhập ta phật giới huyền trang ngồi ngay ngắn ở vô lượng phật quang bên trong âm thanh xuyên phá trùng điệp trần pháp khuyết tán đến cả cái linh sơn bên trong như lai phật tổ sắc mặt càng thêm khó coi cái này là trần c h u i đảo chân tường mặc dù mình thực lực khả năng không bằng trước mặt cái này huyền trang nhưng lại không thể không xuất thanh cho thấy thái độ huyền trang ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu giáo chủ chân thân mặc dù thời gian ngắn không hội hàng lâm nhưng mà nếu như ngươi làm quá mức ảnh hưởng đến ta tây phương giáo căn cơ hai vị kia giáo chủ chắc chắn hạ tràng cùng ngươi làm qua một trận như lai phật tổ huy hiếp nói huyền trang ánh mắt đem mạng thiên chư phật nhìn lướt qua tây phương giáo căn cơ thây phương giáo căn cơ không liền là một đám đám ô hợp trong đó tuy nói cũng có chân chính phật tu nhưng mà cũng có rất nhiều yêu ma quỷ quái bỏ xuống đồ đao đầu nhập vào phật môn kiếp trước nghiệt nghiệp không tính liền vào phật môn cũng không có thu liễm ngược lại có chút ngày càng táo tợn g ắ t phật môn đại kỳ đến giết hại vô tội càng có một ít l ừ a đời lấy tiếng người bỏ mặc tọa k ỵ hạ giới ăn người huyền trang đem phật môn tàng long họa hổ trực tiếp công bố tại sáng sủa cản khôn phía dưới từng đầu bày ra ra đến căn bản không người nào có thể cãi lại cho dù cái này dạng đại điện bên trong làm qua chuyện ác tây phương giáo giáo đồ nội tâm đều sinh ra một chút nghĩ đem huyền trang trừ nhanh chóng trừ chi cảm giác thỉnh cầu thế tôn chu này tà ma trong đó một cái đại yêu vương lại một cái phật đà thân sau cất bước đi hướng trước cung kính lên tiếng nói hắn nhóm còn không rõ ràng lắm huyền trang thực lực nhận là hai vị thánh nhân hình chiếu là chủ động rời đi mời thế tôn chu ma ngay sau đó ra khỏi hàng người càng đến càng nhiều giống như mọc lên như nấm một dạng sông da huyền trang lời nói trực tiếp g i a o động hắn nhóm trong đó một ít người tư lợi bởi vậy hắn nhóm mới vội vã i nhảy ra giữ gìn tự thân quyền lợi huyền trang có thể so với thánh nhân thần thức chỉ là quét qua liền đem nó bên trong nghiệp chướng nặng nề mấy ngàn hộ pháp kim cương thậm chí phật đà la hán tìm được sau đó trong tay xuất hiện một đoá lẳng lặng thiêu đốt lên huyết sắc diễm hỏa đi thôi vạn cổ dẫn linh huyết cực diễm thiêu đốt mất hắn nhóm tội ác thân thể huyết sắc diễm hỏa trong đó phát ra quanh một â m thành sau đó phân hóa ra vô số đoá mỹ lệ huyết sắc liên hoa bay về phía bên trong nào đó một số người huyền trang không thể như này như lai cảm nhận được kia diễm hỏa bên trong kia vô cùng cuồng bạo uy lực chấn kinh liền vội vàng đứng lên mỗi một đoá liên hoa đều trong suốt sáng long lanh khí tức mảy may không có lộ ra ngoài tốc độ mặc dù không nhanh nhưng lại giống như là xuyên việt không gian hàng lâm đến một ít người đầu bên trên nở rộ đi phật nộ hỏa liên d ầ m d ầ m d ầ m nguyên bản trong suốt sáng long lanh hỏa liên trực tiếp bạo tạc lên đến hóa thành một đại đoàn huyết hỏa đem hắn hạ tây phương giáo đệ tử bao trùm đến mức những cái kia tu vi cao thâm đại yêu vương trực tiếp hai mắt thất thần bị một loại cổ quái lực lượng vỡ vụn linh hồn sau đó nhục thân hóa thành bản hình bị huyền trang vẫy tay biến mất tại chỗ a a a cứu mạng a bốn phía truyền đến liên tục tiếng kêu gen cũng không lâu lắm tiếng kêu gen liền dần ngừng lại yêu vương nhóm đều bị kia đường tăng bắt đi g i a sân yên tĩnh như chết mọi người đều bị huyền trang cái này chờ thủ đoạn tàn nhẫn chấn n h ứ c ở như lai phật tổ sắc mặt cực kỳ khó coi cực lớn con ngươi từ dài nhỏ biến thành kim cương trừng mắt hình huyền trang sát khí của ngươi quá nặng đi liền không sợ giáo chủ trước đến chân áp ngươi ngâm miệng lớn gan như lai ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người đại u y thiên long chương hai trăm hai mươi ba kim giác cự thú huyền trang ngón tay giống như xuyên hoa hồ điệp bình thường biến ảo mấy cái thủ ấn sau đó trực tiếp triệu h o á ra một đạo kim long hư ảnh bay thẳng như lai phật tổ mà đi phi long tại thiên đi đánh ngang như lai đầu phiến phức kim s á c long ảnh phát ra đắt đỏ kêu to tại không trung hóa thành một đạo kim ảnh bay thẳng như lai phật tổ mặt kim long huyễn ảnh phía trên mang đến uy hiếp làm cho như lai phật tổ tâm thần run lên trực tiếp tại trước mặt bố trí tầng tầng phòng ngự kim cháo trong sân chúng phật đ ã đều khẩn trương lên cái này huyền trang cũng dám đối thế tôn xuất thủ đường a đường tăng không thể dùng hoàng kim cự long huyễn ảnh như vào chỗ không người trực tiếp xuyên qua tầng tầng kim cháo đến đến như lai phật tổ đầu bên trên như lai phật tổ đưa tay trộm tới một đạo cực lớn thần trưởng bài xuất bàn tay khổng lồ bên trong có một phương lớn như vậy thế giới trường trung phật quốc hoàng kim cự long huyễn ảnh thân thể loại lên liền tại chỗ tiêu thất trường trung phật quốc chụp cái tịch mịch theo sau như lai phật tổ đầu không gian giống như gợn sóng bình thường xuất hiện ba động kim s á c cực lớn long c h ả o từ sơn hắc vết nước không gian bên trong giò xét ra dùng một loại cực đoan biến thái tốc độ liên tiếp không ngừng đập vào như lai đầu bên trên thịt búi tóc bị một cái tiếp một cái trung bình ngắn ngủi mấy hơi thở như lai phật tổ đầu thịt búi tóc liền toàn bộ tiêu thất lưu lại một cái c h ơ n bóng trong suốt đầu đầu đánh xong kết thúc công việc huyền trang thở nhẹ một tâm thanh cái k i a đạo hoàng kim cự long hư ảnh liền bành một tiếng tiêu thất tại giữa thiên địa gặp lại các vị huyền trang quay người trực tiếp đem tôn nộ g không các loại người thu nhập hỗn độn c h â u bên trong tiêu thất tại linh sơn phía trên Tử tiêu vâng lão sư tử tiêu cung bên trong lại lần nữa khôi phục bình tĩnh một đạo pháp chỉ xuyên qua vô tận hỗn độn đến đến linh sơn bầu trời Đại h ù như g trong bảo bên điện p ầ n yên tĩnh, chúng phật Đà Bồ Tát đều có thể cảm nhận được Phật Tát thể có cảm Đà đều đ Bồ ợ c cỗ Phật sắp thân như tổ trên bên núi kia lai ử bình thường bạo bố. thường khủng Như phát khí tức l a phật tổ thời khắc này đầu sau đầu vòng sáng ra chỉ phía dưới biến đến m ộ ư ơ i phần loá mắt hắn s á c mặt giống như ngày xưa bình thường từ bi nhưng mà đôi mắt sâu chỗ lại buốc lên lấy vô tận nội hỏa căn bản là không có nghĩ đến nhị đệ tử của mình lại có thể bằng mượn công đức trực tiếp như phản tây phương giáo còn tự phong làm cái gì vạn phật c h i chủ Cái cươi pháp với tại đi. này tương đương với cươi tại hắn đầu đi. Nhất làm hắn làm đầu vô bởi ì n tĩnh liền long huyện ảnh đánh chọc, rất khó khôi phục lại thịt tóc pháp tướng. Hắn mặc dù là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, nhưng mà ứng huyền trang, lại cảm giác không đến một kêu đắc thắng h thịt khó khôi phục thịt pháp chi tóc trọc, rất tóc tu một là lại là lại búi cái kim búi vi, đôi giác mà đầu đắc kêu kêu bị sắc cử mặc cảm cơ. dù vậy hắn đem báo thủ hy vọng đều áp tại thánh nhân thân bên trên mặc dù thánh nhân hình chiếu bị đánh nát nhưng nếu là thánh nhân bản tôn hàng lâm nhất định có thể đem k h ữ i a huyền trang cho chấn áp chỉ là đạo pháp chỉ này đến để phật tổ nội tâm bạo tẩu bởi vì pháp chỉ ý tứ liền là để hắn giấu tài tận lực không nên đi t r e o chọc kia huyền trang bởi vì đạo tổ mệnh lệnh thánh nhân thời gian ngắn không biết hàng lâm hồng hoang giới hỗn độn châu bên trong hồng ngông thế giới tại huyền trang bản tôn gia nhập hạng phi tốc phát triển hạt các hình dáng phật quốc cũng bám vào hồng ngông thế giới phía trên huyền trang bản tôn tỏa chấn siêu cấp đại lục lợi dụng thần nghiệm không ngừng cải tạo hồng ngông thế giới đại đạo không gian bên trong nguyên lực tăng trưởng cực nhanh tại đại hùng bảo điện phía trên chỉ là đại la cấp bậc yêu vương thi thể liền có trăm đầu bị huyền trang thu đến đại đạo không gian bên trong còn có ba bộ chuẩn thánh cấp bậc đại yêu vương kim s á c công đức lực lượng mặc dù ngưng tụ phật vị hao phí một nửa nhưng vẫn có một hơn phân nửa như đại dương mê n h m ô n g thiên đạo công đức lẳng lặng nằm tại đại đạo không gian bên trong cùng huyền trang sau lưng công đức kim luân tương liên huyền trang hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất hiện tại đại đạo không gian bên trong nhìn xem không gian bên trong xuất hiện lượng lớn nguyên lực cùng công đức hắn đã đối với những này nguyên lực dùng pháp đã có một chút chính mình ý nghĩ hệ thống tốn hao đại đạo nguyên lực cường hóa học tập trí tôn siêu thoát kinh tầng thứ nhất một phần ba ngàn nội dung đinh ngay tại cường hóa bên trong đại đạo không gian bên trong truyền ra chấn động thanh âm đại đạo tinh thần ở trong không gian di chuyển hóa thành một cái cực lớn trận pháp diễn hóa ra diệt thế ma bản tối say khổng lồ trực tiếp đem còn lại yêu thi nghiền ác đại đạo không gian bên trong lại xuất hiện vô số nguyên lực mỗi một luồng đại đạo nguyên lực quanh quẩn nhất chuyển giống như tiểu xà một dạng bản thành một đoàn hóa thành từng khỏa tĩnh mịch sắc hạt châu trực tiếp xông vào huyền trang nguyên thần nội bộ huyền trang nguyên thần chấn động một cái lại là một điểm điểm sáng màu vàng nóng từ nguyên thần bên trong bay ra đi a giang nhị hảo kim s á c quang điểm hướng hư không bên trong vừa chùi liền biến mất không thấy trôi hướng mênh mông trong chư thiên ngoại giới thời gian không biết trôi qua bao lâu huyền trang nguyên thần rời đi đại đạo không gian thần thức quét một lần hồng hoang thế giới phát hiện hồng hoang giới bên trong cũng không có thánh nhân hiện thân tìm hắn trả thù thế là để hỗn độn châu hóa thành một mai hạ t cát vùi đầu vào đông hải bên trong lắng động đến đáy biển cùng cái khác hạ t cát không chút nào thu hút mà hắn bản tôn thì trực tiếp tại hỗn độn châu bên trong bế quan tu luyện lên đến dự định lợi dụng công đức lực lượng đem tiên đạo tu vi tăng lên lần trước chỉ là đem nguyên thần để thăng tới pháp tắc cấp bậc nhưng mà tu vi thật sự nhưng lại xa xa không đủ siêu cấp trên đường lớn một chỗ cực lớn bên trong dây núi huyền trang đem động phủ bốn phía thiết hạ trận pháp sau đó ý niệm khẽ động khép lại động phủ đại môn ẩm ẩm đại môn quan bế huyền trang xa vào không biết thời đại bế quan bên trong m ê n h mông chư thiên vạn giới bên trong tồn tại một phương vô cùng cực lớn thế giới đại thế giới này trung tâm là một khối vô cùng hùng vĩ lục địa hắn đường kính không thể suy tính một phương vũ trụ tại hắn trước mặt liền giống như là một k h ỏ a hắc cát ngoại vi có lấy ba ngàn t r i ệ u không gian vũ trụ hải mỗi một cái vũ trụ hải bên trong đều tồn tại vô lượng vũ trụ tại cái này vô lượng vũ trụ bên trong chỉ có một cái vũ trụ có thể coi là nguyên thủy vũ trụ một khỏa điểm sáng màu và nóng g trong hư không rơi xuống ra đến hướng vô lượng trong biển vũ trụ c h u i vào cực lớn tinh không phía trên l a n g không đứng thẳng một cái giàn mua cự thú thân dài vượt qua một trăm vạn km thân bên trên bao trùm lấy từng mảnh từng mảnh vẩy màu đen mỗi cái lân phiến một bên đều giống như đ a o phong một dạng lập lên phản xạ làm người sợ run quan mang hắn còn có một đôi mấy trăm vạn km cực lớn hát rực cánh đầu còn khoác một cái ngang nhiên ý muốn đâm rách chân trời hát sắc độc rác độc rác phía trên quấn quanh lấy từng đầu kim sắc đường vân kim sắc đường vân từ độc rác một mực kéo dài đến phần đôi từ xa nhìn lại hắn giống như khoác nhất tầng hắc kim khải g i á c khiến người chú mục nhất chính là hắn kia một đôi băng lánh mà lại tàn bạo con người một đôi cực lớn ám kim sắc đôi mắt bên trong lóe da h n g mang cực lớn phảng phất hai viên thiên thạch h ắ n chính là phương vũ trụ này bên trong tột cùng nhất huyết mạch Tinh không c t h ú b ê n t r o n g d a n h khí cực đ ạ i đứng trăm ạ i kim giác đỉnh phong ngày hoàn toàn thú, một cự t ư ở n thành chính nhẹ n g giới chủ, h là cấp liền có t h ể hủy d i ệ t mươi ộ t p h n g t n h Chỉ vực. b ấ t quá, lúc n à y nó tựa hồ đi đến mặt lộ, thiên nhân n tựa mặt hồ đi lộ, giờ ũ suy khí tức trên n g ư ờ nó tràn giờ, giờ bệnh đ ầ u kim giác cự thú con ngươi băng lánh bên trong để lộ ra vô tận hối lận dài dang dặc trong cuộc sống hắn sống uổng quá nhiều thời gian đến mức khó mà đột phá đến bất hủ thần linh cấp bậc kia có thể là một vạn kỷ nguyên thọ mệnh viễn siêu nhân tộc giới chủ mười lần thọ nguyên mà một cái kỷ nguyên liền tương đương với mười nghìn tám mươi mốt cái vũ trụ năm cái này có thể nói là cực kỳ dài dòng buồn chán tuế y nguyệt hắn bay đến một chỗ không biết lô sâu bên trong trọn vẹn dùng ba mươi năm thời gian mới đi ra khỏi lô sâu sau đó cảm thấy đại hạn đem đến đến đến một k h ỏ a tinh cầu màu xanh nước biển trước mặt bộ phận huyết nhục tinh hoa hóa thành một k h ỏ a quả trứng lớn màu đen trực tiếp nhìn về phía viên kia thủy lam sắc hành tinh quỷ ả t r d g là ớ n y cái h h n là hắn này đạo n trên phía t u kim sắc lưu quang cũng không có cùng tầng khí quyển phát sinh ma sát lạng yên không một tiếng động xuyên qua tầng khí quyển sau đó hưu một tâm thanh trực tiếp rơi vào nhất phía nước biển bên trong. Mặt biển không có phát sinh một tiêu trên viên tinh cầu này, bất luận cái gì vệ tinh, giám sát thiết rơi nước có cầu cái phiến biển biển sinh biến viên giám vào vệ này bên không luận hóa, bị gì mỉ đáy ề u không h có p t hiện quang n đạo lưu à đến. Đáy biển ba m é t kim sắc quang mang đã tiêu tán đáy biển hắc sắc cự thạch ở giữa lẳng lặng nằm một khoả dài đến m ộ mươi hai m quả trứng lớn màu đen vỏ trứng phía trên kim sắc đường vân thỉnh thoảng sáng lên hào quang đem chung quanh tính hướng sáng loài cá quái thú hấp dẫn qua tới nhưng vào lúc này h ư không bên trong xuất hiện cực điểm kịch liệt chấn động nước biển bên trong xuất hiện một cái to cỡ nắm tay vết nước không gian một mai kim sắc quang điểm từ trong đó trôi ra trực tiếp đầu nhập vào cái này mai quả trứng lớn màu đen bên trong vốn là cự đản bên trong còn không dựng hóa ra ý thức nhưng mà lúc này kèm theo kim sắc quang điểm tiến vào hắn nắm giữ ý thức giang nhị hào lặng lẽ cảm thụ được trạng thái bản thân vô số phức tạp ký ức đem hắn bao phủ huyết mạch c h u y ể n thừa bắt đầu hôn độn trâu bên trong huyền trang tại bên trong mật thất mở hai mắt r a con mắt bên trong lộ r a kinh hỉ vậy mà là cái này thế giới khởi nguyên đại lục nơi đó thần vương hẳn là tương đương với đại đạo thánh nhân đi đến mức h ắ n nguyên cảnh giới hẳn là ít nhất là đại đạo tôn giả cấp bậc giang nhị hào thật là vận khí tốt đâu hơn nữa cái này thế giới nắm giữ hoàn chỉnh hỗn đ ộ t pháp tắc lĩnh ngộ phương pháp đem thập đại cơ sở pháp tắc dung hợp liền có thể thành t i ể u hỗn đ ộ t pháp tắc c à n g có thể mượn giúp hỗn đ ộ t pháp tắc cẳng ngộ đại đạo bên trong đồng dạng xếp hạng trước năm hỗn độn đại đạo huyền trang ánh mắt lộ ra nóng bỏng hôn đ ộ n đại đạo uy lực không chút nào kém cỏi hơn lực chi đại đạo lực chi đại đạo là gắng gượng tại hôn đ ộ n bên trong mở đường thế giới mà một khi thành t i ể u hôn đ ộ n đại đạo thì có thể nhất niệm tại cơ thể bên trong mở đường vũ trụ vậy mà trực tiếp phụ thân kim giác cự thu chứng không sai không sai cái này khởi điểm có thể so khổ bức giang nhất hào mạnh hơn quả thực làng lịch thiên bắt đầu a kim giác cự thu cự đản sở hàng lâm tinh cầu cùng huyền trang quê hương danh tự hình cùng cũng gọi địa cầu thậm chí tại lịch sử phương diện cũng có cực kỳ tương tự bộ phận Tại chính ô n nguyên năm g 2013 p a trước, x u â t u Quốc triều đều Chiến Thục các cực cơ Hán Nghị thiên loại triều đại biến Tần Ngô tương tự, cơ hồ tương đương tự, kỳ hồ vì ớ i một trụ khỏa Chính song song vũ v địa cầu. Chính vì vậy huyền trang phân hồn giang nhị hào mạc danh cảm thấy một loại cảm giác thân thiết cái này mới xuyên toa hư không đến đến địa cầu đúng lúc dung hợp kim giác cự thú quả trứng màu đen Thế trụ xuất từ trí sạt hiện hình bệnh bệnh kỷ 21 sơ, cái này song song cái cầu độc, độc, dáng này lần quan hình dáng bệnh độc, từ mạng bệnh độc, càng mấy vũ về địa sau đều cướp đi tính mạng của vô số người nhưng ở nhân loại nhà khoa học gian nan công quan phía dưới đều nghiên cứu ra vaccine chiến thắng ma bệnh nhưng ở năm 2013, b ạ o phát càng thêm đáng sợ e r ờ hình bệnh độc càng cúm đồng thời tại truyền bá qua bên trong phát sinh biến dị ngắn ngủi mấy ngày liền diễn biến ra hơn 20 cái biến chủng khôn u gốc cái này vẹn vẹn các nhà khoa học có thể đủ phát hiện càng nhiều biến chủng bệnh độc giống như một dòng lũ lớn càng quét toàn cầu tại vừa mới bắt đầu thời điểm dịch tình được đến rất tốt khống chế nhưng ở công nguyên năm 2015 t h á n g một phần e giờ hình bệnh độc diễn biến ra hắn đáng sợ nhất biến chủng khuẩn gốc các nhà khoa học xưng nó là d ị giờ d ị giờ bệnh độc cái này c h ủ n g tiểu mới d ị giờ d ị giờ bệnh độc không chỉ có thể thông qua nguồn nước tiếp xúc dịch thể truyền bá càng làm người vô pháp dự phòng là hắn có thể thông qua không khí truyền bá đồng thời trong không khí sống suốt thời gian đạt đến kinh người ba giờ cái này trùng giờ giờ bệnh độc mới vừa xuất hiện liền trực tiếp đánh tan phòng dịch tiền tuyến toàn cầu tất cả sinh mệnh bất luận là thiên thượng bay cái ò n bên trong mơi, lại hoặc là sinh tồn ở thổ nhưỡng bên trong côn trùng, cần là cần hô hấp sinh linh, là lại là là điệu đều mơi, bị thổ hoặc chỉ hô hấp c ở này trùng bệnh độc là â y nhiễm. n Cái y nhân g tân biến n b dị ệ độc trí mạng kỳ cao, đạt đến đại động cao, chắc chẽ cầu trí suốt tháng thời gian, trừ bỏ đại lượng động vật tử toàn mạng mấy kinh người gian, lượng vong bên ngoài, n kỳ h bỏ khẩu giảm mạnh giảm Cái này ức. loại à nhân l lịch sử hắc cám nhất mấy tháng tất cả nhà khoa học tại loại virus này trước mặt thuốc thủ vô sách nhân loại đại khái chỉ có năm mươi ước nhân khẩu may mắn còn sống sót thể nội không chỉ sinh ra kháng thể hơn nữa phát sinh một chút biến hóa kỳ dị mỗi một cái người lực lượng tốc độ tế bào h o ạ tính t gân cốt cường độ đều đề cao vượt qua một lần liền xem như một cái bình thường dân chúng cũng có thể tùy tiện đánh phá qua đi kỷ lục thế giới cái này vốn là là một kiện quần thể tiến hóa thời gian các nhà khoa học cũng hiếm thấy được đến một chút an ủi tại nghiên cứu vĩnh sinh kế hoạch hạng mục trên có một chút tiến triển nhưng mà loại biến hóa này không chỉ xuất hiện tại nhân loại thân bên trên hoang dã bên trong thực vật động vật cũng xuất hiện tiến hóa tưởng tượng xuất hiện vô số quái thú trong đó có chút càng là sinh ra không thấp trí tuệ cùng một năm tháng chín phần đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nhân loại bắt đầu lọt vào những sinh vật khác khiêu khích cái tinh cầu này muốn một lần nữa tời bài những cái kia có trí tuệ động vật chịu đủ nhân loại áp bách sinh tồn nơi ở diện tích căn bản không đủ dùng trèo chống chúng nó tiếp tục sinh tồn quái thú nhóm bắt đầu tập kết cùng một chỗ tiến công nhân loại thành thị lớn n hơn ư lưu, chó săn con chuột, con bê con một dạng hoang, tam tầng lầu cao cự nghèo hoang, hổ.、Quái、thú nhóm hóa thành hồng lưu, đánh thẳng vào nhân săn dạng tầng n vào loại lầu Quái một tam bê i g h h ỉ c â nữa huyết tinh chiến chống h cuồng, lại điên n mà cự vô số vì số sĩ n này đâm máu. Hơn n g quái máu. thú đâm ữ nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí nóng tại một ít đẳng cấp cao quái thú thân bên trên mất đi hiệu dụng một ít lợi hại quái thú căn bản không sợ viên đạn hỏa lực liền tính dùng đạo đạn đi h oanh tạc cũng rất dễ dàng bị phản ứng thần kinh nhanh tốc độ biến thai quái thú nhóm tùy tiện tránh đi Sau cùng, nhân loại bị b ấ trong đắc đối đạn đủ đáng đã đản lực Chỉ mặc có chết vực hạch càng chết, ngược bức tác dĩ, dụng dù dụng dưới dị, lĩnh sử sẽ sinh sợ sinh nguy lớn nhất vũ khí hạt nhân đối quái thú tiến hành nổ nhân. nhân nổ nhưng không nhân biến giết quái khu quái quái là, lại lại khí hạt thú hạt hạt thể thú, thú hạt phát tâm tại vũ xạ xôi mà xa bị a khủng thú Thiên Phú Pháp vương Trưng giả. bố Bí quái 225, thế giới này vô số chủng tộc tranh phong cảnh giới tu luyện vượt xa cái này khỏa thổ dân tinh cầu hắn nhóm đem cảnh giới tu luyện phân chia là học đô cấp hành tinh cấp hàng tinh cấp vũ trụ cấp vực trụ cấp giới trụ cấp bất hủ cấp vũ trụ tôn giả vũ trụ c h i chủ vũ trụ tối cường giả chân thần hư không chân thần vĩnh hằng chân thần hỗn độn chúa tể xương thánh cấp trí cao thần vương cấp tại bất hủ cảnh giới, trước, dai, hủ cảnh giới liền căn cứ thân thể pháp tác cảm ngộ độ phân vì bất hủ quân chủ phong hầu bất hủ phong vương sơ đảng bất hủ Phong vương cao vương đối ẳ n phong vương đỉnh phong bất hủ, phong vương cực hạn bất hủ, phong vương g bất bất bất bất hủ, hủ, hủ, địch hủ. vô đ cực với cái vũ trụ này bên trong đồng dạng chủng tộc đến nói nắm giữ vũ trụ c h i chủ so kia có thể thành vì vũ trụ bên trong xếp hạng hàng đầu chủng tộc vũ trụ tối cường giả là một cái truyền thuyết xa vời xuyên qua luân hồi sau đó đến khởi nguyên đại lục có thể nhìn thấy càng nhiều cường giả cái này chủng đẳng cấp cường giả chỉ có tại sáu đại đỉnh phong chủng tộc bên trong mới xuất hiện qua sáu đại đỉnh phong chủng tộc phân biệt là nhân tộc trung tộc cơ giới tộc, yêu tộc, tinh tộc, ngục tộc, còn có mặt khác cấp lực, bác cương cùng cử cái chủng tộc có cường cấp bậc chấn. giới giáo, không phong trong tinh đại siêu cấp thế lực, tổ giáo, Bắc cương liên minh cùng tình không cử thú liên minh, mỗi hội tối giả mặt tam thế tổ thân tình thú trụ vật tòa yêu bên đều đỉnh nhân vũ dưới tình huống bình thường một cái khổng lồ tinh hệ chỉ có thể sinh ra một cái vũ trụ cấp c ư ờ n g giả một ngàn cái tinh hệ có thể đủ đản sinh ra một vị giới chủ cấp k h ắ c c ư ờ n g giả nếu có cảnh giới cao lão sư chỉ đạo thì có thể đủ để cao thật lớn cái này hiệu suất kim giác c ử thú chỗ tinh cầu còn không tiến vào vũ trụ đi thuyền thời đại liền bước vào vũ trụ sơ đẳng văn minh tư cách đều không có mà trên viên tinh cầu này mỹ trong nhân loại tối cường giả v ẹ n vẹn chỉ có hành tinh cấp thực lực mà hành tinh cấp tại vũ trụ bên trong là thuộc về nô b u ộ c phá hồi ở đây chờ người nhân vật chỉ có thể miễn cưỡng tại vũ trụ bên trong hôn c a i ấm no cũng chỉ có đến hàng tinh c ấ p mới coi như có thân phận tại một ít khu vực biên giới vũ trụ văn minh bên trong liền xem như đại nhân vật nhưng là tại cao đẳng quốc gia vũ trụ bên trong còn là bình thường nhân là vật chủ, chủ, chủ phía trên thì là giới chủ tự thân lĩnh vực sụp đổ sinh ra thể nội thế giới nắm giữ thế giới lực lượng Giới chủ thọ mệnh thì là 1000 mà thân vì quốc gia vũ t r đỉnh b phong chủng tộc một trong kim giác cự thú gia sinh chính là hàng t i n h cấp đến trưởng thành chính là giới chủ đỉnh phong liền tính nhân tộc bên trong tột cùng nhất chủng tộc cũng vô pháp cùng hắn so sánh với t h như man tạp tinh người ít nhất thâm niên kỹ năng đạt đến vũ trụ cấp mà tới trưởng thành liền là vượt chủ cấp đ ư ờ n g cùng kim giác c ử thú căn bản không lại một cái t ầ n g thứ nhưng mà liền tính như đây man tạp tinh người cũng thuộc về vũ trụ bên trong bị người lao ước đấu kỵ huyết thống như bình thường vũ trụ chủ chủng tộc đại bộ phận đều là trưởng thành đạt đến hành tinh cấp càng sai biệt hơn trưởng thành chỉ có thể đạt đến học đồ kiểu giai vượt chủ cấp liền là hắn nhóm chúng sinh phấn đấu phương hướng Kim giác cử tư h hàng lâm viên tinh cầu này. Địa tinh nhân ú quả màu cầu trứng tải rồi mở ra đen viên này, con lâm mở địa đ sở vừa ờ n luyện,、huyết、thống g tu huyết chất ò n t u ộ c về k h ô n ế n hóa trinh n g tử trưởng à n h thậm chí lệch tại vũ trụ bên trong tính là cuối cùng nhất một loại kia có lẽ theo đ ị a tinh phía trên hiện ra một nhóm lại một nhóm c ư n g giả sinh sôi tử nữ dần dần cải thiện đ i ệ tinh nhân loại ghen vô số năm sau liền có thể đem địa tinh nhân loại huyết thống để t h ă n g tới vũ trụ chủng tộc bình quân trình độ nhưng mà như thế thời gian hao phí liền cần dùng vạn n ă m tính thái bình dương hải vực đáy biển hơn ba ngàn mét cực lớn hình bầu dục quả trứng lớn màu đen lẳng lặng nằm tại hát thạch ở giữa bốn phía vây lên một đám loài ca quái thú cái này bởi quái thu thực lực đã đạt đến học đồ lục giai tại địa tinh trong nhân loại cũng coi là cực điểm cường hãn tồn tại trong đó một đầu v ả y màu đen quái ngư đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu lít nha lít nhít giống như trùy thủ một dạng sắc bén răng ba hàng răng ngay ngắn cắn về phía quả trứng khổng lồ này con mắt của nó bên trong đã truyền đến tham lam ý vị giang rắc dự đoán bên trong trứng nát cũng không có phát sinh vỡ nát là hán răng ánh mắt nó bên trong truyền ra vẻ mờ mịt hát lân quái ngư đối chính mình lực cắn cùng răng sắc bén độ mười phần có lòng tin liền xem như đáy biển nham thạch cũng có thể tùy tiện cắn thành phân vụn liền tính lanh chúa cấp quái thú cũng không dám mặc nó cắn xé càng không khả năng vỡ nát hàm răng của nó Liếc.、Hác、lân quái Hác n giang ư nước cuốn chỗ kích c quyết du tẩu, mang đến này chỗ dòng nước kích động, á khác quái ngư thấy thế h quái cũng lần lượt cùng、lên. quả màu ngư lần lên, trứng lớn màu đen lượt p í t r ê kim sắc đ ư ờ n v ầ nhị sáng lên quang mang n ạ nhạt, t chuột lên lóe lên, lóe lên, liền giống con chuột phía trên hô hấp đèn đồng dạng. Giang n phía hô hấp h lóe lóe hào ý thức vẫn đang không ngừng tiếp thu kim giác cự thú nhất tộc huyết mạch truyền thừa cái này trong đó tổng cộng có một mươi tám chủng đặc thù bí pháp cùng với ba một trăm chín mươi chín chủng phổ thông bí pháp mặt khác thì là cái k h á c tinh không cự thú nhân loại rất nhiều chủng tộc giới thiệu h u y ễ n thuật sư trưởng khống sư thuần thú sư khôi lỗi sư dược tề sư các loại trừ cái này hai cái tộc đ à n giới thiệu nhiều nhất liền là chủng tộc cùng cơ giới tộc trừ cái đó ra kim giác cự thú còn nắm giữ ba chủng thiên phú bí pháp cái gọi là thiên phú bí pháp liền là không cần hao phí thời gian đi cảng nộ g học tập đẳng cấp đến trực tiếp liền có thể thi triển đi ra loại thứ nhất là thiên phú tu luyện thôn p h ệ kim giác c ử thú làm đến kim hệ pháp tác s ủ n g nhi có thể đủ thôn v ệ đại lượng kim loại tiến vào thể nội thế giới đến để thăng tốc độ tu luyện đồng thời cái này thôn v ệ cũng có thể dùng đến quần công cái bí pháp này đối phó so chính mình yếu sinh linh có thể đủ trực tiếp thôn v ệ đến thể nội thế giới giết chết nhưng mà không thể thôn v ệ mạnh hơn chính mình sinh linh dễ dàng bị người đánh nát thể nội thế giới đôi chính mình tạo thành không thể nghịch tổn thương loại thứ hai là một cái thiên phú chiến đấu xưng là cường hóa có thể ngắn ngủi cường hóa tốc độ lực công kích phát động này bí pháp cần đánh đổi khá nhiều loại thứ ba thiên phú bí pháp là dùng đến bảo mệnh phân thân thiên phú có thể thông qua thể nội thế giới dựng hóa khác biệt chủng tộc phân thân điều kiện tiên quyết là cần phải nắm giữ chủng tộc này bộ phận g en hành tinh cấp có thể nắm giữ đệ nhất cái phân thân vũ trụ cấp có thể dựng hóa cái thứ hai phân thân đến giới chủ cấp thời điểm có thể dựng hóa cái cuối cùng phân thân mỗi một cái kim giác cự thú một đời chỉ có thể nắm giữ ba cái phân thân ba cái phân thân dùng chung một cái nguyên hạch chương ỉ n hai không bị diễn mất, cái khác phân thân đều có thể n trăm hai mươi sáu người xuyên việt cái này trùng phân thân dựng hóa liền như là nữ nhân hoài thai sinh con tại thể nội thế giới dựng hóa ra một cái phôi thai sau đó hấp thu năng lượng dần dần thành vì một cái sinh mạng thể dựng hóa phân thân điều kiện rất thấp chỉ cần nào đó cái chủng tộc một sợi tóc hoặc là một dòng máu chỉ cần ẩn chứa rna đều có thể dùng đến bồi dưỡng phân thân kim giác cự thú đệ nhất cái phân thân đồng dạng đều hội tuyển lựa tương đối cường đại huyết thống dùng này đến đặt vững chính mình kiên cố tu luyện căn cơ khác biệt chủng tộc thiên phú căn cốt tư chất đều không giống nhau tỉ như ma s á t tộc chính là không gian sùng nhi trời sinh sát thủ từ lúc r a sinh ra liền so chủng tộc khác càng thêm thân hòa không gian thậm chí tại trên da đều khắc họa lấy không gian bí v ă n mặt khác một ít tin tức thì là kim giác cự thú nhất tộc trưởng thành phương thức nếu như r a sinh sau ăn tươi vỏ trứng liền có thể trực tiếp thành vì hàng tinh cấp ấn phổ thông tốc độ phát triển đến xem hàng tinh cấp đến vũ trụ cấp cần một trăm n ă m lại từ vũ trụ cấp đi đến vực chủ cấp thì cần một năm từ vực chủ đến giới trụ thì c h ỉ ít cần dòng giã một vài năm nếu như sử dụng một ít phương pháp đặc thù thôn vệ một ít đặc biệt kim loại thì có thể đại đại tăng tốc tốc độ phát triển giang nhị hào lặng lẽ làm rõ phức tạp vô cùng truyền thừa tin tức sau đó quyết định xuất thế sau đó dựng hóa chính mình cỗ thứ nhất phân thân đối ế đến, tiếp đến, đến đến n không dựng hóa ra đến, hắn có chút không xác định, bởi vì bản tôn nục thân cường hắn bận tầng phân thân sẽ trực tiếp no bảo chính mình thể nội không gian. Bất quá, hắn dự định thử một chút, nói cho cùng thành tựu chuẩn thánh phía trước bản tôn cũng không có cường đại như vậy, phòng chừng có thể đủ đem hắn dựng không phương pháp huấn luyện đến để thăng thực lực cũng không mức mức tâm một đem mức làm mạ thứ có có chút xác thực có chút trực chút, cho trước có có có thực lực hóa hóa thể tại thể Bất thử tiểu thể thể tạ phía hay pháp kia ràng. dự dựa ra ra rõ đại, đại đủ để đ quá quá, bởi bảo loại vì vậy, vào sẽ sẽ với thôn vệ tinh không kịch bản bản tôn đã đem hắn biết một ít tin tức truyền cho chính mình cái này thế giới thiên mệnh nhân vật chính la phong đã trở thành siêu việt chiến thần hành tinh c h ớ p tồn tại đủ dùng cùng ngũ đại cường quốc tổng thống bình khởi bình t o ạ n đảm nhiệm lên giang nam căn cứ khu tuần sát xứ đối với la phong cái này nhân vật chính giang nhất hào là càng thích nhiệt huyết mà lại trọng tình trọng nghĩa đây coi như là bản tôn kiếp trước càng thích nhân vật chính nhưng mà lúc này chính mình không cẩn thận cướp đoạt thuộc về la phong cơ duyên chỉ có thể lặng lẽ nói câu có lỗi ngày sau vũ trụ mạo hiểm giả đến hắn bảo hộ một lần địa cầu liền có thể sau đó lại đi tinh không cự thú liên minh bắt một cái sắp chết giả kim giác cự thú đền bù cho tiểu gia hòa này giang nhị hào yên lặng nghĩ quả trứng lớn màu đen bên trong một ít dịch thể dần dần hấp thu vũ trụ bên trong nhẹ nhàng rời đi năng lượng chậm rãi dựng hóa huyết nhục cứ khu, nghệ an khu, minh tri khu La lăn lông l hoa đột nhiên đầu đau đớn muốn nước, sau nhiên đột đầu đớn đó từ trên muốn nức, giường lăn Theo t lý qua phục dụng không thảo chi lâu n h h t la hoa mở mắt thân xác một mươi phần mê mang ta nhớ rõ rõ ràng vừa rồi tại đánh liên minh huyền thoại thế nào đột nhiên liền đi tới nơi này rồi la hoa biểu tình m ư ơ i phần vạt mẹo Ôm đầu đánh giá bốn hoàn cảnh phía lạ lắm, trong đầu có chủng tắc cảm giác. cái cái phí thanh hiện mình đến bên giường cái gương ủng niên bên trong. gầy xét, một cái phí gầy teo lạ lắm thanh niên xuất hiện tại tầm mắt lắm xem Đi keo lạ của mình bên trong. Và anh, trong đầu vô số ký ức v ọ t tới để la hoa đau hừ một tiếng lại lần nữa hôn mê bất tỉnh qua sau đó không lâu la hoa chậm rãi tỉnh lại qua đến mặt lộ ra rung động chi sắc ta vậy mà xuyên việt rồi còn trở thành thôn vệ tinh không bên trong la phong đệ đệ la hoa la hoa tự đ ủ thật là bất khả tư nghị à xuyên việt cái này trùng bên trong mới có thể xuất hiện sự tình vậy mà lại phát sinh ở trên người của ta la hoa vốn là là một tên đến từ song song vũ trụ địa cầu đại học sinh tại một lần thông tiêu trò chơi thời điểm đột nhiên độ tử sau đó xuyên việt đến cái này thế giới trùng tên trùng họ la hoa thân bên trên đinh thần cấp tuyển trạch hệ thống bắt đầu tôn kính túc chủ chào mừng ngài sử dụng bản hệ thống cùng thế giới nhân vật tiếp xúc đem sẽ xuất hiện thần cấp tuyển hạng làm ra lựa chọn chính xác cải biến mục tiêu nhân vật vận mệnh đi hướng đem hội thu hoạch đến các loại bảo vật năng lực tu luyện bảo điển v v hiện tại ngài được đến một phần tân thủ đại lễ bao mời hỏi phải t r ă n g mở ra một đạo cơ giới âm thanh từ hắn não hải bên trong xuất hiện ngay sau đó một màn ánh sáng xuất hiện tại trước mắt của hắn kia là một cái gói quả bộ dáng luông bức cái hộp nhỏ ở vào không mở ra trạng thái hạ mi có một cái lam sắc nút bấm viết lấy sờ nhẹ mở ra ngoa tào cái này là ta kim thủ chỉ a la hoa ngạc nhiên trực tiếp nhảy dựng lên một lúc không có khống chế tốt cường độ b à n h một tiếng trực tiếp đem thiên trần nhà đụng ra một cái lỗ thủng la hoa hết sức kích động đọc qua rất nhiều hắn thường xuyên ả o tưởng chính mình có thể có nhân vật chính thần kỳ như vậy kim thủ chỉ không nghĩ tới vậy mà thật được đến còn đến đến cái này dạng một cái vô cùng mênh mông thế giới nơi này có thể đủ thành tựu bất hủ thần linh nắm giữ vô hạn thọ mệnh tài phú mị nữ dễ như trở bàn tay la hoa vừa nghĩ tới lui về phía sau vui thích sinh hoạt liền không nhịn được phát ra ngạc nhiên thét dài đông đông đông cửa phòng ngủ bị gõ vang a hoa làm sao vậy gian phòng bên trong kia động tinh lớn cung tâm lan âm thanh từ môn ngoại truyền tới la hoa nghe đến âm thanh sau liền căn cứ ký ức nhận ra thân phận liền đáp lại nói không có không có việc gì vừa rồi tại rèn luyện thân thể người ca không phải tại trong lòng đất nhất tầng chuẩn bị một máy trọng lực thất nếu là rèn luyện có thể đi vào trong đó tại phòng ngủ liền không muốn kịch liệt rèn luyện biết rõ mẹ la hoa gọi có chút không thạo mặt hiện ra vẻ xấu hổ nói cho cùng cung tâm lan chỉ là thôn vệ tinh không thế giới la hoa mẫu thân cũng không phải chính mình thân sinh mẫu thân cho nên quát lên ít nhiều có chút không tự nhiên nghe đến cung tâm lan rời đi sau đó la hoa ý niệm tiếp xúc cái này làm sắc n ú t b ấm cái này tân thủ đại lễ bao liền dây lát ở giữa mở ra quang mạc phát sinh biến hóa đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch đến thân thể g e n cường hóa một lần linh hồn cường hóa một lần thần hồn đoạt xá bí phát một bản g cơ r i i âm thanh trực tiếp từ não hải bên trong vang lên trước mắt quang mạc phía trên hiện ra hai hàng tiểu tự la hoa chỉ cảm thấy thể nội xuất hiện kịch liệt chấn động sau đó mỗi cái tế bào tựa hồ cũng tại đổi mới thay thế đau đớn kịch liệt để la hoa lại một lần nữa ngã xuống đất n g ấ t đi ta cũng quá khổ liền lấy t h ế x ỉ u ba lần cái này là la hoa tại t h ế x ỉ u trước sau cùng ý niệm một màn này nếu là bị giang nhị hào nhìn đến khẳng định liền có thể minh bạch cái này thế giới cũng không phải đơn thuần thôn vệ tinh không mà một là cái khắc d ù n giang xuyên v ệ t vật thế mét giả giới. biển, làm nhân vật chính thế giới. 3 hạ c 3.000 đáy o 12 mét cử đ ả nhị bộ á t một cái phiên bản thu nhỏ kim giác cử thú tại cử đảng trung ương dựng hóa ra tới. Trưng sinh cái phiên kim giác chấn động, bản nhỏ đảng ương dựng chậm hóa Hoa lần thứ cử cử tuyển trạch. rãi ra La Giang 227, lần hào ý thức ngay tại lĩnh hội kim giác cự thú truyền thừa trong trí nhớ mấy loại bí pháp hắn dự định đem cái này 18 t m ư r ù n g đặc thù bí pháp đơn giản tìm hiểu một chút tuyển ra mấy loại thích hợp bản thân làm chủ yếu lĩnh hội phương hướng những bí pháp này mặc dù dính đến bất đồng công năng hiệu dụng nhưng mà cuối cùng t r ă m sông đổ về một biển đại bộ phận đều là kìm cùng không gian hệ pháp tắc sử dụng mục đích cuối cùng nhất đều là hoàn toàn ngộ ra hai loại p h á p tắc đạt đến mức tùy tâm sử dụng giang nhị hào lặng lẽ cảm ngộ bên trong p h á p tắc đồng thời khống chế quả trứng lớn màu đen hấp thu vũ trụ bên trong rời rạc năng lượng tăng tốc kim giác c ử thú dựng hóa tốc độ tranh thủ sớm xuất thế la hoa này lúc đã hoàn thành thân thể cùng linh hồn song trọng cường hóa nhục thân thực lực trực tiếp tăng vọt đến hành tinh cựu giai thành vì điệu tinh thượng cảnh giới người mạnh nhất mặc dù hắn võ giả thực lực cảnh giới cực cao ự c c nhưng lại không phải điệu tinh đệ nhất cường giả hồng đối thủ một là bởi vì hắn không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu cùng hồng so r a liền muốn lính đặc trùng cùng phổ thông người khác nhau hai là bởi vì hồng nắm giữ l i n h vực mặc dù trước mắt hắn chỉ có hành tinh lục g a i thực lực nhưng lại tại hành tinh cấp bên trong c ó thể xương vô địch một phương diện khác linh hồn cường hóa so nhục thân cường hóa hiệu quả càng tốt hơn có lẽ bởi vì xuyên việt nguyên nhân la hoa linh hồn dung hợp thời không năng lượng phát sinh biến lính dị không chỉ thêm sâu cùng thời không liên hệ cường hóa lên đến hiệu quả càng thêm rõ ràng đặt đến kinh người hàng tinh ngũ giai tại điệu tinh phía trên như là la hoa nắm giữ thuộc về mình công kích linh hồn bí pháp có thể không tốn sức chút nào giết chết bất luận kẻ nào bao quát điệu tinh đệ nhất cường giả hồng đây chính là so sánh hàng tinh cấp ngũ giai linh hồn c h â cường đại đáng tiếc là t h ầ n cấp tuyển trạch hệ thống chỉ ban thưởng cho hắn một bản thần hồn đoạt xa bí pháp Đến chiến công kích linh hồn biện pháp, còn cần hắn nhập mức kích gia pháp, về sau tuyển h ầ n c n Đinh, cường hoàn g hối chủ hóa chủ đoái. đã túc tất, t u ê n t u y t hạng một đoạt xá kim giác cự thú cấp đoạt la phong cơ duyên ban thưởng bất hủ thần linh cấp bậc linh hồn bí p h á p một bản thời hạn ba năm thất bại trực tiếp xóa bỏ tuyển hạng hai bỏ mặc la phong đoạt xá kim giác cự thú ban thưởng d i ệ t tuyệt thần lôi oanh đỉnh la hoa hai mắt m ậ người nhét miệng thầm nghĩ cái này còn dùng tuyển cái này là bước lấy ta đến cướp đoạt la phong cơ duyên a cũng không biết cái này hệ thống là lai lịch ra sao vậy mà cái này nhằm vào la phong sẽ không phải là tương lai la phong tại khởi nguyên đại lục đắc tội cái gì có thể nghịch c h u y ể n thời không mở đường thời gian tuyến đại năng đi muốn đem la phong bóp chết với lúc nhỏ yếu nghĩ đến đây la hoa tâm thần run lên cảm giác được não hải bên trong ẩn ẩn xuất hiện điện mang hắn liền vội vàng đem những ý niệm này chẳng d i ệ t lợi dụng có thể so với hàng tinh cấp hồn lực đem vừa rồi ký ức chém tới một bộ phận tuyển trạch tuyển hạng một đinh túc chủ tuyển trạch đoạt xá kim giác cự thú cướp đoạt la phong cơ duyên mời tại trong ba năm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến la hoa đem nhiệm vụ tuyển trạch giao diện quan bế khuôn mặt lại khôi phục vui sướng thể nội có một khỏa nguyên lực tạo thành tinh cầu tại vẫn xoay tròn có thể triệt tiêu hành tinh dẫn lực cùng từ trường thân thể giống như bị một cỗ trong suốt lực lượng nâng lấy trực tiếp lơ lửng mà lên thể nội nguyên lực phảng phất quần quận không ngừng để la hoa có chủng vô địch khắp thiên hạ cảm giác lần này hắn thực lực trực tiếp từ chiến sĩ cấp cao trực tiếp tăng vọt đến siêu việt chiến thần cấp bậc cái này để kiếp trước chỉ là người bình thường la hoa tâm cảnh có chút lưu động lại thêm kiếp trước đ i ề u ti nhiều năm hiện nay thực lực nhảy lên thành vì tinh cầu thứ nhất cái này để hắn cái này t r ù n g bành trướng cảm giác càng thêm mãnh liệt khoe miệng hơi hơi câu lên lộ ra một tia tự tin mỉm cười ta la hoa hẳn là cái này thế giới thiên mệnh nhân vật chính đi sau này nhất định có thể thành t i ể u thần vương phía trên cấp bậc la hoa tóc tại nguyên lực tác dụng dưới từng chiếc dựng thẳng mà lên giống như một cái nghịch thiên ma thần ánh mắt bên trong tự đại cùng cuồng ngạo đem hắn người xuyên việt bản tính cấp tốc che hết phổ thông người chính là như vậy một ngày đột nhiên được đến tài sản to lớn hoặc là thực lực tâm cảnh liền sẽ phát sinh biến hóa tính tình bột biến khả năng hội giống như phạm tiến trúng cử lý trí hội dần dần tiêu thất thậm chí biến đến điên cuồng la hoa trực tiếp đằng không mà lên bay ra minh n g u y ệ t tiểu khu đồng thời xông ra căn cứ khu căn bản không có tị húy người đi đường mau nhìn đó là ai à lại có thể ngự không phi hành khẳng định là một tên chiến thần cung nghị viên cấp bậc tồn tại kia thân ảnh có chút quen mắt tựa hồ là từ trong minh nguyệt tiểu khu ra đến có phải hay không là la giám sát xứ thật là h uy phong a nhìn qua không quá giống ai cực hạn vũ quán vệ tinh dây lát ở giữa phát hiện la hoa tồn tại đem hắn video truyền đến võ quán mấy tên nhân vật trọng yếu trí năng quang nao bên trên trong đó tự nhiên cũng bao quát la p h ò n g La l Phong này ú cái cái đệ đệ đệ đệ căn cứ khu ngoại giới la hoa biết rõ la phong này lúc ngay tại vụ đảo về sau liền hướng vụ đảo phương hướng bay đi bởi vì hắn biết giờ khác này ở vụ đảo phía trên có lấy một phần cực lớn cơ duyên còn không bị người phát hiện như là đem tin tức truyền đi liền liền bất hủ thần linh đều hội đỏ mắt trước đến cấp đoạt cơ duyên kia chính là vẫn mặc tinh truyền thừa cấp độ ép phi thuyền vẫn mặc tinh hảo cùng với phong hầu bất hủ thần linh hô duyên bắc còn sót lại ba cái tài khoản tài sản trong ánh mắt của hắn tràn ngập tham lam thật l à kỳ quái hẳn là la phong đã tiếp nhận vẫn mặc tinh truyền thừa vì cái gì thần cấp tuyển trạch hệ thống không có cấp cho tranh đoạt vẫn mặc tinh truyền thừa nhiệm vụ chính nghĩ tới đây não hải bên trong truyền đến đinh một tiếng thương ngay tuyển trạch nhiệm vụ tuyển hạng một chờ la phong trở về lúc biểu hiện ra thực lực bản thân chinh phục trí năng sinh mệnh ba ba tháp để nó nhận là ngươi nắm giữ càng cao tư chiết càng lớn tiềm lực đem vẫn mặc tinh truyền thừa trực tiếp tặng cho ngươi thành công ban thưởng bất hủ thần linh nô bột một đôi thất bại không trừng phạt tuyển hạng hai biểu hiện ra thực lực bản thân để la phong đem vẫn mặc tinh truyền thừa bên trong một ít bí pháp truyền thụ cho ngươi thành công ban thưởng thế giới tinh một ngàn phương thất bại không trừng phạt tuyển hạng ba yên lặng theo dõi k ỳ biến không làm gì ban thưởng long miêu gối ôm một cái la hoa nhìn thấy nhiệm vụ như vậy mua bản liền rõ ràng chính mình rất khả năng không có cơ hội t i a la phong đã tiếp cận vẫn mặc tinh hảo truyền thừa phi thuyền đồng thời đã bị trí năng sinh mệnh ba ba tháp cho tinh thần ám chỉ coi như mình hiện tại chạy tới cũng muộn chỉ có thể chờ đợi la phong ra đến sau đó dùng chính mình càng cao nao vượt khuyết t r ư ơ n g độ cùng linh hồn tư chất đến chinh phục ba ba tháp đây là bởi vì chiếu theo hô duyên bác chỉ lệnh làm la phong đến vực chủ cấp đúng lúc trí năng sinh mệnh ba ba tháp mới hội hoàn toàn nhận chủ phía trước như là la phong vẫn lạc rơi ba ba tháp sẽ tiếp tục tiếp tục tìm, tìm tìm vẫn mặc tinh thích hợp người thừa kế nói cách khác la phong liền tính được đến vẫn mặc tinh truyền thừa cái kia chỉ có thể tính là vẫn mặc tinh bên trong một vị người thừa kế cái này cũng không có nghĩa là ba ba tháp không thể đi tuyển trạch càng nhiều người thừa kế chương hai trăm hai mươi tám vu đảo truyền thừa Lại th la phong này lúc còn không có toát ra chính mình kinh người ngộ tính ba ba tháp tuyển hắn cũng chỉ là bởi vì điệu tinh người tư chất phổ biến thấp nao vượt khuyết t r ư ơ n g độ phổ biến không cao chỉ có thể người lùn bên trong tuyển tướng quân năm vạn năm trôi qua thực tại khó mà tại trên địa cầu tìm tới càng tốt người thừa kế cho nên la hoa nếu như có thể đệ nhất thời gian nhìn thấy ba ba tháp không phải là không có cơ hội để ba ba tháp ném đi la phong chính mình thay vào đó thu hoạch đến hô duyên bác truyền thừa trọng yếu nhất là la phong này lúc còn không có dung hợp kia mai truyền thừa hồn ấn chỉ bất quá thành công để ba ba tháp ném đi la phong sát xuất tương đối nhỏ chỉ là tồn tại một chút xíu khả năng từ hệ thống nhiệm vụ bên trong thất bại không trừng phạt chữ cũng có thể thấy được thần cấp tuyển trạch hệ thống cũng không coi trọng la hoa nhiều lắm là có thể từ la phong c h â đó chơi đến một ít phổ thông bí pháp hệ thống hiện tại cũng không có vội vã để hắn làm ra tuyển trạch cái này nhiệm vụ hàng ngày giao diện một mực ở vào mở ra trạng thái cho nên hắn tính toán đợi la phong trở về sau lại làm thuyền trạch vu đào trong lòng đất la phong tại trí năng quang não quét hình phía dưới dùng niệm lực thao túng vừa rồi phát hiện huyết hồng sắc tàn phiến đao phong hướng lòng đất đào móc trên đường đi mỗi phát hiện một mai m ộ t nha tinh đều hội để hắn mừng rỡ không thôi m ộ t nha tinh là vũ trụ bên trong một loại dùng tới tu luyện bảo vật cũng có thể dùng đến nuôi dưỡng thuần thú bồi dưỡng thực vật sinh mệnh công dụng m ư ờ i phần rộng khác chỉ cần một k h ỏ ả mục nha tinh liền có thể để một danh học đồ bắt giai nhân tộc tốn hao thời gian một tháng thành t i ể u hành tinh cấp công hiệu lớn đủ để cho địa tinh các chiến thần vì đó l i ề u mạng chém giết những này m ộ t nha tinh liền giống như là từng khối r ụ hoặc chuột bạch format để la phong không ngừng mà tiếp cận lòng đất lao thiên càng tiếp cận trong lòng đất m ộ t nha tinh liền càng nhiều may mắn ta là siêu việt chiến thần cấp bậc tinh thần nhậm sư như là bình thường võ giả rất khó đến đến cái này chiều sâu đi la phong giống như điên cuồng hứng thú bừng bừng đ à o móc không ngừng thâm nhập dưới đất tám nghìn m một vạn m một vạn năm ngàn mét lòng đất nơi nào đó truyền ra một trận điện tử hợp thành âm thanh mục tiêu đến cửa khoang g ầ n thân quan bế la phong này thường có chuẩn bị triệu hoán cảm giác tâm huyết dâng trào không ngừng mà chiếu theo tâm ý cải biến phương hướng cùng cổ lão cửa khoang dần dần tiếp cận ẩm ẩm huyết hồng sắc đao phong mở ra một chỗ vết đá bốn phía hòn đá rầm rầm rán g xuống tại chỗ kích khởi đến một trận mê hoặc tầm mắt bụi mù phía trước một cái lối đi xuất hiện tại la phong trước mặt tại thông đạo phần cuối đặt lấy một chiếc tạo hình cổ pháp kỳ quái trí năng chiến đấu cơ này lúc hắn cửa khoang chính nửa đậy cái này là cái gì cửa khoang la phong cả người giống như qua một trận dòng điện kích động run r à y lên chẳng lẽ cái này là một cái điệu tinh từ không bị phát hiện di tích cổ văn minh la phong cẩn thận từng ly từng tí hướng kia chiếc trí năng chiến đấu cơ đi tới giang nam căn cứ khu bên ngoài khu hoang dã la hoa ngay tại giữa không trung phi hành hắn lúc này mới phát hiện chính mình phạm một cái sai lầm thật lớn vậy mà tại đần độn dựa vào nguyên lực bay hướng vụ đảo kiếp trước làm một phổ phổ thông thông trạch nam vừa rồi xuyên việt đến cái này thế giới không chú ý rất nhiều thưởng thức hành tinh cấp tốc độ phi hành còn kém rất rất xa một ít đẳng cấp cao thời cơ hắn c á i này dạng dùng nguyên lực bay qua không chỉ hao thời hao lực hơn nữa khẳng định bỏ lỡ trên đảo xương mù mì cái kia đạo truyền thừa nghĩ thông suốt cái này điểm la hoa có chút hệ hoài vô vô chính mình đầu thầm mắng mình ngu xuẩn chỉ bất quá hắn thực lực bây giờ mặc dù cao tài khoản cũng có đủ để mua phổ thông trí năng chiến đấu cơ tiền nhưng mà về thời gian đã không kịp từ dự đặt đến thời cơ đưa tới tối thiểu cần thời gian một ngày trên đảo sương mù mỹ truyền thừa khẳng định đã bị la phong thu hoạch đến ai còn là t r ư ớ c trở về tu luyện thần hồn đoạt xá bí pháp đi nói cho cùng đó mới là nhiệm vụ chính tuyến la hoa thở dài phóng tới không trung hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh tiêu thất ngay tại chỗ lại trở lại minh n g u y ệ t tiểu khu Đột phá đến hành tinh phá cấp hành vừa ề ngồi xuống la hoa liền phát hiện chính mình trí chí năng quang nao đến rất nhiều trò chuyện tình cầu la hoa cũng trực không để ý tới, trực tiếp mắt ở ra chớ quấy hình thức, ngồi thang chớ thức, hình thất, dưới quấy tu luyện đất dày máy ngồi đến đến b đầu đoạt thần cảm ngộ thần hồn đoạt xá bên í chính bí pháp. pháp sinh kim giác cử thú cũng chính là hàng tinh nhất chỉ thành thứ nhất liền có thể thành công đoạt xá hấu sinh giác thú. giác cái xá giác Kia kim kia kỳ kim dai, nói tới, liền ta La Hoa sơ cũng bằng này bản cần luyện tầng công mắt cử có cử tu đoạt là b trong thả ra ánh sáng nói cho cùng ta có thể là so sánh hàng t i n h ngũ giai linh hồn lại thêm cái bí pháp này bá đạo kim giác cự thú nhất định là ta túi bên trong đồ v ậ ha ha kia có thể là kim giác cự thu a trưởng thành chính là giới chủ cấp vĩ đại tồn tại ta la hoa chỉ cần một bước c ấ p đoạt la phong cơ duyên liền có thể thành t i ể u hồn nguyên c h i chủ vinh hằng chân thần trong lòng đất tu luyện thất quanh quẩn lên một trận càn rỡ tiếng cười la hoa này lúc cũng không biết đáy biển kia mai kim giác cự thu c h ứ n g đã bị giang nhị hào nhanh chân đến trước này lúc hắn ngay tại chủ động hấp thu vũ trụ nguyên năng cự đản bên trong thân thể dựng hóa hiệu suất tăng lên rất nhiều dựa theo giang nhất hào dự đoán nhiều lắm là lại có một ngày hắn liền có thể xuất thế cái này so lên nguyên kịch bản không thể nghi ngờ sớm không ít thời gian đến lúc đó kim giác cự thú dùng một loại vô địch tư thái hiện ra ở tất cả địa tinh người trước mặt có thân thể sau cũng giải quyết hắn đi làm một ít những chuyện khác tỷ như lưu tại trên địa cầu trùng tộc mẫu xảo phi thuyền của tộc cơ giới cựu kiếp bí điển thời gian một ngày thoáng qua tức thì ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm vu đảo lòng đất la phong một hơi đụng nát vô số nham thạch sông phá mặt hồ chân đạp độn thiên lăng bay đến không trúng bốn phía bạch vân vân quanh la phong cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhàng khoan khoái la phong ngắm nhìn bốn phía tại vụ đảo phía trên cũng không có phát hiện những người khác thân ảnh nhìn đến hắn nhóm bởi vì phát hiện không một nha tinh đã rút lui nơi đây la phong ngươi có một cái trò chuyện thỉnh cầu đến từ liễu hà ba ba tháp âm thanh từ la phong trong vòng tay truyền đến hắn làm đến vũ trụ bên trong so trí năng quang nao cao cấp hơn trí năng sinh mệnh trực tiếp điều khiển la phong trí năng quang nao trò chuyện hệ thống kết nối uy la phong vừa rồi chuyện gì xảy ra a ta đánh mấy cái điện thoại đều không thể kết nối quân đội bên kia vệ tinh phát hiện ngươi đệ đệ la hoa vậy mà đã tấn cấp siêu việt chiến thần cấp hiện tại liên lạc không được ngươi mau trở lại xem một chút đi vô pháp kết nối la phong biểu tình khẽ giật mình sau đó nghe đến ba ba tháp truyền đến giải thích vừa rồi tại vẫn mặc tinh hào bên trong tiếp nhận truyền thừa che đậy ngoại giới hết thẻ tín hiệu la phong biểu tình vẫn mười phần m t hoặc che đậy tín hiệu tiếp không đến điện thoại có thể lý giải nhưng mình đệ đệ la hoa đến tột u cùng là thế nào cái tình h u ố n g a hắn mặc dù lưu lại không ít thảo mộc tinh hoa còn có ngàn năm hô can nhưng mà dùng đệ đệ mình tư chất không có lý do cái này nhanh đột phá đến hành tinh cấp cái này trong đó nhất định có một ít không làm người biết sự tình phát sinh Trưng thực Quỷ dị thực lực. Lần trước rời đi thời điểm, La là là, làm lên Hoa cao ma A Hoa ba ba qua, chất thân thể chỉ chiến phá chỉ thể chiến hành tinh huyên Hẳn nhận không thành,、nói、cho cùng ba ba tháp nói qua, có thể làm cho phổ thông người nhảy lên thành tiểu hành tinh tố đột tướng, tiểu t muốn có cấp cấp, cũng có cấp cấp cũng cũng được cơ cùng có cấp nếu duyên nói nói người đi. sĩ quá vũ gì rất ụ bảo vật ít. còn là có không là r nhiều ý niệm tại la phong não hải bên trong trợt lóe lên hắn mở miệng quay lại nói nga là cái này dạng ta đồng hồ chuyển tin beo tay vừa rồi nhanh không có điện cho nên liền đóng lại bây giờ chuẩn bị trở về Chí năng chiến đấu cơ năng bên đấu trí o cho Phong n nạp điện, cho nên mở ra thông tin, để để ta sự tỉnh ta nói、đi. Nga, ta. phương xuống chuyện, hướng nơi g có chờ thuốc đó thể ta ta trở ta. trò tư một lát, sắt hay chầm đệ đệ đi. Đối rồi mở làm ra La sau Sa sự về bỏ năng chiến đấu cơ đi đấu tới. chiến Chí năng chiến đấu cơ s i ê u một tiếng thăng không cửa khoang soạt một lần mở ra la phong ngẩng đầu lên ngảy lên một hảo về nhà la phong phân phò nói ba ba tháp ngươi vừa rồi nói nơi này không có một nhà tinh rồi la phong dùng ý niệm cùng trí năng sinh mệnh ba ba tháp tiến hành câu thông đương nhiên không có bên ngoài những cái kia mộc nha tinh đều là ta cố ý thả ra mồi nhử vì chính là hấp dẫn địa tinh thiên tài qua đến tốt một cái cái khảo thí hắn nhóm não vượt khuyết trương độ trong thư hải ba ba tháp như tiểu ác ma một dạng âm thanh văng lên khảo thí não vượt khuyết trương độ la phong nội tâm nhất kinh ta nhóm vừa rồi tại vụ đảo tìm kiếm mộc nha tinh thời điểm ngươi liền khảo nghiệm qua rồi sao tốc độ thế nào hội kia nhanh ta nhớ đến lúc ấy tại chín hào di tích thời điểm khảo thí não vượt khuyết t r ư ơ n g độ còn là phải cần một khoảng thời gian kia là đương nhiên ta có thể là trí năng sinh mệnh tính toán tốc độ viễn siêu đồng dạng chỉ có thể q u o n g não bất quá n g ư ờ i nhóm địa tinh người tư chất là thật kém kia nhiều hành tinh cấp còn có học đồ k i ể u dai vậy mà thiên phú tốt nhất người chỉ có hai mươi hai não vượt khuyết t r ư ơ n g độ xếp hạng đệ nhị là một tên chiến thần não vượt khuyết t r ư ơ n g độ vì mười sáu xếp hạng đệ tam là một vị hành tinh cấp nhị giai nghị trưởng ba ba tháp tại không gian trong vòng tay mặt quệ miệng nói ra tựa hồ r ứ t không nhìn chúng địa tinh nhân tộc tư chất la phong bất đắc dĩ khẽ nhăn một cái khoe miệng địa tinh người tư chất kém là cái sự thật khẳng định không thể cùng vũ trụ bên trong một ít cường đại chủng tộc so sánh tỷ như hắn đã chết đi lão sư hô duyên bác liền là đoạt xá long khoa tộc nhân long khoa tộc tính là một cái nhân tộc bên trong thượng tầng huyết thống tại vô số nhân loại huyết thống bên trong xếp hạng ba mươi vị trí đầu sau khi thành niên liền có thể đạt đến vũ trụ cấp mà chính mình chiếu theo lão sư hô duyên bắc kế hoạch cần tốn hao dòng g ã năm trăm n ă m có thể đạt đến vũ trụ cấp đây chính là huyết thống tư chất tạo thành t r ê n lệch thật lớn trí năng chiến đấu cơ nhanh chóng lướt qua châu úc đại lục trên không nhanh chóng bay về phía châu á giang nam căn cư khu tầng mây bị chiến cơ bay thật nhanh khí lưu cắt chém thành hai nửa một ít phi hành loại quái thu không cẩn thận lắp đặt liền là thịt nát xương tan hạ tràng trái lại cái này đại vương cấp trí năng chiến đấu cơ không hư hại chút nào thương mãi cho đến đêm khuya bộ này màu xanh đậm hình tam giác chiến cơ mới ở căn cứ chợ trên không chậm rãi hàng lâm trong minh nguyệt tiểu khu này lúc đã đèn đuốc thưa thớt chỉ có số lượng không nhiều mấy nhà còn mở đèn trong đó liền bao quát la ra đây là bởi vì la phong sớm cho người trong nhà gọi qua điện thoại la hồng quốc cùng cung tâm lan cũng muốn các loại nhi tử về nhà cho nên đều tại trong đình viện chờ đợi hồng quốc nhìn đó có phải hay không tiểu phong chiến cơ cung tâm lan vỗ ngồi tại xe lăn bên trên la hồng quốc chỉ vào trên không trung chậm rãi hàng lâm kia một trận màu xanh đậm chiến cơ la hồng quốc mừng rỡ bối rối toàn bộ tiêu tán mặt lộ ra vẻ mừng rỡ đúng là tiểu phong trở về khoảng cách ra môn không đến trăm mét trên bãi đáp máy bay màu xanh đậm trí năng chiến đấu cơ chậm rãi hạ hàng s o á t một thân cửa máy mở ra một thân hát sắc y phục t ắ t chiến la phong từ chiến cơ bên trong đi ra nhiệt tình gọi nói cha mẹ thế nào không thấy a hoa A hoa ở đâu a la phong nhìn như tùy ý vấn đạo trên thực tế nội tâm sinh ra một tia nghi hoặc mỗi lần chính mình về nhà đều hội sớm gọi điện thoại sau đó cha mẹ cùng đệ đệ cũng sẽ ở bên ngoài các loại chính mình trở về lần này tựa hồ có chút không giống a hoa à, đến t r ư a buồn bực tại trong lòng đất nhất tầng trong phòng tu luyện cũng không biết tại làm cái gì ta và mẹ của ngươi cũng không có đi quay rời h á n lúc ăn cơm tối mới ra ngoài đơn giản ăn chút gì sau đó rất nhanh lại đi tu luyện thất la hồng quốc một cái tay nắm lấy xe lăn tay vịt một cái tay khác để ở trước ngực nói ra cung tâm lan tại phía sau xe lăn cười nói ai nha các ngươi hai cái liền không muốn nghi thần n g h i quỷ mau vào đi thôi ban đêm mẹ cho ngươi làm một lần ngươi bữa ăn khuya chờ hội gọi á hoa ra đến cùng một chỗ ăn la phong nhẹ gật đầu sau đó từ cung tâm lan tay bên trong đoạt lấy xe lăn phía sau tay vịt mẹ ta tới đi ngài nhanh đi làm tốt ăn a cung tâm lan nhẹ gật đầu đám người đồng loạt vào trong nhà la phong ngồi thang máy rất nhanh liền đến xuống đất nhất tầng tu luyện thất nơi này là một cái bị đặc trùng hợp kim đoán tạo mà thành cực lớn trận địa có đài bất đồng dụng cụ có thể khảo thí phát lực phản ứng thần kinh tốc độ v v Trong sân đương chân ngồi ngay thẳng một cái khí tức thâm trầm thanh niên, mặt trắng nón, thân chút thon gầy, chút ớt, thân trên thế thấy một một tâm thanh, trước mặt chút khoanh cho Phong hoa! Phong sân ương chân ngồi ngay niên, hắn lớn đến khuôn nõn, hình nhìn nhò nhã nhưng bên hắn này đệ đệ biến đến gầy, giác gọi giác khí khí kia bách. khẽ qua La A La cái có có cảm cảm cáp cảm cái có lại yêu mà làm lắm. lạ đệ đệ hơn nữa loại kia làm hắn cảm thấy hô hấp không khoái áp lực để hắn nguyên bản có thể cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ la phong không nghĩ tới ngươi cái này đệ đệ cũng là tuyệt đỉnh thiên tài a nao vượt khuyết t r ư ơ n g độ là hai mươi ba so ngươi còn phải cao hơn một điểm hơn nữa đẳng cấp võ giả đã đạt đến hành tinh cửu giai ba ba tháp âm thanh tại la phong trong thức hải vang lên giọng nói mang vẻ kinh ngạc cùng một tia nhàn nhạt hối hận nếu là sớm một chút đụng đến ngươi đệ đệ liền tốt hắn tư chất tựa hồ càng thích hợp vẫn mặc tinh truyền thừa cũng có thể sớm một chút cho láo chủ nhiệm báo thủ la phong tại nội tâm cho ba ba tháp liếp mắt ba ba tháp chúng ta cũng coi là bằng hữu không thể cái này dạng thay đổi thất thường a cho nên nói yêu hội tiêu thất đúng không t i ể u tại la phong sâu sắc khinh bỉ ba ba tháp thời điểm la hoa mở mắt một đạo ưu ám quang mang từ ánh mắt của hắn bên trong n g c h qua nga nguyên lai là ta thân ái kka la hoa mang trên mặt quỷ dị mỉm cười hành tinh cấp k i ể u d a i khí thế trực tiếp triển khai sau đó lăng không bay lên ở trên cao nhìn xuống quan sát la phong la phong hơi b i ế n sắc mặt á hoa ngươi cái này là thế nào rồi thế nào hội biến đến mạnh như vậy càng làm la phong tâm bên trong bất an là trước mặt cái này la hoa tựa hồ tính cách đại biến cùng lúc trước tưởng như hai người ha ha ha ta ngẫu nhiên được đến vĩ đại tồn tại truyền thừa sau đó tùy tiện tu luyện một lần liền đạt đến cấp độ này hơn nữa quên nói cho ngươi ta linh hồn đã đột phá đến hàng tính cấp chỉ là khổ vì không có đối ứng bí pháp thân ái kka ngươi có phải hay không hẳn là tặng cho ta điểm bí pháp tu luyện la hoa ngữ khí mang lấy một loại cực đoan tự ngạo trên mặt biểu tình cũng mang lấy một loại đùa bỡn thế nhân trêu thức cái này phương thức nói chuyện mặc danh cổ quay a chương hai trăm ba mươi phệ kim thôn u vũ la phong nội tâm có chút kinh nghi đến cùng là như thế nào c h u y ể n thừa mới hội để người biến thành cái này dạng tình huống không ổn a la phong ngươi cái này đệ đệ mặc dù tư chất không tệ nhưng mà tựa hồ tâm cảnh không cao một lần nắm giữ cực lớn thực lực tâm linh trực tiếp linh bình à này này là n trướng, dạng tâm thái nếu như đi vũ trụ bên trong cũng chết rất nhanh, hơn nữa ngươi trạng thái này cũng không thích hợp. linh nục không hợp. Cảm giác giống như là bị tồn h thái hội chết thái thích hợp, chút hợp, tâm trụ rất tại giác g cái có cảm đi loại đệ vũ bị đoạt xá. Đoạt o xá. xá là p h g nội n i tâm k hãi, ba ba thường á p n g ơ i nói, phải rồi. mau ta nào xác nhận không Bình thế đoạt t h là xác xá đệ đệ ta là không phải bị ư đến nói đoạt xá không hội giữ lại quá nhiều ký ức ngươi đệ đệ hàng tình cấp linh hồn nếu như là hàng tình cấp tồn tại đoạt xá ngươi đệ đệ Cái kia hẳn là giữ lại không hẳn xuống là ba ấ bất t trí nhớ gì. Có thể thăm dò một thể t cứ có cũng có thể là, là do ở cái nhớ ngươi lần, này chuyển gì, dò do là là quá ở ừ quan quái. hệ hơi mới có hơi kỳ、quái. ba ba tháp âm thanh tại la phong trong thức hải v ă n g lên la hoa này lúc đang cố gắng bày ra tự thân thiên phú hắn đã xác định trí năng sinh mệnh ba ba tháp này lúc t i ể u tại la phong thân bên trên bởi vì hắn đã chú ý tới la phong tay cổ tay kia mai mới xuất hiện thủ hoàn chỉ cần có thể thu được ba ba tháp y ê u ái vẫn mặc tinh truyền thừa tự nhiên là dễ như trở bàn tay linh hồn khí tức cũng chủ động phóng xuất ra có thể so với hàng tình cấp áp lực trực tiếp để la phong cảm thấy thái sơn áp đỉnh toàn thân không tự chủ được run dày lên kia phảng phất là đến từ bất đồng linh hồn tầng thứ áp bách tựa như giống như chuột thấy m è o thiên địch khắt chế cảm giác a hoa không nên như vậy phóng thích linh hồn khí tức ngươi muốn mưu sát n g ư ờ i ca a la phong liền phun ra mấy chữ này ta chỗ này có mấy cái thích hợp ngươi tu luyện bí pháp có thể truyền thụ cho ngươi la hoa thu liễm linh hồn khí tức đáy lòng có chút hiếu kỳ la phong không hổ là cái này thế giới thiên mệnh c h i tử đều như vậy ba ba tháp lại vẫn đối hắn không rời không bỏ mặc dù có chút thất vọng nhưng mà có thể đủ thu hoạch đến một ít bí pháp cũng là tốt tương đương với hoàn thành tuyển hạng hai nhiệm vụ la hoa gọi ra nhiệm vụ hàng ngày giao diện sau đó lặng lẽ tuyển trạch tuyển hạng hai đinh ngài tuyển trạch tuyển hạng hai bày ra thực lực để la phong đem vẫn mặc tinh truyền thừa bên trong một ít bí pháp truyền thụ cho ngươi xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ la phong này lúc từ áp lực cực lớn bên trong giải thoát ra đến thức hải bên trong vang lên ba ba tháp tâm thanh la phong ngươi nếu là có thể tu luyện thành hư không chi tháp tầng thứ nhất liền không hội chật vật như vậy ngươi cái này đệ đệ tính cách có chút táo bạo a ai a hoa trước đây không cái này dạng la phong nội tâm thở dài mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên đi lên trước nhiệt tình vô vô la hoa bả vai hảo tiểu tử mấy ngày không gặp đều thành siêu việt chiến thần tồn tại so ngươi ca còn mạnh hơn ngươi còn nhớ rõ nhỏ thời điểm ta nhóm cùng một chỗ tham gia liên hợp khảo thí ta lúc đó thi cái mãn phân ngươi không phục sau đến quả nhiên tại học kỳ sau ngươi cũng cầm cái mãn phân la hoa cười lắc đầu n ế t miệng lên một k i a mạc danh độ cong ca ngươi nhớ lầm một lần kia ta cũng là toán học mãn phân lão sư cho phán sai bài thi chẳng lẽ ngươi quên rồi sao la hoa biết rõ l à phong có chút hoài nghi nhưng mà lúc trước hắn được đến la hoa toàn bộ ký ức tự nhiên có thể đủ thông d o n g đ ư ơ n g đối nga đúng a Thời hôn gian quá dài, điểm quá ký ức có la phong nói một đống coi trọng tâm cảnh những lời này cũng cho la hoa cảnh tỉnh làm hắn tỉnh ngộ tự thân vốn có siêu phàm thực lực sau đó tâm thái biến hóa la hoa này lúc tỉnh ngộ đột nhiên tăng vọt lực lượng để hắn tâm thần thất thủ nếu không phải la phong lần này chỉ điểm như này di vãng sau cùng khẳng định hội biến thành một cái chỉ biết truy cầu lực lượng người điên cái này trùng người điên khả năng tại giai đoạn trước tiến bộ cấp tốc nhưng mà đến cần cảng nộ g pháp tắc thời điểm liền hội không an tính được cuối cùng rồi sẽ biến thành thương trọng v ĩ n h chẳng khác gì so với người thường la hoa trùng điệp thở ra một hơi nghiêm túc nhẹ gật đầu ca ta biết rõ cùng lúc đó nội tâm vang lên một đạo giọng ấ y n ấ y La Phong đinh chúc mừng ngài hoàn thành tuyển hạng hai thu hoạch đến ban thưởng thế giới tinh một ngàn phương đã vì ngài bảo tồn tại cá nhân không gian bên trong cơ giới tiếng tại la hoa não hải bên trong vang lên la hoa mặt ngoài cùng la phong ứng phó ý niệm tra nhìn cá nhân không gian bên trong một ngàn phương vũ trụ tinh cực lớn màu xanh đậm khối lập phương tinh thể bị cắt chém thành lớn nhỏ giống nhau tứ phương khối mỗi một phương vũ trụ tinh giá trị một nghìn tiền vũ trụ cái này một ngàn phương vũ trụ tệ liền tương đương với một triệu tiền vũ trụ mà cái này một trăm vạn tiền vũ trụ liền tương đương với ba ba vạn đức hắc long tệ dựa theo hắc long sơn đế quốc pháp luật địa cầu bởi vì tồn tại truyền thừa bất hủ bị nhận định là tối cao cấp bậc sinh mệnh tinh cầu mới giá trị ba vạn ức hắc long tệ nhưng nếu không phải cái này truyền thừa bất hủ tồn tại cái này một ngàn phương vũ trụ tinh liền giá trị hơn m ộ ư ơ i k h ỏ a cùng loại với địa tinh cái này dạng phổ thông sinh mệnh tinh cầu la hoa nội tâm hết sức kích động liền la phong tại tự nhủ cái gì cũng không có nghe rõ bởi vì hắn nhận định la phong mất đi kim giác c ử thú sau liền hội đánh mất rơi thiên tài q u a n mang bị chính mình siêu việt thậm chí nghiên ép chỉ chốc lát hai người bị mẫu thân cung tâm lan gọi đạo lâu đi lên ăn bữa khuya một g i a người vui vẻ hòa thuận ăn một bữa bữa tối trên bàn cơm la hoa mặc dù có chút kỳ quái nhưng ở la hồng quốc lôi kéo dưới không khí coi như không tệ mấy người cũng tính ăn đến càng tận hứng thái bình dương hải v ư ợ t phía dưới nước biển càng không ngừng quần quận vô số biển sâu quái thú bị hấp dẫn qua tới bao quát bên trong mấy cái lanh chúa cấp quái thú còn có hàng ngàn hàng vạn thú tướng cấp quái thú chúng nó đều cảm nhận được một cái sinh mệnh sắp sinh ra loại kia bắt nguồn từ trong linh hồn hấp dẫn điều động chúng nó tới đây tìm tòi hư thực giang nhị hào cái này đoạn thời gian lĩnh hội kim giác cự thú truyền thừa ký ức bên trong một loại đặc thù bí pháp tên là phệ kim thôn vũ đây là tại truyền thừa trong trí nhớ khó tu l u y ệ n nhất cũng là tỷ suất chi phí hiệu quả thấp nhất bí pháp nhưng mà đã có thể làm đến kim giác cự thú truyền thừa xuống đặc thù bí pháp tự nhiên có ưu thế của nó phệ kim thôn vũ bí pháp mặc dù khó mà lĩnh hội cất bước sơ kỳ đối với chiến lực tăng thêm ít nhất nhưng lại nắm giữ tại hậu kỳ có thể xưng lịch thiên năng lực thậm chí đã ẩn ẩn chạm đến không gian bản nguyên tồn tại luyện thành cái bí pháp này thành tựu không gian tôn giả hội dễ dàng phệ kim thôn vũ bí pháp bắt đầu tìm hiểu đến cực kỳ không khó thậm chí liên lụy đến kim cùng không gian pháp tắc giao hội cần tốn hao vô số tuế nguyệt tiến hành lĩnh hội có thể miễn cưỡng nhập môn phệ kim thôn vũ tầng thứ nhất nhập môn sau đó có thể thôn phệ đại lượng kim loại vật liệu cùng không gian trang bị đề thăng tự thân từng cái bộ vị kim loại đẳng cấp càng cao không gian trang bị chất lượng càng tốt trong đó không gian càng ổn định cái này chủng đề thăng hiệu quả thì càng cực lớn chương hai trăm ba mươi mốt phá xác chỉ bất quá cái này dạng tiêu hao lên tài nguyên đến liền xem như bất hủ thần linh cũng khó có thể trèo c h ố n g một cái giới chủ cấp kim giác cự thú tiêu hao hơn nữa loại bí pháp này tu luyện thành cũng vô pháp dây lắt ở giữa tăng thêm đến chiến lược phía trên cần đầu nhập vô số tài nguyên cùng thời gian có thể đem cái bí pháp này tầng thứ nhất tu luyện viên mãn đương nhiên đầu nhập nhiều thu hoạch cũng hội càng nhiều không giống với kim giác cự thú một cái khác bi pháp bản tôn thiên địa h ắ n một ngày tu thành liền là một loại vĩnh c ử u thuộc tính tương đương với sẽ chủ động t i n h kỹ năng hóa thành kỹ năng bị động sau đó cố hóa trên người kim giác cự thú bản tôn thiên địa chỉ là một loại để kim giác cự thú biến lớn thu nhỏ năng lực thu nhỏ thời điểm xương cốt mật độ tăng lớn cơ bắp mật độ gia tăng móng nuốt kim giác các loại đều hội biến đến càng cứng rắn hơn sắp bén thông qua cái này chủng thân thể thời gian ngắn biến hóa đến đề cao dây lát ở giữa chiến đấu lực bạo phát lực phệ kim thôn vũ tầng thứ nhất sau khi tu luyện thành cơ bắp mật độ gia tăng là vĩnh cửu phổ thông trạng thái liền là chín lần đề thăng nói cách khác tầng thứ nhất liền tương đương với bản tôn thiên địa tầng thứ hai đề thăng đồng thời phệ kim thôn vũ cường hóa là tất cả phương vị không chỉ là thân thể cơ bắp hội có đề thăng kim giác c ử thú thể nội thế giới cũng hội bị dần dần ra cường tu luyện tới phệ kim thôn vũ phía sau mấy tầng há miệng một nuốt liền có thể nuốt mất một tòa thần quốc mặc ộ t thế huyết phương giới, m dù phệ kim thôn vũ rất khó lĩnh hội nhưng mà giang nhị hào dù sao cũng là thánh nhân phân hồn đối với pháp tắc thân hòa độ viễn siêu thường nhân liền tính một ít thiên phú dị bẩm tộc đàn và mấy vạn kỷ nguyên một gia yêu nghiệt thiên tài cũng không được bắt đầu tìm hiểu kim không pháp tắc đến liền như là xem vân tay trên bàn tay có thể trực tiếp tại pháp tắc trong hải dương tiến hành lĩnh hội hơn nữa giang nhị hào bản tôn nguyên thần sớm đã đột phá đến hôn nguyên vô cực đại la kim tiên kim mục thủy hỏa thổ năm loại tiên đạo phía dưới quy tắc sớm đã bị bản tôn hoàn toàn phân tích trôi nổi tại thiên đạo bên dưới thời không trường hà càng là tại đại la cấp bậc liền có thể tiến hành quay lại thời không những này hồng hoang thế giới bên trong ngũ hành cùng thời không quy tắc mặc dù cùng này phương thế giới bên trong thập đại cơ sở pháp tắc có chút khác nhau nhưng lại có lấy chỗ tương đồng thôn vệ tinh không giới hôn u độn pháp tắc là từ thập đại cơ sở pháp tắc cấu thành trong đó lại phân làm bát đại hạ vị pháp tắc cùng hai đại thượng vị pháp tắc hạ vị pháp tắc phân biệt là kim mục thủy hỏa thổ phong lôi điện t i ế như g sáng, a i đ ạ thôn g vệ ị p h á tinh không g bên trong pháp tắc hệ thổ cùng hồng hoang thế giới bên trong thổ hành quy tắc liền tồn tại khác biệt cái trước có thể trực tiếp tăng phúc các phương diện chiến lược mà cái sau là thông qua pháp thuật thần thông đến thi triển đi ra một cái giống như là đấu khí chiến sĩ một cái khác giống ma pháp sư mà hai loại bất đồng thổ chi pháp tắc lại là thổ chi đại đạo phía dưới l ư ợ n g chủng chi nhánh khác nhau liền giống không gian pháp tắc hạ hội phân ra phong tỏa giảo sát thuấn di ba loại bất đồng huyền ảo đồng dạng thổ chi dưới đường lớn mặt cũng có khác biệt pháp tắc chi nhánh có khuynh hướng phương hướng khác nhau chỉ có đem cái này những này chi nhánh pháp tắc hết thể nắm giữ có thể đủ lĩnh hội thổ chi đại đạo hồng hoang thế giới ngũ hành pháp tắc cùng thôn vệ tinh không thế giới năm loại pháp tắc liền là hai cái các loại đại đạo chi nhánh pháp tắc bởi vậy giang nhị hào bản tôn mặc dù đã ngộ ra hồng hoang thế giới bên trong ngũ hành pháp tắc nhưng mà cái này một cái khác chi nhánh pháp tắc vẫn y như cũ cần lại bắt đầu lại từ đầu lĩnh ngộ chư thiên giới hải bên trong khởi nguyên thánh nữ thanh x ư ơ n g chính là bởi vì tạo hóa pháp tắc khó mà tìm tất cả mới đi đến hồng hoang thế giới đánh cắp một ít ẩ n chứa tạo hóa pháp tắc vật phẩm từ đó cảm ngộ đến một cái khác chi nhánh tạo hóa pháp tắc đến bù đắp pháp tắc c h ủ loại giang nhị hào này lúc chính lặng lẽ tìm hiểu vệ kim thôn vũ tầng thứ nhất trong đó có quan kim cùng không gian rất nhiều h ảo diệu nhanh chóng lướt qua trong lòng kim giác cự thú huyết mạch c h u y ể n thừa ký ức bên trong tổng cộng có ba đầu kim giác cự thú tìm hiểu tới cái bí pháp này đệ nhất cái tốn hao tám trăm sáu mươi năm năm đem tầng thứ nhất lĩnh ngộ nhập môn cái thứ hai tốn hao chín trăm bốn mươi ba năm cái thứ ba tư chất càng thêm ngu dốt c h ọ n vẹn tốn hao một năm trăm n ă m mới đem cái bí pháp này nhập môn hắn lĩnh ngộ chi gian nan có thể thấy được chút ít giang nhị hào lúc này lại không sai biệt lắm đem tầng thứ nhất lĩnh ngộ tiếp cận một phần ngàn tốc độ nhanh quả thực nghe rợn cả người liền xem như những cái k i a cùng pháp tắc hải dương tiếp cận nhất giới chủ cấp cấp độ yêu nghiệt thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ cũng không có khả năng có giang nhị hào cái này nhanh cao m ộ ư ơ i hai mét quả trứng lớn màu đen phía trên kim sắc đường vân giống như hô hấp đèn đồng dạng lóe lên lóe lên tựa hồ nào đó cái sinh mệnh muốn ở trong đó dựng hóa mà ra giang nhị hào thần hồn đột nhiên chấn động kim giác cự thú não hải bên trong vàng nóng ánh tiểu nhân mở hai mắt ra từ trong tham ngộ tỉnh lại rốt cuộc muốn phá xác mà ra quả trứng màu đen bên trong chất lỏng s ề n sệch bên trong đột nhiên mở ra một đôi ám kim sắc con mắt đôi mắt này để người cảm thấy băng lánh mà lại tàn bạo nhưng nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện tại sâu chỗ lộ ra một loại linh tính trí tuệ cự đàn bên trong hình thể khoảng mười mét kim giác cự thú ngóc lên kim giác miệng bên trong phát ra một tiếng gào thét Ly. kim giác phía trên sáng lên kim sắc quan g mang một đạo kim sắc lưu quang giống như một mai đạn pháo trực tiếp thoát ly kim giác bay đi trực tiếp đâm vào kia hát sắc vỏ trứng phía trên ông ông ông quả trứng lớn màu đen phía trên kim sắc đường v ầ n mạnh sáng lên không nhấp ngày nữa một mực c h á n phóng kim sắc quan g mang nước biển bị một cỗ kỳ dị lực lượng khóe động lên đến phủ cận quái thú tựa hồ cảm giác được cái gì đại khủng bố đồ vật huyết mạch bên trong cảm nhận được đáng sợ huyết áp lần lượt tứ tán trốn đi quả trứng lớn màu đen kịch liệt chấn động kim s ắ c đường vân ánh sáng biến đến càng ngày càng l o á mắt theo một tiếng thanh thúy răng rắc câm thanh cự đản mặt ngoài nứt ra một đầu quán thông cả viên cự đản vết rách cự đản bên trong truyền đến ba ba ba trọng kích thanh âm một cái cực lớn móng b u ố t từ quả trứng lớn màu đen bên trong đưa ra ngoài ngay sau đó một cái dính đầy chất nhảy quái thú từ cự đản bên trong chui ra giang nhị hào s u ấ t thế dài ước chừng mười mét thân thể tại hải dương trong quái thú cũng không tính lớn thậm chí có chút xinh xắn nhìn xem kia vỡ vụn hát sắc vỏ trứng giang nhất hào không khỏi cảm nhận được một trận đói bụng cồn cào cảm giác kia hát sắc vỏ trứng phảng phất là thế giới vị ngon nhất đồ vật huyết mạch bên trong ký ức thúc giục chính mình nhanh chóng ăn tươi hắn cô cô cô bụng bên trong giống như tiếng sấm b ộ n trồn thể nội thế giới càng là ầm ầm rung động giang nhị hào cảm nhận được thân thể mỗi một tế bào khát vọng cùng t h ỉ n h cầu ă n tươi hắn ă n tươi hắn chương hai trăm ba mươi hai trở lại kim sơn tự rồi suy rồi suy giang nhị hào dùng móng nuốt bắt tới một mảnh vỏ trứng như cùng ăn khoai tây trên một dạng nhanh chóng nuốt bắt đầu ăn ừ m mùi vị không tệ lại vẫn có một loại nhàn nhạt kim loại vị đạo mỹ vị hát s ắ c vỏ trứng bị nuốt vào bụng bên trong sau đó liền trực tiếp bị thể nội thế giới tiêu hóa hóa thành một dòng nước gấm hướng toàn thân các nơi khuếch tán giang nhị hào cảm giác mình tựa như ngâm mình ở trong suối nước nóng đồng dạng ấm áp đặc biệt dễ chịu miệng bên trong động tác không ngừng nhanh chóng đem đáy biển hát sắc vỏ trứng quét dọn mà không theo không ngừng mà nuốt tan vỏ trứng giang nhị hào thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được b i ế n lớn vừa ra đời thời điểm chỉ có 1 0 m hiện tại ngắn ngủi mười mấy phút đã dài đến 1 2 m từ từ biến dài b i ế n lớn làm hắn ăn sạch tất cả vỏ trứng thời điểm giang nhất hào thân dài đã đạt đến 1 6 m hát sắc thân hình khổng lồ phủ đầy giống như đao phong đồng dạng sơn v ả y màu đen l ư n g còn có sinh một đôi đồng dạng sơn hắc v ả y cánh đi theo phía sau một đầu đong đưa lên đến giống như long vĩ một dạng đôi u cường tráng tứ chi sắc bén móng nhọn ám kim sắt hai mắt còn có ngang nhiên ý muốn đâm rách chân trời kim giác những này tổ hợp lại với nhau liền như là một kiện sắt lục tác phẩm nghệ thuật mỗi một cái bộ vị đều là gần như hoàn mỹ chiến đấu phối hợp có một loại để người hít thở không thông huy áp phảng phất nhìn đến hắn liền nhìn đến thiên địch đến từ ghen chỗ sâu sợ hãi giang nhị hào từ lúc nuốt ăn xong vỏ trứng thân thể liền bắt đầu không n ú c n í c h lặng lặng ghé vào cái này mai nguyên hạch là kim giác c ử thú bản nguyên chỗ liền tính đầu lâu bị chém đ ứ c bị đánh thành cho cạn thân thể vỡ vụn chỉ cần nguyên hạch cùng bên trong ẩn chứa linh hồn không việc gì kim giác c ử thú liền không chết c á i này đồ vật đã đ vật có i ể m giác ố giống n đừng đản sinh mệnh hạch loại giống như, vực chủ cấp linh hồn cùng mệnh hạch tương dung, có thể tồn tại ở thân luận g vực vực chủ cấp hạch chủ cấp hạch có c thể thể bất loại tại ở i gì bộ vị, h ỉ cự ầ n mệnh hạch cùng linh hồn bất diệt, hạch thì vực chủ bất v c chủ b ấ thú tử. t cử Kim giác cử thú làm đến trưởng thành liền là giới chủ vũ trụ đỉnh phong huyết thống tại tiến hóa rất dài bên trong đã tiến hóa ra cùng loại với mệnh hạch đồ vật càng là sớm tiến hóa ra cùng loại với giới chủ cấp thể nội thế giới chỉ bất quá kim giác c ử thú thể nội thế giới ra bản thể cùng phân thân bên ngoài không thể cất giữ bất luận cái gì vật sống nếu không đem hội bị thể nội thế giới kim loại sát khí cho ma diệt tinh không nguyên hạch nội bộ m ê n h mông giống như tinh không chín k h ỏ a vi hình tinh cầu dần dần tụ hợp phân tán trung tâm một khoả hoành một tiếng bị nhanh lửa sinh ra một cái c ỡ nhỏ hàng tinh tinh hệ cái này nhất khác giang nhị hào đạt đến hàng tinh cấp nhất d i a i kim giác nội bộ đồng dạng sinh ra một cái c ỡ nhỏ hàng tinh tinh hệ nơi này tương đương với nhân loại võ giả hạ đan điển ghen nguyên lực toàn bộ cất giữ tại kim giác cự thú kim giác phía trên bởi vì kim giác là hắn thân cứng rắn nhất bộ vị mỗi lần phóng thích bí pháp thời điểm kim giác cũng hội nhất trước sáng lên đột phá đến hàng tinh cấp cái này nhất k h á c nguyên hạch bên trong thể nội thế giới cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất một khối hoàn toàn do kim loại tạo thành đại lục tại ẩm ẩm không ngừng mở rộng bên trong đại lục bên ngoài là vô tận kim sắc vũ khí đại lục ở bên trên sông núi thung lũng đồi núi đất lõm đều là kim loại tạo thành một cây số hai cây số kim loại đại lục tại không ngừng mở rộng bên trong một mực mở rộng đến m ộ ư ơ i cây số trái phải thể nội thế giới chấn động mới như vậy dừng lại ô giang nhị hào không tự chủ được ngẩng đầu phát ra một tiếng bén nhọn mà lại thanh âm vui sướng hồng hoang thế giới huyền trang từ bế quan bên trong tỉnh lại thân huy hoàng khí thế tựa hồ có thể đủ khuất phục một thế giới con mắt mở ra về sau nhẹ giọng tự nói số hai đã pha xác đến đi thử xem c ó thể hay không bằng vào ta bản tôn g e n dựng hóa ra một thân thể động phủ đại môn ầm ầm một tiếng mở ra huyền trang lách mình ra đ ọ u phủ thần thức quét qua liền phát hiện hỗn độn trâu bên trong náo nhiệt không ít tại thiện thi phân thân giang đạo nhất trải vớt phía dưới hồng mông đại thế giới đã diễn hóa ra thất giới phân biệt là tiền giới cổ thần giới quỷ giới ma giới yêu giới phật giới nhân giới bất đồng thế giới có lấy khác biệt quá nhiều thế giới phong cách núi cao đại hà tiên mạch ma tinh phật bảo yêu châu mỗi cái thế giới bên trong chậm rãi sinh ra các loại cổ quái trí tuệ sinh linh chỉ có nhân giới còn không có một a y sinh tồn lấy một ít phàm cấp động thực vật ngao liệt thành một mảnh viễn siêu tây hải hải vượt bên trong vương giả trong mỗi ngày đ ằ n g sóng trục lãng tuần sát tứ phương đi theo phía sau bôn u ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn u cũng không nghĩ tu luyện cả ngày chơi đùa tôn lộ không tại bế quan tiềm tu chậm rãi cảm lộ chiến chi p h á p tắc vừa có thời gian liền đi niết cổ thế giới tìm đúng tay đánh nhau kim mao hống đã bị hắn xa xa rơi tại sau lưng không thể lại làm làm đối thủ chứ bắt giới thì thường xuyên đi tìm bản tơ động chào hỏi bên từ r trì triển cấp tốc. Huyền Trang trực o theo loại hoang n nhưng cũng gian luyện, hắn tiến Huyền người còn không tính nhàm chán, trực tiếp lách mình ra hôn châu, một lần nữa hàng lâm hồng g gia giới. sách sẽ các lách chút cấp tốc. thời Phật phía thấy thế vật, tiêu một tới tu tại tu tiếp trâu, một lễ lâm dưới, vi mọi vị mà độ ra lúc phật pháp đông truyền sau đó giữa thiên địa liền xuất hiện một loại kỳ dị pháp tắc phàm là tu phật người chỉ cần là phật pháp tinh thâm tu vi đầy đủ liền có thể có chủng tối tăng cảm ứng tuyển trạch độ kiếp phi thang phật ở giới cái này không thể nghi ngờ kích phát những cái kia khổ hạnh tăng tu phật nhiệt tình bởi vì tây phương giáo bên trong quả vị có hạn không đại công đức căn bản là không có khả năng đi tới tây thiên thành t i ể u chính quả phật giới xuất hiện không thể nghi ngờ cung cấp cho mỗi cái tu phật người một cái thông qua tự thân cố gắng tu thành chính quả cơ hội chúng phật c h i chủ thanh danh cũng lưu truyền ra đến vô số trong chùa miếu gia nguyên lai rất nhiều phật tượng bên ngoài gia tăng một cái phật chủ điện bên trong thờ phụng huyền trang kim thân phật tượng kim sơn tự từ lúc ra tây phật đông thua thỉnh kinh người sau đó liền danh tiếng vang xa vô số tu phật người trước đến cầu học c à n g có chút tâm mộ phật học vương công quý tộc cùng bình dân bách tính t r ư ớ c đến c h i ế m ngưỡng kim sơn tự hiện nay đã cải biến xây dựng thêm thành t r ư ờ n g an phụ cận một chỗ phong danh thắng cảnh rất nhiều kẻ ngoại lai、like, chỉ cần là tín phật đều hội đường vòng đến đến kim sơn tự bái phật t h a m quan năm đó pháp danh phương trượng sớm đã viên tịch leo lên cực nhạc truyền ngôn là thành tựu la hán t ô n vị hiện nay kim sơn tự phương trượng là nguyên lai truyền pháp điện thủ tọa linh hữu thiên sư đặt ma viện thủ tọa là trí hổ thượng nhân mấy năm trước kim sơn tự còn bái nhập một cái tuệ căn siêu phàm tiểu gia h ò a hắn lúc vừa ra đời liền bị chúng phật chi c h ủ ban danh pháp hải từ nhỏ đã nghiên cứu đại h uy thiên long kinh đồng thời từ bên trong lĩnh ngộ ra một bộ tu chân diệu pháp n h ấ t đến kim sơn tự liền bị linh hữu thiên sư thu làm thân truyền đệ tử bởi vì phật pháp tinh xảo bị dự định là kim sơn tự hạ một nhiệm kỳ chuyển pháp điện thủ tọa chuyến pháp điện thủ tọa liền mang ý nghĩa t r ờ linh hữu thiền sư trăm năm về sau pháp hải sẽ tự động thành vì kim sơn tự phương trượng cái này có thể nói là kim sơn tự lịch sử trẻ tuổi nhất phương trượng nói cho cùng liền tính linh hữu thiền sư có thể lại sống ba mươi năm đến lúc đó pháp hải cũng mới năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g lịch đại kim sơn tự phương trượng tuổi tắc không có một cái thấp hơn sáu mươi tuổi Trưng 233, chân t ă n g tóc đây cũng là bởi vì pháp hải từ nhỏ đã cùng chúng phật chi chủ kết duyên phận nhận hắn c h u y ể n pháp theo người khác Pháp Hải tây í n chúng nửa đương nhiệm định, không người đứng phản Huyền Trang h Phật chi chủ nửa cái đệ tử, vì vậy đối với Pháp Hải đương hạ một nhiệm kỳ thủ hội h là cái có vậy tử, một tọa quyết t đối với đối. ra đệ vì kỳ n ảnh hiện Sơn xuống, đường núi trực tiếp xuất tại tự trời, trực tiếp Kim bầu làm lâm mà ầ đ là hành tới triều Tây bái khách、hành、hương.、Tây、phương giáo mặc dù nghĩ kiềm chế tân phật giáo phát triển nhưng lại không dám công khai đến kiên kỵ huyền trang vốn có cường hoành thực lực bởi vậy chính mình có tín đồ gia nhập tân phật giáo linh sơn phật đà bồ t á t nhóm cũng chỉ có thể đánh nát giang hướng bụng bên trong ướt bất quá bây giờ linh sơn phật đà bồ tát nhóm hiển linh số lần càng ngày càng nhiều tựa hồ là vì tranh đoạt hương hỏa cùng tín đồ hội đối các tín đồ một ít hợp lý nguyện vọng tiến hành thỏa mãn dùng này đến tụ lại hương chúng những động tác này cũng để cuộc sống của người bình thường biến đến tốt hơn một chút mỗi khi gặp thiên thai liền có thể đi cầu phật đà trước đây cầu một trăm l ầ n đều không nhất định có hồi ứng nhưng bây giờ chỉ cần thành tâm tụ lại tín đồ đủ nhiều đại khái s u ấ t có thể để cho bồ tát hiển linh có thể là tính như này cũng k giới. Giới hiện ô n g t nay cản t phật giới bên trong đã có số vạn vừa phi thăng lên đến phật tu hung lực quy tại phật giới tọa trấn thành lập trật tự kế hoạch phật giới bên trong chủng chủng tài nguyên huyền trang đi xuyên qua rất nhiều khách hành hương ở giữa thân thi triển một đạo chướng nhắn pháp những cái kia khách hành hương đều đối nó làm như không thấy hắn từng bước một từng bước mà lên nhìn xem bốn phía phong cảnh náo hải bên trong không khỏi hồi tưởng lại trước đó tại nơi này rèn luyện tràng cảnh cái này huy sái mồ hôi non nớt thân ảnh huyền trang một mực đi đến hậu sơn đường bên trên cũng gặp phải vài cái người quen nhưng mà hắn cũng không có lộ xuất thân hình chỉ là âm thầm vị trí h ổ sư huynh các loại người làm tiêu ký đến thời cơ thích đứng p một, một, liền liền một tiểu trói bị dây nhỏ buộc chặt lấy tóc lẳng lặng nằm tại hộp gỗ bên trong cái này là huyền trang khi còn bé ý thức được chính mình tại dụng tóc thời điểm cố ý bảo lưu lại một nắm lúc đó cũng không nghĩ tới hiện nay sẽ dùng đến chỉ là muốn lưu hạ một cái tưởng niệm kỷ niệm chính mình tiền nhiệm nắm giữ qua mái tóc không nghĩ tới lần này vậy mà dùng đến huyền trang lấy ra bên trong một cái đem ném tới đại đạo không gian bên trong sau đó lợi dụng hệ thống vượt giới truyền vật công năng trực tiếp đem sợi tóc kia t r u y ề n đến giang nhị hào trong tay thôn vệ tinh không giới địa tinh thái bình dương hải vực giang nhị hào cảm nhận được hư không một cơn chấn động một cái nhỏ bé tóc kia xuất hiện ở trước mặt mình Hắn tới, sau đó đem hắn thu nhập thể nội thế nội bên trong. cơ cử trào trụ tới, giới sau đó đem kim loại đại lục kịch liệt rung động khi a tựa như phát sinh cực lớn địa chấn đại lục bản khối đều tại lẫn nhau đè ép sợi tóc kia mền tơ một cố kỳ dị lực lượng nâng lấy bay tới kim loại đại lục vị trí trung tâm suy cọng tóc trực tiếp khí hóa chỉ để lại một d ọ t bao hàm có di truyền vật chất kỳ dị dịch thể kim loại đại lục t r u n g quanh cùng với bầu trời kim sắc vũ khí chen c h ú c mà đến giống như nhũ h i ế n b ề tổ từng đoàn từng đoàn đem d ọ t kia dịch thể bao trùm t r ậ m rãi kim sắc vũ khí nồng đậm đến nhất định tình trạng dần dần hóa thành một khỏa hình bầu dục trứng vàng sau một ngày theo ể biểu nội truyền đến huyền tin hiện dựng dục chứa bản tôn giới thế tức, chứa g vô số ảo dục n cần dòng dã 800 năm. huyết mạch h vậy t mà e thực lực đề thăng cái này thời gian hội giảm bớt đồng thời có thể thông qua thôn vệ kim loại đến rút ngắn cái này thời gian cái này cọn g tóc kia là huyền trang trước kia vừa mới bắt đầu rèn luyện không đến một vòng thu thập kia thời điểm thực lực còn là p h ẳ n g cấp ấn lý thuyết thực lực không tính mạnh g e n cũng chỉ có thể tính là hồng hoang sau thiên nhân tộc bên trong hơi tốt một chút cái chủng loại kia nhưng mà tuyệt đối không tính là gì thánh thể thần thể vì cái gì cái này phân thân dựng hóa cần tám trăm n ă m đâu cái này vượt xa nguyên tắc bên trong l à phong tối cường phân thân ưu hải phân thân dựng hóa thời gian không nên a thế nào hội cần thời gian lâu như vậy giang nhị hào nội tâm có chút m ở mịt cái này thời gian trực tiếp đem hắn kế hoạch cho xáo trộn vốn là hắn còn nghĩ mượn giúp người loại thân thể đi tham gia công ty vũ trụ giả định tổ chức thiên tài chiến đ ấ u hiện tại xem ra có chút không quá thực tế ý nghĩ này mới vừa xuất hiện một tòa giống như sơn mạch đồng dạng các loại tiền kim linh tài xuất hiện tại hắn thể nội thế giới bên trong cái này là bản tôn biết được tình huống này sau đó cố ý tìm kiếm hồng hoang đại địa đưa tới một ít chân quý kim loại ầm ầm kim loại đại lục lại lần nữa phát ra rung động cả cái thể nội thế giới tựa hồ tràn ngập một cố vui sướng khí tức lấy một tòa tiền kim đại sơn đầy đủ hắn tiêu hóa cực kỳ lâu không q u a n g như này bên trong đại bộ phận đ ẳ n g cấp cao tiên tài thậm chí vượt xa hiện có cấp độ ép hợp kim dùng dài dùng hiện tại giang nhị hào hàng tinh nhất dài thực lực đều không thể tiến hành những linh an đến phân thân dựng còn đánh chống hắn luyện đường. giác gia giá giới hào thực thể hấp thu. Chỉ thu hóa, thể chủ tại cái kia kim loại kim đại lại tới tốc một tu sau báo, cấp lực cấp cử có mực cấp là đều đều đầy đủ đó đô đỡ kế vô số kim loại sát khí trực tiếp đem kia một tòa cự đại tiên kim đại sơn bao trùm từng sợi kim loại khí thể bị phân giải ra đến sau đó dung hợp đến thể nội thế giới bên trong kim loại khí thể diễn sinh tốc độ thật nhanh lệnh người không kịp nhìn một lát thời gian toàn bộ đại lục ở bên trên liền nhét đầy lấy lít nha lít nhít kim loại khí thể kim loại đại lục tại một trận trong tiếng ầm ầm không ngừng mà tăng thêm cái này trùng luyện hóa kim loại tốc độ tương đương với kim giác c ử thú mỗi thời mỗi khắc đều hội ở vào ăn no nê trạng thái phân thân dựng hóa tốc độ cũng tăng tốc hàng trăm hàng ngàn lần giang nhị hào có thể đủ cảm giác được nguyên bản cần tám trăm n ă m có thể dựng hóa ra đến phân thân hiện tại chỉ cần chín tháng liền có thể dựng hóa ra tới hết thể bắt đầu đi vào quỹ đạo giang nhị hào kim giác c ử thú nhục thân tiêu thất tại thể nội thế giới bên trong sau đó xuất hiện tại đáy biển vây đuôi một cái hắc rực chụp động hai lần thân thể liền ở trong nước biển cấp tốc xuyên qua lên đến lân phiến từng mảnh từng mảnh khép lại lên đến phảng phất không có bất luận cái gì lực cản so thủy bên trong thiện nghệ tốc độ nhất loài cá quái thú đều m u ố n nhanh chỉ chốc lát giang nhị hào liền xông ra mặt biển lúc này thái dương mới lên màu vỏ quýt quang mang chiếu xạ trên mặt biển cho băng lánh nước biển gia tăng một tia nhiệt lượng chương 234, b ắ t chảo thú hoảng giang nhị hào thân lân phiến phát ra sáng loáng một tiếng kêu khẽ lân phiến ngay ngắn mở ra bốn phía hơi nước tràn ngập kim giác c ử thú lơ lửng mà lên trên mặt biển hướng một phương hướng nào đó bay thật nhanh trên hải vực không phi hành thường thường là đối cái khác hải dương quái thú khiêu khích mỗi một cái lanh chúa cấp quái thú đều có lánh địa của mình làm lánh địa có những sinh vật khác đi q u a lúc nếu không phải ngang cấp quái thú liền sẽ tao ngộ đến công kích giang nhị hào tốc độ nhanh vô cùng những quái thú kia chỉ cảm thấy mặt biển trên có một đạo thấy không rõ hắc ảnh ầm ầm bay đi giống như cự hình chiến cơ hoành không vật trên đại tây dương hải vực có tam tòa tạo hình kỳ dị đảo nhỏ chi chít khắp nơi sắp xếp trên mặt biển giang nhị hào mục đích chính là chỗ này một cái hải dương quái t h ú hoàng giả bắt c h ả o thú hoàng tiếp cận đảo nhỏ khu vực sau đó giang nhị hào tốc độ chậm lại xuống đến đến đến tám tòa đảo bầu trời nơi này bầu trời rất sạch sẽ bất kỳ cái gì loài chim quái thú đều đem nơi này coi là cấm khu Đến khu vực này đều này Giang nhị hào hơn khu hội lách hào vực qua. m é tại thân thể t lẳng lặng, lặng lơ lửng lơ xóm âm sung kích hạ mặt biển nhấc lên sóng lớn ngắp trong đáy biển biển sâu cự vật cũng chậm rãi tỉnh lại bao nhiêu năm từ lúc thành t i ể u thú hoàng sau đó đã có mấy chục năm không có bất cứ sinh vật nào dám can đảm đến ở đây khiêu khích hắn liên n t í hắn là cùng là hải dương bá chủ lôi Long Hoàng cùng chủ cũng Dương không dám như Hải dám bá vậy t r g trận đến đến nó đại bản doanh. Hắn đại còn không có động tác dưới mặt biển xoay tròn ra vô số hai mươi mét lớn nhỏ lánh chúa cấp bát t r ả o trương ngư quái thú từng cây dài đến mấy chục mét xúc tu sông thẳng tới chân trời trong đó c à n g là sen lẫn vài đầu trăm mét lớn nhỏ vương cấp bạch tuộc quái thú phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ hải vực đều biến thành xúc tu hải dương lít nha lít nhít lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi trang cảnh này chỉ sợ chỉ có sợ một ít k i nhưng dị Dày kịch phim phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. thể hiện. nhúc đích, h mới bên trong n xuất có đặc, vào lúc này tám cái dài đến vài trăm mét cự hình xúc tu phân biệt từ tám cái hòn đảo bay thẳng mà ra tựa như tám đầu thông thiên cự đẳng một cái cực lớn như là hòn đảo hắc ảnh từ đáy biển dâng lên che khuất bầu trời khí thế áp nước biển đều lăng không hạ hàng nhất tầng còn dư bát chảo q u á i thú lần lượt đ u n g đưa xúc tu quỳ b á i nước biển rầm rầm từ bát chảo thú hoàng thân chảy xuống cái này tròn vo đủ mọi màu sắc đầu bạch tuột phía trên sinh lấy rất nhiều nhỏ bé dâu thịt gạt ra mặt nước sau đó bát chảo thú hoàng trực tiếp lăng không bay lên giống như một tòa phụ không đảo hướng về giang nhị hào cái này một bên rảo sát mà tới cực lớn giống như tiểu sơn đầu sinh trưởng một đôi sơn h ắ t con mắt con mắt bên trong lộ r a khiếp người hàn quang cùng vô tận sắc cơ bất luận cái gì cả gan khiêu khích bát chảo thú hoàng sinh linh đều hội chết tại nó xúc tu cùng nọc độc phía dưới giang nhị hào thân thể chỉ có hơn m ộ mươi mét tại vài trăm mét bát chảo thú hoàng trước mặt liền như là l a o hổ trước mặt một cái mèo nhà nhìn xem kia sôi c h ả o r à o sắt mà đến mạnh mẽ đanh thép xúc tu mỗi cái rác hút phía trên đều bổ sung lấy kịch độc dịch thể một ngày bị c u â n lấy chẳng khác nào đem tính mệnh giao tại bát chảo thú hoàng tay bên trong giang nhị hào ám kim sắc con ngươi bên trong lộ ra một vệt vẻ trào phúng trên trán kim rác đột nhiên sáng lên một mực lan tràn đến phần lưng phần đôi kim sắc bí văn cũng ngay ngắn sáng lên cả cái kim giác cự thú thân thể đều bao phủ tại vàng mịt mờ hào quang bên trong thiên phú bí pháp thôn vệ phát động giang nhị hào trương đến miệng một cỗ lực lượng vô hình bao phủ ở phía dưới một màn quỷ dị phát sinh tựa hồ có một loại hấp lực cùng không gian lực lượng bao quát bát chảo thú hoàng tại bên trong vô số bát chảo quái thú đều bị hấp dẫn lấy rời đi mặt biển loại lực lượng kinh khủng này để bọn chúng cảm thấy sợ hãi bát chảo thú hoàng liều mạng d i ấ y g i a cực lớn xuất thủ điên quần vung đầy giống như từng cây thông thiên cự roi xúc tu bởi vì cấp tốc bốn phía quật xuất hiện từng cây h u y ế t ảnh trong không khí phát ra thanh âm ô ô xúc tu phần đuôi phát ra bạo tạc đồng dạng tiếng vang số trăm vô tội quái thú bị cái này xúc tu đánh đến chết tại không trung hóa thành thịt vụn càng là tiếp cận giang nhị hào miệng lớn kia cỗ c h ó i buộc lực lượng liền càng mạnh chấm dãi bắt c h ả o thú hoàng liền tự thân xúc tu đều không thể không chế nguyên bản so kim giác cự thú to lớn hơn thân thể không ngừng mà bị không gian chi lực áp xúc sau cùng vậy mà biến thành không đủ một mét tiểu hình thú hoàng bị giang nhị hào một cái nuốt vào thể nội thế giới bên trong cái khắc bạch tuộc quái thú càng là không chịu nổi phảng phất là mực viên một dạng một viên tiếp lấy một viên vùi đầu vào giang nhị hào miệng bên trong chúng nó i những n à y liền hành tinh cấp đều không có đạt tới quái thú căn bản là không có cách ngăn chặn hàng tinh cấp kim giác cự thú thôn vệ chi lực liền dây d ù a một lần cơ hội đều không có một vùng biển này thú hoàng chết rồi liền mang theo vô số thân thuộc cũng chết sạch sẽ giang nhị hào đánh một cái ở một cái sau đó thầm nghĩ những này bạch tuộc thật là tươi a nếu là có mấy tấn mù tạc tương liền tốt mù tạc bạch tuộc có thể so nuốt sông cái này trùng bạch tuộc tốt ăn a giang nhị hào rời đi sau đó bát chảo thú hoàng tại bát cực đạo vẫn lạc tin tức giống như gió truyền khắp toàn bộ hải vực lôi long hoàng biết được cái này tin tức lúc khiếp sợ không gì sánh nổi hắn là cực điểm rõ ràng cái này đối thủ cũ có thể tại hang ổ đem hắn đánh g i ế t kia khẳng định là cái ngoan thú liên tính là hắn cũng chỉ có thể cùng bát chảo thú hoàng đánh cái ngang tay nghĩ muốn đánh rết thật quá khó khăn đến cùng là ai có thể đem bát chảo thú hoàng đánh giết đâu chẳng lẽ là đại lục ở bên trên nhân loại kia tối cường g i ả hồng lôi long hoàng thân thể khổng lồ ở trong nước biển chìm chìm nổi nổi một tia dòng điện tại bên ngoài thân trôi nổi giang nhị hào lúc này mặc dù là kim giác c ử thú c h i thân nhưng mà linh hồn lại là thuộc về thánh nhân phân hồn bản tôn huyền trang lại là điển hình nhân tộc đối với trên đất bằng chịu đủ hải thú q u ấ y dày địa tinh nhân loại tự nhiên ôm lòng hào cảm Hơn nữa, lúc trước bản tôn nhìn thời điểm liền càng thích thiên mệnh nhân vật chính la phong bởi vậy giang nhị hào mới thừa dịp dựng hóa phân thân thời cơ đem hải dương bên trong đẳng cấp cao c á i thú d i ệ t sát dùng này đến giảm bất điệu tinh nhân loại phòng ngự áp lực dù sao mình tính là chiếm la phong một cái đại cơ duyên ấn nhân quả chi đạo đến nói cần phải còn thanh nhân quả tương lai tại tấn thăng đại đạo thời điểm mới sẽ không bị liên lụy nhân quả chi đạo huyền chi lại huyền mặc dù huyền trang trước mắt còn không làm rõ được nhưng mà tối t ă n bên trong một ít chuyện hán thánh nhân cấp nguyên thần lại có thể sinh Đánh hải nguyên ứng. dương một ít cảm ứng. Đánh giết cấp có cảm lại ra bởi ê n trong đẳng cấp cao quái thú, chính là nhất chủng lại nhân quả phương thức, mặc dù khả năng còn không đủ, nhưng thú, thức, tối thiểu đã thiếu một chút. cao đủ, đã cấp mặc quái quả lại khả là mà dù b vì giang nhị hào quyết định này hải dương bên trong quần quận sóng ẩm vô số vương cấp quái thú bắt đầu bạ tổ giỏi lữ lôi long hoàng tại ngày thứ ba liền bị giang nhị hào tìm tới thôn vệ không có lực phản kháng chút nào cái này các loại hành tinh cấp quái thú tại hàng tinh cấp kim giác cự thú trước mặt tựa như sâu kiến liền tính để lôi long hoàng đề thăng tới hàng tinh cựu giai cùng hàng tinh nhất giai kim giác cựu thú một trận sinh tử người thắng lợi sau cùng cũng khẳng định là kim giác cựu thú bởi vì kim giác cựu thú bản thân huyết thống cao quý bất kể là thân thể phòng ngự lực hoặc là linh hồn cường độ tổng hợp chiến lực đều viễn siêu đồng dạng t r ù n g tộc thậm chí có thể làm đến vượt cấp mà chiến tại đồng bậc bên trong khó tìm địch thủ Trưng 235, 3 hào căn 235, hào cứ gần biển căn cứ khu giám sát thiết bị phát hiện gần nhất hải dương bên trong quái thú xuất hiện bạo động dấu hiệu bởi vậy tới gần bờ biển tuyến nhân loại căn cứ khu đều mở ra nhị cấp tình trạng báo động càng thêm quỷ dị là lục địa hà lưu bên trong càng ngày càng nhiều đẳng cấp cao quái thú trốn vào tựa hồ kia bên trong biển sâu có cái gì khủng bố tồn tại chính truy sát chúng nó cái này mấy tháng trong hải dương xác thực xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng kẻ đuổi g i ế t bốn phía đánh g i ế t cao đẳng lãnh chúa cấp trở lên quái thú bị hắn để mắt tới sau căn bản cũng không có còn sống sót khả năng cho đến tận này trừ hai đầu thú hoàng lần lượt vẫn mệnh bên ngoài trong hải dương vương cấp quái thú cũng vẫn lạc gần như chín thành còn lại các vương cấp quái thú đô thú tâm h o à n g sợ chạy trốn từ phía lãnh chúa cấp quái thú nhóm cũng an ổn rất nhiều thành thành thật thật trở tại trong l ã n h địa không dám lo đầu sợ trêu chọc cái này sát tinh một dạng sinh linh ấn độ dương lư đăng hà phụ cận ba h ả o căn cứ sinh tồn báo cáo thủ trưởng ở căn cứ thị bên ngoài ngoài năm mươi dặm lư đăng hà bên trong phát hiện vương cấp quái thú một cái ấn quốc vệ tinh thông tin binh chạy vào biên phòng doanh cao giọng nói rất nhiều màn hình điện tử màn ghế s a lon bên cạnh chỗ ngồi bên trên ngồi một cái thân xuyên thượng tá quân p h ụ đầu quấn vải dài trung niên nam tử hắn s á c mặt nghiêm một chút hỏi ngươi nói cái gì lư đăng hà bên trong xuất hiện vương cấp quái thú không quá khả năng a lư đăng hà châu đó thế nào khả năng sẽ xuất hiện vương cấp quái thú đâu thủ trưởng xác thực như này vệ tinh phía trên quay phim rất rõ ràng mau đem vệ tinh giám sát điều ra đến cho ta nhìn nhìn vâng thông tin binh cấp tốc chạy đến dụng cụ thao tác trên bàn theo như mấy lần sau đó trung ư ơ n g trên màn hình xuất hiện một dòng sông hà lưu cấp tốc phóng đại có thể thấy rõ ràng hà lưu chính giữa có lấy một cái hơn trăm mét da trắng quái thú ngay tại không ngừng lan lộn thân thể không ngừng lay động nước sông bốc lên hai bên bờ thụ một đều bị dòng nước đập nát lư đăng hà nương tựa ấn quốc ba hảo căn cứ sinh tồn bên trong ở mấy chục triệu người căn cứ bên trong cần thiết sinh hoạt dùng thủy đều là thông qua con sông này rút ra nếu như cái này đầu vương cấp quái thú đột nhiên công kích hắn nhóm ba hảo căn cứ kia hậu quả khó mà lường được cái này là hải dương quái thú bạch kiếm thú am hiểu nhất đột phá căn cứ ngoại tầng p h o n g ngự thế nào từ hải dương bên trong chạy đến nơi đây đến rồi nhanh ta phải lập tức liên hệ chiến thần cung để ba hảo căn cứ sinh tồn kia l a dè pháo nhắm ngay lư đăng hà một ngày quái thú kia tiến b ả o bán lập laser. liên vận pháo tức tối suất Ta thần cao công suất pháo laser. Ta đi liên hệ chiến thần cung. dụng đi hệ khiến ô n g kịp chờ l ê n hệ h c i t h ầ người c u n giả lập mũ giáp không lại một lần nữa phát sinh biến tới cái dài ảnh lập lấy lần phát mũ một một cách thấy bay ra, nữa hóa, xa hình chỉ thân đó v ợ t thú, triển tới mét phất từ cương thiết tới chút mà thành. qua quái sau kia khai m mà hắc hắc phản Khiến sắc có cương lân lân rộng dựng g ư chú mục nhất liền là h ắ n ngang nhiên ý muốn đâm rách chân trời kim r ắ c cùng băng lãnh mà lại tàn bạo hai tròng mắt màu vàng lợn bạch kiếm thú nổi điên đầu nguồn chính là bởi vì cái này đầu cùng loại với hắc lân sư tử đồng dạng kỳ dị q u á i thú hắn sợ hãi tại trong nước sông lan lộn đôi quét qua liền có thể đánh ra thao thiên cự lãng liếc nhìn lại liền như là một tòa mấy chục tầng nhà trọc trời trong lư đăng hà khuấy động lại một cái vương cấp q u á i thú thứ không xuất hiện qua q u á i thú thượng ta chân kinh nhìn chòng chọc vào hình ảnh bên trong kia trên đầu lơ lửng nổi cự thú ô ba giang nhị hào miệng bên trong phát ra một tiếng gầm nhẹ Cái này là hắn lần là đem ầ u truy quái tuyên tiên tới trong đại lục truy sát vương cấp quái thú, cũng là hướng toàn thế giới tuyên cáo chính mình tồn tại. Mở ra miệng lớn, phát tiên thôn một tác trên thú. đại giới miệng kinh người kiếm vương cũng hướng chính mình lớn, động cùng khủng dụng ra cáo đ bạch lục là lực cấp cố cự pháp vô phú phệ, bí Mở so với trước giang nhị hào thực lực có tăng lên rất nhiều thân thể cũng tại kim loại tiên sơn ra trì hạ trưởng thành cấp tốc hiện nay thân giải đã đạt đến một trăm tám mươi tám m bạch kiếm t h ú thân thể bị đột cầm cố lại một tia dãy rủa năng lực đều không có từ lưu đăng hà bên trong chậm rãi bay lên sau đó dần dần tới gần giang nhị hào sơn hắc miệng lớn càng ngay càng nhỏ đến cuối cùng biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bạch sắc tiểu cá trực tiếp bị giang nhị hào nuốt đến thể nội thế giới bên trong trong c h ư ớ c mắt liền bị kim loại sát khí làm hao mòn thành c ạ t bã huyết nhục năng lượng hóa thành tẩm bổ kim giác cự thú thân thể thuốc bổ thượng tá con mắt t r ừ n g lớn nhìn xem thiết bị giám sát bên trong vừa rồi phát sinh một màn kia vương cấp quái thú liền này chết rồi hẳn là cái này đầu mới xuất hiện quái thú là thú h o à n g cấp không kịp chờ hắn lại nghĩ cái khác hình ảnh bên trong kia đầu hư hư thực thực thú hoàng quái thú tại không trung lung la lung lay vãng sinh lưu căn cứ cái này một bên bay tới chuyên lệnh xuống để căn cứ ba tôn pháo la re nhắm ngay cái này hát sắc kim giác quái thú nếu như hắn tiến vào tối cao công suất bắn phạm vi lập tức đem cái này đầu mới xuất hiện thú hoàng bắn g i ế t tại này thượng tá khuôn mặt nghiêm túc sau đó bấm điện thoại đem tình huống này báo cáo nhanh cho cái khác cao tầng căn cứ sinh tồn bên trong một chỗ bí ẩn trong phòng họ tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp có thể trình diện đều là các đại thế lực cao tầng phía trước phương hình ảnh bên trong kia tên phát hiện trước nhất hư hư thực thực thú hoàng quái thú kia tên thượng tá chính làm lấy nhanh chóng báo cáo hiện tại hắn cách chúng ta căn cứ sinh tồn càng ngày càng gần mời các vị nhanh chóng bỏ phiếu làm ra quyết định căn cứ vệ tinh biểu hiện cái này đầu kim r ắ c quái thú chỉ có hơn một trăm tám mươi mét thân dài có thể đủ nhẹ nhõm đánh giết vương cấp bạch kiếm thú thuyết minh hắn thực lực khả năng đã đạt đến thú hoàng cấp bậc nhưng mà nhìn cái này hình thể hẳn là là vừa vặn đột phá đến thú hoàng cảnh giới các hạ có ý tứ là cái này là một cái giải quyết tân sinh thú hoàng cơ hội tốt nhất không tệ cái này đầu mới xuất hiện quái thú tại dị vang trong tư liệu không có ghi chép hẳn là là tân biến dị chủng loại càng sớm đánh g i ế t mới đối với chúng ta càng có lợi có thể thấy được đầu quái thú này nắm giữ cánh không chỉ là hải dương quái thú đơn giản như vậy như là hắn mảy may không bị nước biển chế ước có thể đủ tùy ý phi hành đến từng cái khu h o à n g dã hậu quả kia không không thể nghị phát nhất pháo hắn thành. thành. hảo nhanh định, chúng hiểu phi hành hoàng cấp quái thú quái nhiễu, sử dụng tần số cao nhất pháo laser đem hắn tưởng tượng nổi. động tần bắn tan Đồng Tan căn tầng liền ngày này dụng tần đánh giết. giết. Ta tức Ta rất quyết cái quái quái cao laser, Ba cao ra sau am đề đem đem bị lập làm laser cấp cấp cứ số sử số cao ý. vì hành động này hội dẫn phát rất nhiều hậu quả liền tính bắn giết thành công cũng hội để hải dương bên trong hai vị khác thú hoàng bá chủ thừa cơ phát khó phát động thú triều đến báo thủ duyên hải căn cứ khu mặt khác laser súng laser không có trăm phần trăm năm chắc đánh giết thú hoàng cấp quái thú bởi vì thú hoàng phản ứng thần kinh tốc độ quá nhanh hắn nhóm cũng là cảm thấy kim giác quái thú là vừa rồi đột phá đến thú hoàng cấp bậc hẳn là thực lực còn không đạt đến đ ỉ n h phong cho nên mới làm ra quyết định này vạn nhất bắn giết thất bại hắn nhóm ba hảo căn cứ liền hội bị cái này đầu thú hoàng cấp quái thú điên cuồng trả thù phát động một đợt lại một đợt khủng bố thú triều Thẳng đến hoàn toàn hoàn hảo đến đem ba chương ă n n cứ s i săn hai trăm ba mươi sáu la hoa kinh hỷ giang nhị hào thẳng tắp hương cái này phủ đầy lên vũ khí phòng ngự nhân loại căn cứ bay đi tinh thần lực cảm thấy một ít uy lực cực lớn nhân loại vũ khí đã khóa chặt hắn nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào ám kim sắc con ngươi nhìn về phía vô hạn nơi xa ba h ả o căn cứ hậu phương số trăm dặm chỗ có một tòa liền nhau không ngừng sân mạch chỗ đó liền là hắn nghĩ muốn đi địa phương bởi vì pháo laser căn bản là không có cách phá vỡ hắn lân giáp phòng ngự cho nên hắn cũng không có đường vòng dự định trực tiếp liền này chậm rãi bay qua kim giác cự thú thân thể chậm ung dung gần ngàn mét không t r u n g phi hành không giống như là đang sốt ruột đi đường ngược lại giống như là tại du lãm phong cảnh đầu lâu nhìn chung quanh quan sát trong sát k hoang u h dã một ít nhân loại võ giả cùng quái thú chém chim điểm ít thú giết. Thành đàn loài chim quái thú phát thời nhân cùng đàn hiện hắn loại loài giả quái quái võ đều sẽ bên ị địa nhị thị vô hình uy áp nhếp chạy chút nhảy thú, hào chúng đỉnh họp thần phụ. Hoang tán, bén giang nó cũng nằm sấp xuống đến, uy quái qua đầu biểu áp giác sấp có cảm lục tại tư tụ đi b đủ dã trong võ giả mười phần ngạc nhiên nhìn thấy đuổi g i ế t bọn hắn quái thú đột nhiên nằm sấp xuống đến mượn cơ hội này nhanh chóng chạy thoát hồn nhiên không hay phía trên trong tầng mây bay qua một cái hát sắc cự thú phụ trách la ghe hỏa khống ra đa đám binh sĩ đầu toát ra mồ hôi khẩn trương nhìn xem hình ảnh bên trong cái này bị tiêu ký điểm đỏ chậm rãi tới gần càng ngày càng gần còn có ba km liền hội tiến vào tần số cao nhất bắn phạm vi chuẩn bị một đám nhân viên công tác nhanh chóng đập bàn phím lợi dụng phụ trợ quang não phân tích đầu quái thú kia khả năng trôn tránh lộ tuyến phi hành quy tích còn có một đám phân tích sư t ạ i bận rộn làm lấy chiến thuật phân tích chế định ra nhất kích tất sát phát xạ phương hướng tranh thủ lợi dụng căn cứ treo đầy tất cả vũ khí cùng với một ít cao số lượng đạo đạn đến phụ trợ pháo laser công kích giang nhị hào đã thấy ba hảo căn cứ khu tường thành đã ở vào kích hoạt trạng thái từng cái vũ khí ám kim sắc con ngươi bên trong lộ ra một tia trào phúng cái này t r ù n g tầng thứ vũ khí căn bản uy hiếp không được h à n g tính cấp kim giác cự thú thậm chí cho hắn gãi ngứa ngứa tư cách đều không có thân thể khổng lồ đột nhiên gia tốc hát s ắ c v ẩ y cánh nhẹ nhẹ một cái mấy cây số chớp mắt mà qua、Hán. h ắ n đột nhiên r a tốc đừng hoảng hốt cái này tại chúng ta tính toán bên trong mở ra hỏa khống ra đa tiến hành trí năng truy tung nhắm chuẩn vâng từng đầu mệnh lệnh truyền xuống dưới pháo laser cái b ệ sáng lên vi quang cực lớn thân pháo phát ra oong oong tiếng oanh minh đến rồi chuẩn bị đến ngược ba hai một phát s ạ n g vê anh vô số giống như sợi quang học một dạng tơ mỏng sáng lên kinh người quan mang từng đầu tuyến đường cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ một khối như là thủy tinh đồng dạng vật trong suốt toát da đỏ bừng nhan sắc ngay sau đó laser từ lăng kính bên trong ôm một phát thanh bắn mà ra hiu hiu hiu trong không khí tạp chất bị laser trực tiếp buốc hơi đã thành khí thể tam đạo lóa mắt đến cực điểm cột sáng màu trắng thoáng qua tức thì trực tiếp đập nện tại giang nhị hào đầu lâu phần bụng cùng phần lưng đánh trúng hắn xong không sai hắn chết chắc rồi liền t i n h thu h o à n g cũng đừng nghĩ r ử a vào nhục thân ngăn chặn ở tần số cao nhất pháo laser ha ha ta nhóm vậy mà đánh g i ế t một đầu t h ú hoàng cái này hạ ta nhóm ấn quốc nắm giữ t h ú hoàng cấp bậc nghiên cứu vật liệu lần trước hoa quốc hồng tại vụ đảo đánh g i ế t t h ú hoàng sau vậy mà một chút xíu vật liệu đều không co phân cho ta nhóm ấn quốc thật là quá mức cái này hạ chính chúng ta cũng có t h ú hoàng cấp bậc vật liệu quái thú này cũng là ngu xuẩn vậy mà ngốc không x ứ n g sờ đang bay ở không trung thật là tìm chết ta xác thực bình thường vương cấp quái thú đều hiểu được trốn tại thành thị bị bỏ đi bên trong quang trụ duy trì liên tục mấy giây giang nhị hào lăng không lập tại chỗ cũ không động một lát sau quang trụ tiêu tán vệ tinh giám sát đập xuống để hắn nhóm vô cùng tuyệt vọng một màn k i ê u đầu kim giác quái thú lân giáp vậy mà không hư hại chút nào thậm chí liền một khối thiêu đốt vết tích đều không có lân phiến vẫn là như thế sân hắc b ă n g lãnh â đám người nín hơi phảng phất là từng cái bị bóp lấy cổ con vịt ta thiên a cái này thế nào khả năng hắn đến cùng là cái gì quái thú vì sao liền công suất lớn nhất k i a laser pháo đều thương không từng chút một song song hắn muốn qua đến chúng ta căn cứ muốn d i ệ t vong nhanh nhanh cho pháo laser bổ sung năng lượng cần phải ngăn t r ở đầu quái thú này liên hệ chiến thần cung hướng toàn cầu gửi đi hồng sắc tín hiệu cầu cứu đầu quái thú này thật đáng sợ thậm chí ngay cả nhân loại chúng ta đại sát khí đều không đả thương được hắn chỉ huy tác chiến bộ tràn ngập một loại khủng hoảng cảm xúc cái này đoạn hình ảnh bị gửi đi đến trên mạng r ấ trên nhanh liền dẫn tới dân mạng nhận nghị. Thiên à, đây là quái thú không pháo A, a là l tới quái đây mà gì? Vậy mà không sợ s e như thế nào thế thể t mới i có u diệt h ắ đâu? đánh quốc muốn Xong, hảo pháo này ấn căn gờ gờ, cái cứ ba ra lầu a kia s e r không chết giết có đ kim giác quái thú, khẳng quái rắc thú, đừng ị n giận hắn. Trên h hội trọc lầu, đ cười trên nỗi đau của người khác cái này chủng quái thú một ngày không giải quyết toàn bộ nhân loại căn cứ khu đều có khả năng lọt vào công kích của nó chiến thần cung cấp nghị trường đâu p h ò n g trừng chỉ có những cái kia siêu việt chiến thần cấp bậc cường giả mới có cơ hội đem hắn đánh giết đi minh nguyệt tiểu khu trong lòng đất phòng huấn luyện la hoa tu luyện xong thần hồn đoạt xá bí pháp mở ra trí năng quang não cũng nhìn đến tin tức này kim giác cự thú xuất hiện ha ha ta la hoa cơ duyên đến la hoa cười lớn một tiếng phi thân lên lái mới từ chiến thần cung mua càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ hướng về ấn độ dương phương hướng bay đi cái này thời gian mấy tháng la hoa tại khu hoang dã đánh g i ế t vài đầu vương cấp quái thú sau đó nhất chiến thành danh thành v ị chiến thần cung nghị trưởng cấp đại nhân vật la g i a cũng triệt để thành trong mắt mọi người nhất không thể đắc tội gia tộc hai huynh đệ vậy mà đều thành siêu việt chiến thần cấp tồn tại cái này thật để rất nhiều người c h ấ n kinh r ấ t cảm nhất môn song nghị trưởng đây là vinh d i ệ u bực nào a liên liên la hồng quốc cặp vợ chồng khi biết chính mình tiểu nhi t ử la hoa cũng trở thành siêu việt chiến thần cấp đại nhân vật lúc cũng bị rung động không nhẹ bởi vì la hoa từ nhỏ đến lớn đều không có biểu hiện ra cái gì điểm đặc biệt thậm chí mấy năm trước mới được sự giúp đỡ của sinh mệnh chi thủy bánh xe phụ ghế đứng lên trốn thoát tàn tật chi thân trước lúc này đều không có tu luyện qua liền chuẩn võ giả cũng không bằng đ ị a tinh đệ nhất cường giả hồng tự mình ra mặt mở ra phong phú điều kiện mời la hoa gia nhập cực hạn vũ quán cũng thành vì trong đó quyền cao chức trọng một vị đại nhân vật một thời gian la hoa thanh danh thậm chí che lại la phong thành vì quốc gia một khỏa từ từ bay lên tân tinh la hoa phía trước tiền nhiệm lớn tiếng muốn khiêu chiến điệu tinh đệ nhị cường giả lôi thần nhưng mà bởi vì lôi thần chỗ tại trọng yếu bế quan bên trong cũng không có xuất quan ứng chiến nay lúc hắn chính đoan ngồi tại càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ xa hoa trong buồng phi cơ một bên xem người trên internet tin tức một bên thưởng thức cực kỳ đắt đỏ rượu đỏ la hoa vừa nghĩ tới đoạt xá kim giác c ử thú sau lấy được biến thái năng lực liền có chút cảm xúc bành trướng nhìn xem kia trương bị vệ tinh quay phim xuống đến hình ảnh ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang kim giác cự thú a người cố thân thể này ta mớn chương hai trăm ba mươi bảy địa tinh hội nghị cấp cao lạc ly toàn lực gia tốc la hoa phân phó nói chiến cơ trung ương màn hình bên trong nhảy ra một cái khả ái tiểu la l ụ ảnh chân dung dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe nói vâng chủ nhân càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ lạc ly hào đồi cánh bỗng nhiên phun ra một đám lửa lớn sau đó thân máy bay run lên phá vỡ tầng mây dùng tốc độ nhanh hơn xông vào tầng khí quyển bên trong chỉ chốc lát chiến cơ đôi lửa liền hóa thành một khỏa xa sôi lượng tinh tiêu thất tại bên trong tầng mây hoa hạ quốc giang nam căn cứ khu thành dương châu phòng khách trên g h ế salon la phong cùng từ hân ngay tại cùng một chỗ xem tv mặc dù chú ý tới đệ đệ đột nhiên bay ra ngoài nhưng mà cũng không có quá để ý hai người chìm đắm tại thế giới hai người bên trong không thể tự thoát ra được La phong, người có điện thoại, là Phong, thoại, Hán người điện có Mạc Đức Sâm. ba ba tháp âm thanh từ la phong thức hải bên trong vang lên la phong vốn là đang cùng từ hân đ ù a dỡn trực tiếp nhận nghe điện thoại đồng thời mở ra miễn đề người tốt la phong thanh âm hùng hậu từ loa phong thanh bên trong vang lên la phong có chút hiếu kỳ cái này ra hỏa cùng mình có thể là có chút tiểu thù hận hôm nay thế nào hội chủ động gọi điện thoại cho mình đâu mặc hán đức sâm người tốt t ì m ta có chuyện gì chuyện rất trọng yếu quan hệ đến cả cái đ ị a tinh nhân loại tồn vong ngươi nhanh chóng tiến vào chiến thần cung toàn cầu tất cả nghị viên nghị trưởng quan phủ cao tầng đều hội đến ta là phụ trách thông chi mấy người các ngươi đến cùng cái gì sự tình không có thời gian nói rõ chi tiết ngươi nhìn một chút trên internet cái này video liền biết rõ mau vào vào chiến thần cung đi la phong giật mình kêu lên liền từ trên ghế xạ lòn đứng dậy từ hân chú ý tới la phong nghiêm túc thần sắc cũng không lại đùa giỡn lo lắng mà hỏi la phong xảy ra chuyện gì rồi không biết thù a trước tiến vào k ô không n gian nào nhìn nhìn, quay đầu lại nói ngươi. Phong dặn thanh, lên tiến trọng nối tiến vào không gian nào chiến thần cung.、La、Phong g giúp lại với tiếp quay La sau Ba Ba ta La vào vào thất. Tháp, đầu lầu đó lực dò d một âm trực kết n n g t i hoàn thần thủ nghiệp hệ h liên lực bên Ba Ba trong năng sinh mệnh ba ba tháp. Không trí Tháp. cự ó vấn đại không gian bên trong ba ba tháp mặc một cái quần cộc nằm tại trên ghế xích đu bị giả lập người hầu xoa b ó p thoải mái t r ở mình một đạo dòng số liệu xuất hiện trong tay h ắ n sau đó trực tiếp liên hệ đến la phong thức hải x u ố t một lần la phong ý niệm trực tiếp xuất hiện tại chiến thần cung một chỗ gian phòng cực lớn bên trong la nghị trưởng mời ngài lập tức đến tầng cao nhất phòng họp một đạo giọng nói điện tử ở bên trong phòng vang lên tầng cao nhất phòng họp la phong lấy làm kinh hãi cái hội nghị kia thất chỉ có tại chính thức sinh tử tồn vong thời khắc cùng nhân loại vận mệnh du quan chuyện trọng đại mới hội tại đó cử hành hội nghị Hiện nhiên, ra đại sự. La Phong không đại ra La sự. dám thất lễ, cấp tốc rời phòng. hành hương tầng phòng họp tiến đến lúc này còn có rất nhiều người không rõ ràng phát sinh cái gì bởi vì cũng không phải tất cả mọi người hội quan tâm trên internet một ít thời sự những cái kia đã ăn dưa dân mạng còn không rõ ràng lắm mức độ nghiêm trọng của sự việc la phong giả nghị ngươi sớm đến rồi la phong đi tới cùng giả nghị nắm tay biết rõ chuyện gì xảy ra không tựa hồ là ấn quốc ba hảo căn cứ phát sinh đại sự cấp tốc sự tình giả nghị sắc mặt ngưng trọng nói la phong càng thêm hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì vậy mà kinh động nhiều người như vậy tình huống cặn kẽ ta cũng không rõ lắm nghe người ta nói tốt giống như là nhất tôn thú hoàng cấp bậc quái thú bay qua ấn quốc ba hào căn cứ ta còn chưa kịp nhìn cái này video liền bị gấp triệu tiến đến già nghị lắc lắc đầu nói la hoa nghị trưởng thế nào không đến hẳn là có người đi liên hệ hắn đi a hoa máy truyền tin con bế ta hiện tại cũng liên lạc không được hắn phòng họp bên trong người càng đến càng nhiều đến đều là các nước lãnh tụ các vị nghị trưởng các nghị viên cái này vị lưu lấy đại bối đầu tổng thống sắc mặt hết sức khó coi trầm giọng nói hiện tại ta nhóm địa tinh tinh anh nhân loại cùng các nước đại biểu tề tụ ở đây vốn nên làm ở một cái thịnh đại tiệc tùng có thể là ta hiện tại cần phải trầm thống nói cho đại gia địa tinh tận thế đến rồi lập tức giữa sân một mảnh xôn xao sắc mặt của mọi người đại biến bởi vì cái này t r ù n g đẳng cấp nhân vật sẽ không nói nhảm tại cái này t r ù n g trường hợp nói đùa nhất định là có đầy đủ nguồn tin tức và số liệu phân tích mới có cái này giải thích cụ thể ta vô pháp nói rõ ràng đại gia nhìn một đoạn video liền biết rõ tại phòng họp phía trước phương xuất hiện một cái cực lớn màn hình trên màn hình bắt đầu phát ra một đoạn vệ tinh theo dõi quay phim đến video nhất tôn có tới tháng một n ă m trăm tám mươi m quái thú xuất hiện tại cao mấy ngàn thước trong tầng mây v ả y màu đen cánh cực lớn ám kim sắc con mắt quan sát phía dưới đây là quái thú gì phía trước thế nào chưa thấy qua nhìn thân dài hẳn là chỉ là vương cấp quái thú đi thế nào sẽ dính dấp đến địa cầu tận thế vương cấp quái thú cũng dám xuất hiện tại căn cứ sinh tồn trước hội bị súng laser trực tiếp q u a n h sát đi phía dưới nghị viên cường giả cùng một ít quốc gia các cao tầng phát ra thấp giọng nghị luận mỗi một cái người con mắt đều nhìn chằm chằm màn ảnh khổng lồ muốn nhìn một chút hạ một bước động tác tại chỗ tất cả mọi người tại thông qua video nhìn đến cái này đầu hát sắc kim giác quái thú thời điểm đều có trùng âm thầm sợ hãi cảm giác phảng phất cái này đồ vật có thể tại huyết mạch trực tiếp nghiên ép ăn nhóm liền liền điệu tinh hồng lôi thần cùng la phong mấy vị cường giả tối đỉnh cũng không thể ngoại lệ trên viên tinh cầu này lại vẫn có để mấy người bọn họ cảm thấy sợ hãi quái thú liên tính thú hoàng cũng chỉ có thể mang cho bọn hắn áp lực thôi căn bản không có khả năng xuất hiện cái này trùng linh hồn chỗ sâu cảm giác sợ hãi đám người im lặng tiếp tục quan sát trên màn hình video video tại tiếp tục phát ra bên trong cái này đầu kỳ dị quái thú phi tốc tiếp cận ấn quốc ba hảo căn cứ sinh tồn hiu hiu hiu tam đạo cột sáng màu trắng dây lát ở giữa vạch phá bầu trời đánh chúng bay ở không trung đầu quái thú này đám người nín thở ngưng thần mở to hai mắt quan sát Một lát, Quang trụ tiêu tán.、Kim、giác trụ thú Kim quái l n p h i ế n mảy may hao không có hư vết tích. Cái gì? Lực phòng của nó sao có v ế tính t c Cái Lực h h gì? p ò g ngự nó của có sao t ể ngăn chặn ở kia là a s e r pháo? Không có khả năng, hẳn năng, có l cái phải này không thú ầ n n số cao ấ t tính t pháo h laser. Liên tính là thú hoàng tại cái này chủng pháo laser hạ cũng hội thụ thường tại sao không có phá vỡ hắn lân giáp phòng ngự phòng hội nghị bên trong vỡ tổ đến l i ê n tính là điệu tinh mấy vị nghị trưởng cũng đã biến sắc bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất cái này chủng độ phòng ngự lực ý vị như thế nào như là pháo la ghe sát thương không cái này quái thú kia trên địa cầu bất cứ người nào đều rất khó đối hắn tạo thành trí mạng tính tổn thương kia liền mang ý nghĩa cái này đầu kỳ dị quái thú có thể hoành hành không sợ xông vào nhân loại căn cứ phá hư thậm chí phát động thú triều sớm đến phá đi tất cả phòng ngự biện pháp la phong càng nghĩ càng là sợ hãi nội tâm nghĩ thẩm đây rốt cuộc là cái gì quái t h ú a chẳng lẽ là hàng tinh cấp tồn tại chương hai trăm ba mươi tám t i n h không cự thú truyền thuyết các vị ta cam đoan kia ba lần kia laser công kích đã là tối cao công suất tổng thống lời kế tiếp để trong lòng mọi người sau cùng một k i a ảo tưởng thất bại trong phòng họp tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc cái này chủng pháo laser đều giết không chết quái thu thực tại thật đáng sợ không khí trong sân càng thêm lưng trọng đám người biểu tình không một có người mặt chấm như nước có người rơi vào chấm tư còn có người ôm đầu có chút đau đầu trên màn hình lớn video còn tại phát hình tam đạo laser qua đi k i a đầu kim giác quái thú mảy may không có bị thương tổn chỉ thấy nó phát ra khinh miệt ô ô âm thanh sau đó hướng thẳng đến ba hảo căn cứ bay đi căn cứ phía trên vô số phi đạn xuyên giáp pháo lít nha lít nhít giống như nạn châu chấu một dạng bay ra ngoài liên tiếp không ngừng đụng vào kim giác quái thú trên thân thể tại không trung nổ tung ra một đại đoàn hỏa hoa khói lửa tán đi sau đó đầu quái thú kia y nguyên lông tóc không thương cấp tốc tới gần ba hảo căn cứ khu Ba bên hảo khu trong căn cứ đ á một người xa vào tâm tình tuyệt vọng bên trong. Tiên lần nữa bổ sung năng lượng hoàn hắn nhóm xa laser sau vào làm pháo tâm tuyệt tất m định quyết bổ lại đó, lát ầ lần n cùng thử nghiệm. Không chung lại lần nữa băn cuối cột lại trói thử tam đạo chói mắt đạo ra s n g màu r trụ ắ n nóng bỏng năng lượng để quang trụ không khí chung quanh đều biến đến g lát để đều vặt Một khí mẹo. sau quang trụ tiêu tán kim giác quái thú vẫn tại không c h u n g không ngừng phi hành khoảng cách căn cứ sinh tồn càng thêm gần nhìn thấy pháo laser lại lần nữa thất bại căn cứ bên trong mấy cái quan chỉ huy chiến thuật trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất giống như bị đảo không linh hồn xong chúng ta ba h ả o căn cứ xong nhanh sắp xếp người viên rút lui đem chúng ta ấn quốc tinh anh rút lui ra căn cứ phạm vi đến mức những người bình thường kia liền không cần quản không kịp không kịp a hắn cũng nhanh muốn đến rồi căn cứ dụng cụ đo tốc độ khí biểu hiện tốc độ của nó vậy mà đạt đến khủng bố một vạn năm ngàn mét mỗi giây ta nhóm căn bản là không kịp rút lui a thật sắp chết rồi trong màn hình đám người tuyệt vọng thần sắc để cảm thụ của bọn hắn càng thêm khắc sâu ra đa bên trong cái này điểm đỏ phi tốc tiếp cận ba h ả o căn cứ sinh tồn t ú t t ú t t ú t tiếng cảnh báo bị kéo vang căn cứ sinh tồn bên trong đang sinh hoạt đám người ngay ngắn nhìn về phía không trung một kẻ thân thể có thể so với vương cấp quái thú kỳ dị quái thú trực tiếp đem tường thành kia một đống treo đầy vũ khí bị một cái nuốt vào trừ cái đó ra căn cứ phía dưới cực lớn kim loại nền móng cũng bị hát sắc quái thú gắng gượng nuốt mất một hơn phân nửa tạo thành đồng dạng quảng trường mặt đất luôn xuống may mắn không có nhân viên thương vong trong căn cứ mặt đất tại không ngừng chấn động nước ngầm quản bạo liệt địa gạch bay lên thu một ngã quỵ tựa hồ có cái gì quái thú trong lòng đất càng không ngừng gặm nuốt lấy căn cứ kim loại cái bệ kim loại cái bệ là dùng đến dự phòng một ít có thể đào đất quái thú chế tạo thành hao phí vô số kim loại cùng tài nguyên đối với một cái căn cứ hết sức trọng yếu phát sinh cái gì rồi ta nhóm căn cứ pháo laser đâu vì sao không cần đến bắn g i ế t đầu quái t h u kia còn bị hắn xông vào đến rồi đáng chết nhà ta bức tường nứt ra thật đáng sợ quái thu a nina mau cùng ta chạy dân chúng đều chạy đến đường phố bên trên vừa ngẩng đầu liền thấy để hắn nhóm cảm thấy kinh dị một màn căn cứ bầu trời hệ thống phòng ngự tại cái này đầu cự thú trước mặt mảy may không có tác dụng cường hoành cắt laser căn bản là không có cách thương đến đầu quái t h u kia Thực sát hàng nhóm, giống như nhất tôn thiên thần tại quan sát mắt trô cợt. nuốt trưởng ta thú thành. ta thần hắn nhóm, như phàm nhân, con mắt sâu mang lấy Hắn không nhóm Chạy nha, Chúng chiến Chân sắc con con cấp cường giả đâu? Chân của cái. lớn lấy là tới ngươi quan giống quan mang quân Đóng quân ám quái kim mau, mẹ mềm, mau tới kéo ta một kéo đội giả sâu sẽ vào đâu? đâu? đùa A. ta ba h ả o căn cứ bên trong chỉ có ba cái chiến thần cấp cường giả cũng đều là sơ nhập chiến thần cái chủng loại kia căn bản cũng không có đem ta đi đối phó bầu trời cái này hung hãn quái vật chỉ có thể tập hợp một chỗ thương lượng đối sách không kịp chờ ba vị chiến thần thương lượng ra kết quả đầu quái thú này nuốt vào một chút kim loại công trình sau đó liền hóa thành một đạo hát sắc u y ê n ảnh tiêu thất tại nơi xa sơn mạch bên trong tựa hồ đối với nhân loại không có hứng thú video đến đây là kết thúc màn hình biến thành màu đen kịt đám người vẫn chìm đắm tại phía trước cái chủng loại kia không khí bên trong tin tức tốt là đầu quái thú này tựa hồ không hội ăn người tin tức xấu liền là một ngày bị hắn phá hư căn cứ hệ thống phòng ngự tia căn cứ liền hoàn toàn bại lộ tại cái khác ăn người quái thu săn bắt trong mục tiêu nhân loại cùng quái thu cựu hận kéo dài mấy chục năm một ngày căn cứ không có phòng ngự biện pháp vận mệnh đồng dạng hội rất bi thảm ấn quốc đã điều động không ít chiến thần cấp bậc nhân vật đi ba hảo căn cứ tham dự căn cứ trùng kiến công tác đồng thời cảnh giác vương cấp quái thu phát động đại hình thú triều bất quá tia đầu kim giác quái thu không giải quyết chúng ta nhân loại tất cả căn cứ sinh tồn đồng dạng gặp phải bị công phá phong hiểm tổng thống trên đài tự thuật mức độ nghiêm trọng của sự việc mọi người ở đây sau cờ h ở ý nghe lần lượt gật đầu tổng thống tiên sinh ngài có biết hắn đến cùng là cái gì quái thú vậy mà có thể không nhìn pháo laser công kích lại có thể một cái nuốt mất nửa cái căn cứ kim loại cái bệ một tên da đen nghị viên lên tiếng hỏi tổng thống lắc đầu biểu thị chính mình cũng không rõ ràng phòng hội nghị bên trong nghị luận âm ý lúc này có một cái hói đầu tóc trắng lao giả người da trắng đứng người lên thỉnh cầu nói tổng thống tiên sinh có thể phóng đại một lần đầu quái thú kia hình ảnh có thể trên màn hình lớn để lên một chương phóng đại sau hình ảnh mặc dù có chút sai lệch nhưng mà kim g i á c quái thú thân cô khí thế kia để hắn nhóm đều cảm thấy kinh hãi thật là một đầu đáng sợ quái thú à, cũng không biết là cái gì tiến hóa đến chẳng lẽ là thượng cổ kỳ lân còn là ngoài hành tinh giống loài cái sừng này có điểm giống tiền sử tam giác long nhưng mà thân thể không giống ta biết rõ ta biết rõ cái này hói đầu láo giả tóc trắng đột nhiên giơ tay lên đem trong phòng hội nghị ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới ta gọi cờ lạ rèn sơ đến từ hờ giờ liên minh phụ trách di tích cổ văn minh hạng mục công việc hắn đầu tiên là làm một cái ngắn gọn tự giới thiệu hướng về đám người hơi hơi không người sau đó nhanh chóng ngồi thẳng lên chậm dai nói chắc hẳn các vị nghị trưởng nghị viên phần lớn đều biết ta nhóm nói tới đạt đến nghị viên c ấ p trên thực tế chỉ là đạp vào hành tinh cấp nhất giai a tuyệt đại đa số nghị viên đều khẽ gật đầu Biểu thị nghe nói qua thị tình. nghe này sự、tình. một ít quốc gia người đại biểu hoặc là tham gia hội nghị hơn m ộ ư ơ i vị chiến thần lại đều kinh ngạc vạn phần nhịn không được nghị luận lên yến tĩnh cái này là địa tinh đệ nhất cường giả hồng âm thanh đám người kia lập tức dừng lại nghị luận phòng họp bên trong khôi phục bình tĩnh lao giả tóc trắng cớ lạ rẻn sở cảm kích nhìn hồng một mắt sau đó tiếp tục cao giọng nói chiếu theo cổ văn minh bên trong một ít tư liệu ghi chép hành tinh cấp phân vì kiểu d i a i tại cái này phía trên còn có hàng tính cấp vũ trụ cấp vô số tinh cầu bên trong mới sẽ sinh ra ra một cái vũ trụ cấp cường giả bất quá tại vũ trụ mênh mông bên trong luôn sẽ có một ít thiên phú dị bẩm sinh mệnh chúng nó có được lệnh người đấu kỵ huyết thống mà trong đó có cái này chúng đáng sợ mà kỳ lạ cự thú tinh không cự thú cái gì tinh không cự thú tinh không cự thú là cái gì còn có vũ trụ cấp cường giả rất mạnh tinh không cự thú mặc dù huyết thống cường đại nhưng mà số lượng cực kỳ ít ỏi sinh sôi khốn khó bất kỳ cái gì một đầu tinh không cự thú nếu như có thể lớn đều có thể đủ đạt đến vũ trụ cấp có thể nhẹ nhõm hủy diệt một k h ỏ a tinh cầu cỡ lạ rẻn sờ hai mắt toát ra bác học con mang đẩy trên sống m ũ i con mắt chỉ vào trên màn hình kim giác cự thú bức ảnh kia cái này đầu thần bí hát sắc quái thú hẳn là tinh không cự thú bên trong đáng sợ nhất một loại thôn vệ loại cự thú thôn vệ loại cự thú là tinh không cự thú bên trong tột cùng nhất một cái loại hình tiềm lực của nó khả năng viễn siêu tưởng tượng của chúng ta nếu như không nắm chặt đối phó hắn sợ rằng tương lai cả cái điệu tinh đều sẽ trở thành trong miệng nó thức ăn hưng cờ lạ rẻn sở thâm thúy trong hốc mắt tựa hồ đã dự kiến đến tương lai c h ẳ n g cảnh giữa sân lại lần nữa ồn ào lên đến lần này hồng cũng không có ngăn lại bởi vì hắn đồng dạng hết sức tò mò cùng lo lắng nhịn không được cùng bên cạnh lôi thần thấp giọng nói chuyện với nhau vũ trụ cấp đến tột cùng là dạng gì tồn tại vậy mà có thể tùy tiện hủy diệt đi một cái tinh cầu ta liền hàng tinh cấp đều chưa nghe nói qua Hàng trên i n nghị h cấp là t ư ở n g phía t r cảnh cự Có cái cả Tinh không thôn phệ cử thú. Có thể hay không tương lai hắn lớn một cái thôn phệ hết cả viên phệ thú. thể hay giới. lai một hết phệ địa tinh. Cái này, có thể thôn phệ tinh cầu á i tinh này, thôn có c thể phệ có ũ n khủng bố, không bằng liền n g gọi quá bố, thôn tinh đi. Trên đi. địa cầu có không ít thực lực đều đào móc qua di tích cổ văn minh từ bên trong hiểu được qua một ít vũ trụ bên trong tin tức nhân loại tối cường giả hồng càng là gặp qua vũ trụ cấp cường giả trên bạch vải tinh chiến đấu video đối với vũ trụ cấp cường giả thực lực có lấy càng thám thiết hơn nhận biết vũ trụ cấp hồng bờ m ô i giật giật phun ra ba chữ này con mắt sâu chô để lộ ra một kia khát vọng kia có thể là có thể tại ba ước lần địa tinh dẫn lực hạ chiến đấu cường giả a đến loại kia độ quả thực vượt qua phạm vi của khoa học vô pháp giải thích một cái sinh mạng thể vì sao có thể đủ kia cường đại là như thế nào nắm giữ như thế lực lượng hủy thiên diệt đ ị a n nhân loại tầng cao nhất đa số hiểu một ít vũ trụ bên trong sự tình chỉ bất quá những tin tức này quá mức rung động cho nên cũng không có công bố ra sợ làm cho dân chúng bình thường không cần thiết khủng hoảng vũ trụ bên trong quy tắc vô cùng hắc ám địa tinh tại vô số chủng tộc văn minh bên trong ở vào dưới nhất tầng như là có một ngày bị văn minh khác phát hiện hắn nhóm viên tinh cầu này kia chờ đợi kết quả của bọn hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ bi thảm tinh cầu tất cả sinh mệnh có trí tuệ đều sẽ bị trở thành buôn bán nô lệ đến vũ trụ các ngõ ngách yên tĩnh hông mở miệng lần nữa đám người ngay ngắn ngầm miệng nhìn về phía cái này trong mắt bọn hắn giống như ma thần đồng dạng hắc y nam tử vừa rồi hắn nói không sai thành vì nghị viên cấp chỉ có thể tính hành tinh cấp nhất d à i hành tinh cấp phía trên còn có hàng tinh cấp vũ trụ cấp vũ trụ cấp cường đại viễn siêu tưởng tượng của chúng ta giống như chân chính thần linh hủy diệt địa tinh đối bọn hắn đến nói liền giống ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản hồng trực tiếp chứng thực vừa rồi cờ lạ rẽn sợ nói hồng âm thanh càng thêm băng lãnh cái khác ta không muốn nhiều lời ta chỉ biết cái này thần bí quái thú đã là truyền thuyết bên trong tinh không cự thú kia trận này hai nạn ta nhóm cần phải ư n g đối cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn này cỡ lạ rèn sơ n g ư ờ i đem tất cả liên quan tới tinh không cự thú tư liệu phát tới cỡ lạ rèn sơ nghe nói đầu tiên là khẽ giật mình sau đó quay đầu t r ư n g cầu một lần hờ giờ liên minh nghị trưởng ý xa đỏ kêu ý kiến gặp nàng gật đầu đáp ứng sau đó hướng về hồng cung kính nói được rồi nghị trưởng đại nhân ta lập tức phát tới chương hai trăm ba mươi chín t u y ệ t cảnh cỡ lạ rèn sơ đem toàn bộ tư liệu phát cho hội nghị hiện trường tất cả mọi người đám người túi đầu t r a nhìn sau đó đều lần lượt phát ra thán phục vũ trụ bên trong lại có đáng sợ như vậy sinh vật tồn tại chưa từng nghe thấy cái này quái thú cơ hồ có thể so với ta nhóm truyền thuyết bên trong một ít thần thú đi ứng đối cái này trùng quái thú nhân loại chúng ta như thế nào có thể chiến thắng a quá cường đại vâng h ắ n cường đại đến để chúng ta tuyệt vọng đây tuyệt đối là ác mộng cấp bậc thai nạn a cỡ lạ rèn s ờ ngươi có thể nói cho ta Cái nếu à y đầu đại đạt đ nhiều tinh không cử thú thực lực đại khái có nhiều ít, khái có không có không cử lực có có có n Hồng thân trịnh trọng n vũ trụ cấp. sắc hỏi. mà ế kia tinh không cự thú thật là vũ trụ cấp tồn tại kia nhân loại trên cơ bản có thể từ bỏ chống lại trực tiếp bắt đầu an bài đào vong vũ trụ kế hoạch liền có thể tóc trắng cớ l à rẽn s ờ dùng lực lắc đầu vô cùng khẳng định nói hà án tuyệt không có khả năng là vũ trụ cấp chiếu theo tư liệu biểu hiện vũ trụ cấp tinh không cự thú thân thể có thể đạt đến mấy ngàn mét thậm chí có chút khoa trương có thể đạt đến qua v à n mét cái này một đầu thôn vệ cự thú khoảng một trăm tám mươi mét theo ta suy đoán hắn rất có thể là hành tinh cấp kiểu dai hoặc là hàng t i n h cấp lời vừa nói ra trong lòng mọi người áp lực hơi giảm bớt một chút nếu như chỉ là hành tinh cấp thôn vệ cự thú nhân loại còn có phản kháng khả năng trong phòng họp không khí rất là cháy bỏng đại gia đều tại tự hỏi như thế nào đối phó cái này phòng ngự lực nịch thiên thôn vệ thú hiện nay tối cao công suất pháo laser đều không thể lại thôn vệ thú lân giáp lưu lại vết sẹo kia nhân loại chỉ có thể sử dụng sau cùng thủ đoạn nhân loại tại vài thập niên trước liền phát minh ra hạch kỹ thuật hiện nay đi qua mấy chục năm hoàn thiện nổ hạt nhân năng lực càng thêm tiên tiến đạn hạt nhân uy lực có thể trực tiếp để địa tinh giống loài đại d i ệ t tuyệt tại bảo tạc trung tâm càng có thể đủ sinh ra ước độ nhiệt độ cao uy lực của nó xác thực rất lớn nhưng mà sử dụng sau đó hội sinh ra đại lượng bức xạ hạt nhân Những này phóng xã hội tồn tại mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đến suy giảm. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất liền là bức xạ hạt nhân sẽ dẫn biến hội thậm chí hạt thú Thời giảm. là mấy suy yếu xã xạ tại điểm tới quái trăm bức sẽ dị. không ỳ đại đạn Niết Bàn dụng sử qua ạ đại nạn loại t trong thú thú. một tệ nạn cũng buộc nhân loại phát nhân liền biến càng cường này cũng nhân minh ra pháo h sau laser. ra ra quái quái buộc đó, Cái dị k đến sống chết trước mắt nhân loại thật không n g h ĩ sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng là bây giờ liền là sống chết trước mắt đã không được chọn chỉ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân không tệ hiện tại vấn đề là cần nhiều đại số lượng mới có thể tiêu diệt kia đầu thôn v ệ thú năm vạn tấn đủ không đủ bất quá rất khó khăn đạn hạt nhân phát xạ tốc độ quá chậm sợ rằng sẽ bị đầu quái thú kia trực tiếp né t r a n h trung tâm vụ nổ đầu quái thú kia tốc độ phi hành đại khái có nhiều ít không r a n nào bên trong vài cái video phân tích viên ngay tại căn cứ trong video vật tham chiếu so sánh tiến hành đo lường tính toán tốc độ rất nhanh số liệu liền bị thống kê ra đến thôn vệ thú lần thứ nhất hiện thân tốc độ phi hành vì 14.382 m é t m ỗ i giây sau đó tốc độ tăng vọt phía dưới đạt đến 18.956 m é t m ỗ i giây cái này nhanh hồng lôi thần sắc mặt rất khó nhìn dùng hắn nhóm hai người tốc độ khoảng cách cái này cấp bậc kém gấp mấy lần la phong c h o mày hắn là hành tinh cấp tam giai tinh thần nhiệm sư liền tính dựa vào độn thiên toa cái này chủng cao cấp niệm lực vũ khí phi hành cũng liền hơn năm m mỗi giây kém ba lần còn muốn nhiều nói cách khác nếu thôn phệ thu ở trước mặt hắn hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có ba ba tháp ba ba tháp la phong ý thức kết nối thủ hoàn kêu gọi ba ba tháp lười biếng âm thanh xuất hiện tại la phong trong thức hải tìm ta làm gì ta tại ngủ đâu trí năng quang não hoặc là sinh mệnh là có thể tiến vào không gian ả o nói cho cùng không gian ả o liền là từ trí năng tạo dựng ba ba tháp làm đến trí năng bên trong đỉnh cao nhất trí năng sinh mệnh so lên thành lập chiến thần cung không gian ả o trí năng mạnh hơn quá nhiều cho nên, có cúc cự cái cùng có chết có chút cùng cái thể không phong khỏa tháp, nhìn hình thú như thế thể hắn? phong hỏi.、Đừng、hoàng hốt hoàng hốt, ba ba tháp nhân phong thành vào áo trong. nào lo do nên lặng yên tiếng động tiến đến, bên ngươi trên màn đến nên lắng Đừng đừng đến lần, đến răng này. một một giết một tiểu tử để la là La là gì, gì kia bám xem đem bộ vai đại đầu Ba ba ba ba dọa ba ba tháp quét hình đến trên màn hình bức ảnh kia sau đó bản thể trực tiếp kinh ngạc xa vào dừng lại trạng thái ba ba tháp mau nói chuyện đến cùng như thế nào có thể giết chết hắn la phong không ngừng thúc giục a a a lao thiên ta cái bất hủ thần linh thông thiên bạo tạc ba ba t h á p bén nhọn âm thanh trực tiếp tại la phong thức hải bên trong nổ vang ba ba t h á p một mặt c h ấ n kinh do hỏi ngươi cái này là từ đâu lấy được hình ảnh cái này là từ địa tinh quay phim đến vừa rồi đầu quái thú này tập kích nhân loại chúng ta một tòa căn cứ thị la phong đáp cái này đây không có khả năng Kim khác giác cử thú thế nào sẽ xuất hiện lại một cái như này cối tinh sinh tinh cái một năm mệnh, từng sông sáo cử cẳn cầu lên. chủ thú thế xuất như nhân hắn hệ, nào này lên. vạn lên Lao so sẽ số qua vô đã ba ấ t thần linh, thức tính hủ linh, chỉ phải kiến cũng nguyên đụng bác, b đầu đầu huyết tinh không cử thú, một thống. không hơn nữa không như cử có một đầu là cao cấp là vậy huyết thống. ba ba tháp không dám tin tưởng người nhóm điệu tinh bây giờ lại xuất hiện một đầu kim giác c ử thú thật là bất khả tư nghị ba ba tháp người nói rõ một chút la phong có chút không hiểu rõ nổi cái này ba ba tháp đột nhiên thét lên để thức hải của hắn rất không thoải mái vũ trụ bên trong tinh không cự thú phi thường cường đại mà tinh không cự thú trong gia tộc cũng chia làm ba cái bất đồng tầng thứ huyết thống liền như là quý tộc cùng bình dân khác nhau trong đó yếu nhất một loại trưởng thành chỉ có vũ trụ cấp càng mạnh một cái cấp độ trưởng thành có thể đủ đạt đến b ự c chủ cấp tối cường tinh không cự thú hoàng tộc trưởng thành liền có thể đạt đến giới chủ ta phía trước giới thiệu qua thông qua thôn v ệ hàng tinh lớn lên viêm tinh cự thú là thuộc về loại này sau khi thành niên chính là giới chủ cảnh giới mà trên tấm ảnh cái này đầu đồng dạng là tại tinh không cự thú trong gia tộc đỉnh phong hoàng tộc huyết thống tên là kim giác cự thú hắn so viêm tinh cự thú càng thêm hung tản danh khí cũng lớn hơn kim giác cự thú một ngày hoàn toàn lớn liền là giới chủ đỉnh phong cấp bậc hắn cùng viêm tinh cự thú đều thuộc về thôn vệ loại tinh không cự thú bất quá viêm tinh cự thú là hỏa thuộc tính mà kim giác cự thú là kim thuộc tính ngươi nhóm đ ị a tinh lần này p h ỏ n g trừng s o n g la phong chuẩn chút bị một chút tiến vào điệu n vấn vào m tinh xong rồi la phong cảm giác linh hồn bị trọng kích cả cái người một lần suy sụp tinh thần không nhất định nhất định phải đánh chết cái này đầu kim giác cự thú vì thủ hộ la phong ánh mắt bên trong toát ra quyết tuyệt quan mang có một loại đập nồi dìm thuyền khí thế chương hai trăm bốn mươi đoạt xá n à y lúc lại nghị thất bên trong còn tại thảo luận như thế nào lợi dụng vũ khí hạt nhân đánh giết cái này đầu thôn v ệ thú thảo luận cực điểm nhiệt liệt ba ba tháp ngươi nói cho ta cái này đầu kim giác cự thú chuẩn xác thực lực la phong hướng ba ba tháp do hỏi kim giác cự thú thực lực rất dễ phân biệt trên đầu của nó có một cái phủ đầy bí văn kim sắc độc g i á c tại kia độc g i á c bên cạnh có một cái nhô lên điều này đại biểu hắn chỉ là ấu thể kỷ hẳn là nắm giữ hàng tinh cấp thực lực la phong gật gật đầu nội tâm có chút trầm trọng hỏi tiếp như thế nào có thể đánh g i ế t cái này đầu hàng tinh cấp kim giác cự thú đâu lao sư lưu lại kia nhiều bí pháp tổng hẳn là có một hai loại nghịch thiên a đừng nghĩ la phong hành tinh cấp nhân loại muốn g i ế t đỉnh phong huyết thống kim giác cự thú so với lên trời còn khó hơn liền tính hắn đứng ở nơi đó bất động để hành tinh cấp nhân loại càng không ngừng toàn lực công kích cũng không có khả năng đối hắn tạo thành bất luận cái gì trí mạng tổn thương người lão sư xác thực lưu lại không ít bí pháp nhưng mà đại đa số đều là tại hàng tinh cấp trở lên có thể tu luyện hơn nữa cho dù có hành tinh cấp tu luyện bí pháp ngươi thời gian ngắn đ ề u không nhập môn được căn bản là không kịp trừ phi trừ phi cái gì ba ba tháp trừ phi có thể trên địa tinh tìm tới có thể đủ diện sát hàng tinh cấp vũ khí địa tinh mấy chỗ di chỉ bên trong hẳn là có lưu hắc long sơn tinh hà hạm đội phi thuyền trước kia ngươi lão sư một cái linh hồn sung kích đem không ít hắc long sơn đế quốc phái tới một ít cường giả yên diệt đi phi thuyền hẳn là còn bảo tồn hoàn hảo nếu có thể tại phi thuyền tìm tới có thể đủ đánh giết hàng tinh cấp vũ khí kia còn có mấy phần khả năng đánh chết kia kim giác cự thú la phong nhãn tình sáng lên cái này nói địa tinh còn có cơ hội ta lập tức xuất phát đi tới kia tam đại tuyệt cảnh ba ba tháp kia một chỗ thích hợp thực lực của ta tiến vào la phong chính hỏi đến đột nhiên trên màn hình lớn mở ra trực tiếp công năng một trận lam sắc phi thuyền trực tiếp hướng ba h ả o căn cứ phía sau vô tận sơn mạch bên trong bay đi cái đó là la hoa nghị trưởng hắn thực lực mặc dù rất mạnh nhưng mà hẳn không phải là kia thôn vệ thú đối thủ thế nào xúc động như vậy la phong mở to hai mắt thần sắc lo lắng và phần á hoa ngươi thế nào chạy đi đâu không được hắn cái này dạng quá nguy hiểm ba ba tháp để một h ả o đến tiếp ta ta muốn đi đem á hoa cứu trở về la phong ngữ k h í sinh lãnh phân phò nói la phong ngươi điên rồi chỗ đó có thể là kim giác c ử thú chỗ khu vực một ngày bị phát hiện ngươi liền chạy trốn cơ hội đều không có ba ba tháp tại la phong thức hải bên trong lên tiếng kinh hô la phong lại lần nữa ra lệnh làm theo lời ta bảo mấy chữ này cơ hồ là từ trong hàm r ă n g phước l u n ra ba ba tháp không có cách đành phải khống chế một hào trí năng chiến đấu cơ bay đến la phong ra bầu trời la phong dây lát ở giữa rời khỏi không gian ảo sau đó tại trước mặt mở ra lấy trực tiếp video đồng thời không ngừng dùng vệ tinh điện thoại kêu gọi la hoa Thích, kêu gọi điên á đáp, p ứng x n gọi lại sau. Tút. Thích, u gọi đáp ứ g đáp, gọi đáp, Điên xin lại sau. Tút. cuồng điện thoại oanh tạc được đến chỉ là băng lãnh tốt tốt tiếng la phong tâm chậm rãi chìm đến đáy cốc đệ đệ la hoa là hắn trông chừng từ nhỏ đến lớn lên gần nhất tính tình mặc dù đại biến nhưng ở hắn tâm bên trong vẫn ý như cũng là hắn la phong thân đệ đệ có lấy không thể dứt bỏ ràng buộc cho nên hắn cần phải đuổi tại kim giác cự thú phát hiện la hoa phía trước đem hắn mang về tới trực tiếp bên trong la hoa bộ kia càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ ngay tại tới gần kia chỗ s ơ n mạch la phong nhìn đến lòng nóng như lửa đốt một hảo hết tốc độ tiến về phía trước a hoa ngươi có thể ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ a cao chỉ sơn mạch bên trong một cái chiều dài tiếp cận hai trăm mét hát sắc cự thú mở ra cặp kia không chút biểu tình ám kim sắc con mắt a vậy mà đến một nhân loại trí năng chiến đấu cơ muốn mang theo vũ khí hạt nhân đến ta c t giang nhị hào thầm nghĩ làm s á c trí năng chiến đấu cơ s á c ngoài giống như khảm nạm lấy nhất tầng phản quang màu đậm lưu ly tại ánh sáng mặt trời chiếu d ọ i xuống phản xạ ra thâm thúy mà lại mê người hào quang x o á t một tầm thanh cửa khoang mở ra bay ra ngoài một cái thân xuyên màu đỏ chót ý phục tác chiến thanh niên đây là ai a xuyên cái này tao bao thôn vệ tinh không bên trong giống như không có cái này một vị nhân vật ta giang nhị hào càng thêm hiếu kỳ cực lớn con ngươi quan sát trước mặt cái này tiểu bất điểm đây chính là kim giác cự thú vậy mà không có chủ động công kích ta kỳ quái ha ha sau này ngươi thân thể liền là ta la hoa la hoa lơ lửng giữa không trung bên trong nói x o n g sau trực tiếp hóa thành một đạo lưu qua n g hướng kim giác cự thú đánh tới bí pháp thần hồn đoạt xá la hoa miệng bên trong quắc khẽ con mắt bên trong để lộ ra vô hạn hồng mang hồng mang càng ngày càng thịnh thẳng đến sau cùng một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ từ hắn đầu lâu bên trong vật ra ngay sau đó bay ở giữa không trung thân thể tựa hồ bị cái gì hoàn toàn bất thời giờ sinh mệnh khí tức dây lát ở giữa tiêu thất giống như một cái phá bao bố một dạng từ giữa không trung ngã xuống làm s á c trí năng chiến đấu cơ bay tới tiếp lấy la hoa nhục t h ầ n sau đó căn cứ thiết lập tốt mệnh lệnh phi tốc rời đi a hoa la phong nhìn xem trực tiếp bên trong phát sinh một màn này muốn rách cả mi mắt miệng bên trong nhịn không được giống to s u ố t thanh cái này linh hồn ba động t thật đáng sợ đoạt xá bí pháp thức hải bên trong chuyển đến ba ba tháp âm thanh la phong người trước đừng hoảng hốt ngươi đệ đệ tựa hồ thi triển một loại cực kỳ đáng sợ đoạt xá bí pháp dùng hắn có thể so với hàng tinh cấp linh hồn phối hợp cái này t r ù n g đỉnh phong cấp đoạt xá bí pháp có chín thành khả năng thành công đoạt xá kia kim giác cự thú liền tính không thể thành công cũng có thể mượn này bí pháp trọng thương kia kim giác cự thú ba ba tháp vô cùng hưng phần nói thật là đại cơ duyên a nếu như ngươi đệ đệ có thể đủ thành công k ha i hắn tư chất đem trực tiếp bước vào vũ trụ đỉnh phong hàng ngũ. tư trực tiếp trụ bước đem vào vũ o ha o hoa, thừa Hô! phong thật dài thở ra một hơi, La lúc là làm liền trước tuyển tốt. một ra ngươi người nếu nghe đến kế dài đệ đệ ba ba tháp giải thích h về sau, ắ n mới coi như yên n l ò g Khó kim trách mình thu nguyên lai sớm liền thèm lên thân thể của nó Ha ha, tháp, nó tiểu tử một tìm cái giác cả cử của loi đi lai liền này gan nguyên lên n g A, A. ba ba lẻ sớm ư ơ i bây giờ hối hận cũng m u ộ n truyền thừa hồn ấn ta đã hoàn toàn dung hợp la hoa là ta thân đệ đệ hắn có thể có cái cơ duyên này ta cái này làm ca ca cũng thay hắn cảm thấy cao hứng người đạ kia nhìn tốt hắn thế nào không đem hắn thu nhập vẫn mặc tinh môn hạ a dù sao hiện tại vẫn mặc tinh chỉ có ta một cái người hô duyên bác lao sư cũng không nói không thể lại thu đệ t ử khác la phong tâm tình buông lỏng sau đó nhịn không được t r e o chọc nói ba ba tháp ở trên màn ảnh trực tiếp nhảy ra ngoài hóa thành một đạo máy chiếu ba d hai con ác ma một dạng hai cái sừng nhọn con mắt bên trong da ánh sáng trực tiếp vô vô la phong bả vai nói la phong ngươi nói không sai chờ ngươi đệ đệ đoạt xá thành công ta liền đem la hoa cũng thu nhập vẫn mặc tinh môn hạ ha ha kia có thể là kim giác cự thu a trưởng thành liền là giới chủ đỉnh phong tồn tại ngươi lão sư đại thủ khả năng phải nhờ vào ngươi đệ đệ đi báo la phong thần s ắ c đọc lại hướng về ba ba tháp l ư ế p mắt cái này ra hỏa đối chính mình cũng quá không có lòng tin bất quá cái này dạng cũng không tệ la hoa cũng bái nhập vẫn mặc tinh môn hạ chính mình cũng có thể đem vẫn mặc tinh nhất mạch bí pháp truyền thụ cho hắn chương hai trăm bốn mươi một đại đạo cấp sinh mệnh tính toán không gian nào chiến thần cung bên trong các vị nhân vật cao tầng nhìn đến la hoa làm ra động tác này sau đó đều biểu hiện ra một mặt mờ m ị n ai biết la hoa nghị trưởng tại làm cái gì đúng a hắn tại làm cái gì a thế nào trực tiếp hướng thôn vệ thú bay qua mau nhìn hắn trực tiếp tại không trung ngã xuống thế nào giống như là chết đồng dạng các vị đại nhân căn cứ sinh mệnh thiết bị đo lường biểu hiện la hoa nghị trưởng sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất、các、không thể nào la phong nghị trưởng khẳng định phải nổi điền a kia thôn phệ thú giống như có điểm gì là lạ ngươi nhìn nó nhắm mắt lại có thể hay không cùng vừa rồi la hoa nghị trưởng cái kia đạo hồng quang có quan hệ la phong này lúc cũng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình bởi vì căn cứ ba ba tháp nói đoạt xá bí pháp cũng có thất bại khả năng vạn nhất đoạt xá thất bại kia la hoa linh hồn liền muốn yên diệt tại kim giác c ử thú trong cơ thể la hoa cử động liền là ôm lấy tử chiến đến cùng quyết tâm không có cách cái này là thần cấp tuyển trạch hệ thống nhiệm vụ chính tuyến không hoàn thành nhiệm vụ này liền sẽ phải gánh chịu diệt tuyệt thần lôi oanh đỉnh hơn nữa hắn đối với mình rất có lòng tin bởi vì hắn có có thể so với hàng tình cấp ngũ giai linh hồn lại thêm đỉnh phong cấp đoạt xá bí pháp thông qua trí năng quang nao tính toán về sau thành công đoạt xá kim giác cự thú s á t x u ấ t đạt đến kinh người chín t h à n g chín to bằng đầu người quả cầu ánh sáng màu đỏ không nhìn kim giác cự thú phòng ngự lân giáp trực tiếp xâm lấn đến trong cơ thể của nó ở trên người một trận tìm kiếm sau đó la hoa mới phát hiện kim giác cự thú đặc hữu viên kia linh hồn nguyên hạch chính là chỗ này đoạt sáng ngươi ta la hoa liền đặt vững t r í cường tăng cơ quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong truyền ra tâm tình kích động siêu quả cầu ánh sáng màu đỏ trực tiếp chui vào viên kia trong suốt giống như tinh thể nguyên hạch bên trong thế nào cái này tùy tiện liền tiến đến rồi la hoa có chút kinh hỉ hắn nguyên bản nhận là nguyên hạch phía trên hội có nhất tầng cường đại linh hồn p h o n g ngự hội hao phí hắn đồng dạng linh hồn năng lượng đi công phá không nghĩ tới vậy mà thoang cái vọt tới nguyên hạch nội bộ bốn phía trống rỗng phảng phất là một cái không gian ý thức nơi xa sán lạn như tinh hải vô số mông lung tinh thải quang điểm tụ tụ t á n tán nhưng vào lúc này một khoả điểm sáng màu vàng nóng từ xa xôi tinh hải bên trong giống như lưu tinh một dạng trượt xuống sau đó kim quang lóe lên hóa thành một cái khuôn mặt thanh tú toàn thân lóe ra kim quang thanh niên đầu t r ọ c này ngươi tốt giang nhị hào hướng về quả cầu ánh sáng màu đỏ nhết miệng cười một tiếng lộ ra một cái ngân bạch răng cái này cái này thế nào khả năng kim giác cự thú trong không gian ý thức vậy mà xuất hiện một nhân loại linh hồn la hoa c h ấ n kinh dị thường có chút do dự bất định thử thăm dò các hạ là người nào vì sao tại kim giác cự thú trong không gian ý thức người là la hoa không quá khả năng a la hoa thế nào khả năng có loại bản lãnh này vậy mà có cái này t r ù n g đoạt xá bí thuật giang nhị hào lẩm bẩm một bên vòng quanh vòng đánh giá trước mắt cái này quả cầu ánh sáng màu đỏ theo sau giang nhị hào chậm rãi phun ra một cái để la hoa vong hồn nổi lên ta đoán không sai ngươi nên là người xuyên việt ta quả cầu ánh sáng màu đỏ kịch liệt lắc một cái hiển nhiên cảm xúc có biến hóa rõ ràng ừ kim giác cự thú thể nội không có khả năng có nhân loại linh hồn ngươi cái này nói ta k i a ngươi khẳng định cũng là một cái người xuyên việt ta không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể xuyên qua đến kim giác cự thú thân bên trên thật là may mắn à cũng là không may bởi vì ngươi nhất định thành vì ta trở nên cường đại một khối đá đặt chân quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong truyền ra một đạo cực điểm tự ngạo âm thanh cái này trung nhị giang nhị hào lắc đầu thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí lương tĩnh như lương tĩnh như ha ha ngươi quả nhiên là người xuyên việt một núi không thể chứa hai hổ chúng ta so tài xem hư thực đi quả cầu ánh sáng màu đỏ nói x o n g sau run run một hồi giống như khí cầu một dạng phồng lên sau đó biến ảo ra một thanh thông thiên cự kiếm t h ầ n hôn huyết kiếm t r ạ n g la hoa khẽ quát một tiếng huyết s ắ c c ử kiếm dùng thái sơn áp đảo chi thế hướng giang nhị hào kim sắc nguyên thần hóa thân bổ xuống cái này các loại công kích linh hồn bí pháp liền tính là hàng tình cấp cựu giai cũng không dễ dàng ngăn chặn nhưng mà giang nhị hào có thể không phải nguyên lai kim s ắ c c ử thú sơ sinh yếu đối linh hồn giang nhị hào là hồng hoang thế giới thánh nhân phân hồn nắm giữ bất tử bất diệt u y năng bất kỳ người nào không có đạt đến pháp tắc thánh nhân cấp bậc trước đều không thể diệt sát đi giang nhị hào nguyên thần nói cách khác giang nhị hào miễn dịch pháp tắc thánh nhân cấp bậc trở xuống bất luận cái gì công kích linh hồn chính là hàng tinh cấp công kích linh hồn liền tính ra chỉ đỉnh phong cấp bí pháp cũng vô pháp dung chuyển giang nhị hào kim sắc nguyên thần càng miễn bà nguyên thần nội bộ bao hàm liền pháp tắc thánh nhân cũng khó có thể phá hủy kia một d ọ t kỳ lạ ngũ thải thần hồn la hoa ngự sử huyết sắc cự kiếm sắp n ệ n vào giang nhị hào thân thể khi giang nhị hào cổ, cổ quay hàm nguyên thần hướng về huyết sắc cự kiếm thổi ra một đạo mang theo kỳ dị ba động khí lưu huyết s á c cự kiếm từ mũi kiếm bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh dần dần lan tràn đến cả cái thân kiếm a a người rốt cuộc là ai một tiếng tiếng kêu thê thảm qua đi cả cái cự kiếm hóa thành mạn thiên hồn lực tiêu tán tại giang nhị hào trong không gian ý thức mạn thiên tinh thần đem những này tứ tán hồn lực thu thập lại giang nhị hào linh hồn nhận một tia tầm bổ linh hồn đản sinh ra tinh thần niệm lực có rõ rệt để thăng cự kiếm tiêu tán sau đó tại chỗ lưu lại một khoả sơn tinh thể màu đen Muốn trở thành lãnh chúa. giang nhị ể hào có chút kiêng kỵ hướng viên kia tinh thể tiêu thất địa phương nhìn thoáng qua không lý do cảm giác được một trận kiếm nén hồng hoang thế giới bên trong huyền trang mở hai mắt ra t h ầ n sắc có chút ngưng trọng viên kia tinh thể phỏng trừng cùng đại đạo cấp sinh mệnh có quan hệ ai cái này các loại thế giới còn là cần cẩn thận một chút nói cho cùng khởi nguyên đại lục tình huống bên kia còn không rõ rõ nói xong câu đó huyền trang lại khép lại hai mắt tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện giang nhị hào mở ra ám kim sắc con mắt trong con mắt tràn ngập n g h i hoặc lập tức lắc đầu không lại suy nghĩ phía trước phát sinh sự tình la phong ngồi ngay ngắn ở trí năng chiến đấu cơ bên trong nhìn thấy kim giác cự thú mở mắt vội vàng hỏi thăm ba ba tháp á hoa h ắ n thành công rồi sao cái này ta cũng không quá xác định chỉ có kia kim giác cự thú làm ra một ít cử động mới có thể suy đoán một hai ba ba tháp nhún vai hồi đáp giang nhị hào niệm lực phạm vi bên trong xuất hiện một trận màu xanh đậm hình tam giác t r í năng chiến đấu cơ cái kia hẳn là là la phong một hào chiến cơ a tiểu gia hỏa này thiên phú cũng không tệ sau cùng có thể tại khởi nguyên đại lục thành vì hồn nguyên lãnh chúa cấp trí c ư ờ n g giả đao pháp thiên p h ú thực tại là cao lệnh người giận sôi chương ù n bản tôn g có c ú t tuyến, thể duyên phận, đều là đi dùng đều phận, phá pháp đi là lực lộ có m ợ n c hội à y đ e hai trăm h bốn mươi hai hy vọng phúc sinh nghĩ đến đây giang nhị hào ám kim sắc con ngươi bên trong toát ra hương phấn chi sắc sau đó trực tiếp đứng dậy hắc sắc v ẩ y cánh nhẹ nhẹ vỗ thân thể liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ tốc độ nhanh mang theo một đạo đạo tàn ảnh để vệ tinh giám sát đều khó mà hoàn chỉnh quay phim xuống đến la phong hán đến tựa hồ mục tiêu là ngươi ba ba tháp âm thanh tại la phong thức hải bên trong nổ vang muốn hay không chạy la phong còn tại do dự ba ba tháp n ế t miệng thần s á c quái dị nói chạy ngươi bây giờ chạy cũng không kịp rất nhanh màu xanh đậm t r í năng chiến đấu cơ bên cạnh xuất hiện cực lớn phạm vi mơ hồ sau đó tàn ảnh chậm rãi tiêu thất không chung xuất hiện một cái thân dài có tới hai trăm mét kim giác cự thú hán lại b i ế n lớn la phong sợ hãi thắn nói tự hồ đệ đệ thành công rồi cảm giác kim giác cự thú cũng không có cái gì địch tý đâu kim giác cự thú lăng không lập tại trí năng chiến đấu cơ bên cạnh thân thể khổng lồ để la phong cảm thấy lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách nguyên lai、like、đây chính là hàng tính cấp quá mạnh